Chương 262, Nguyên Hoa Nguyễn 262, tiên ẩ Tẩy y Nguyễn tay huyền Thế, Thế, trong trước mắt cảnh tượng, dù hắn tâm tính Chương Hoa Nhân hoàng nhìn cảnh hắn 2. 262, 2. cầm cứng Lưu bàn lòng Đạo kỳ, dù ỏ trải qua mưa gió, giờ phút hít một hơi, trong mắt tràn t rung gió, giờ khỏi hơi, giấu i qua sâu mưa mà mà cũng không động cùng nghĩ khó che h này đến đầy sợ.、Thiên、tiên linh bảo chi u i quả là tại tư trong lòng của hắn thầm than đồng thời cũng không khỏi đến âm thầm may mắn may mắn ngày đó lập xuống kia không cho r u ồ n bỏ huyết hệ cùng tiểu tử này thành đồng minh nếu không hắn không chút nghi ngờ hôm nay trương dụ sẽ không chút do dự đem chính mình cũng cùng nhau đặt vào cái này quảng hàn thanh huy phạm vi bao phủ bên trong dù n g cái này từ bây giờ cho thấy tàn nhẫn cùng quả quyết tuyệt đối làm ra được trương dụ lại không có để ý tới lưu đạo nhân suy nghĩ trong lòng mắt thấy nguyệt miệng một k í c h có hiệu quả t r ư ờ n g không toàn cục trong mắt của hắn hàn quang lõi lên thương thương thương k h ô n viêm âm nhạc lưu phong thanh hoàng trước lâm năm trôi bản mệnh phi kiếm đồng thời ra khỏi vỏ hóa thành năm đạo nhan sắc khác nhau lưu quang với hắn trước người sen lẫn xoay quanh n ũ hành linh khí luân chuyển t ư ơ n g sinh hợp nhất một cỗ sắc bén vô song chém chết vạn vật sinh cơ mang theo đồ tiên lục thần kinh khủng chân ý k i ế m khí lục tiên k i ế m khí cấp tốc ngưng tụ đi c h ư n dù cũng chỉ một chút cái kia đạo ngưng tụ hắn trước mắt công kích mạnh nhất k i ế m khí trong nháy mắt bắn về phía bị đọc lại trên không trung trên mặt còn lưu lại kinh hãi cùng khó có thể tin biểu lộ nhạc kính nhạc k i n h ánh mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m cái kia đạo lấy mạng k i ế m khí con ngươi co vào tới cực hạc hắn điên h ồ n g phí công ý đồ vận chuyển bị đông cứng nguyên thần điều động dù là một tơ một hào linh lực tránh thoát cái này đáng chết giam cầm nhưng mà ở đằng kia tuyệt đối nguồn gốc từ tiên tiên bản nguyên thái âm chi lực trước mặt hắn tất cả cố gắng đều như là kiến càng lây cây không hề có tác dụng hắn chỉ có thể trơ mắt mang theo vô tận sợ hãi không cam lòng cùng hối h ậ n nhìn xem cái k i a đạo tối t ă m mở mịn kiếm khí như là xuyên qua một t ầ n g vô hình mắn nước vô cùng tinh chuẩn không có vào mi tâm của mình phước một tiếng nhỏ không thể thấy nhẹ văng lên kiếm khí nhập thể ẩn chứa lục tiên chân ý trong nháy mắt bộ phát tại hắn bị đông cứng nguyên thần nội bộ điên quần tứ ngược trôn v i ý thức như là trong g i n i ê tản đ ố n nhiên giật tắt một vị quát tháo phân vân khoảng cách nhân tiên tri cảnh chỉ kém một bức tử phủ cựu phẩm đ ỉ n h phong đại tu sĩ liền tại cái này nguyên thần bị đông cứng không có lực phản kháng chút nào tình huống hạn hình thần câu diện nhìn xem nhạc kình trong mắt một điểm cuối cùng thần thái hoàn toàn ảm đạm khí tức như là anh đến giống như d ậ t tắt chưng ơ dụ trong lòng cũng không quá nhiều báo thù khoái ý ngược lại dâng lên một loại khó nói lên lời tâm tình rất phức tạp người này năm lần bảy lượt tính toán h ã m hại chính mình bây giờ rốt cục chết tại trong tay mình nhân quả tuần hoàn bạo ứng xa đáng nhưng một vị tu hành đến nay không biết trải qua nhiều ít gặp trắc trở tự phủ cựu phẩm cựu giả liền như vậy tùy tiện vất lạc cũng làm cho hắn không khỏi sinh ra mấy phần đại đạo tàn khốc cảm khái nhưng mà cái này k i a cảm khái vẹn vẹn tồn tại một cái trước mắt liền bị hiện thực băng lanh thay thế hắn cấp tốc tập trung ý chí ánh mắt lần nữa nhìn về phía những cái kia bị n g u y ệ n hoa đông kết thuần dương kiếm cung đệ tử c á c cỏ cần trừ t ậ n gốc Tật. chưng dụ tâm niệm lại cử động nam c h u i bản mệnh phi kiếm hóa thành nam đạo lấy mạng lưu quang qua lại kia phiến bị đông cứng băng liều trong đám kiếm quang lư q u q u a t h n g cố đã mất đi nguyên thần chủ đạo không có chút nào phòng ngự đục thân như là yếu ớt như lưu ly n h o nhao vỡ vụt trôn vùi tính cả b cũng tại kiếm khí tác động đến hạn h ư là bọn biển giống như lặng yên tán loạn bất quá ngắn ngủi trong khoảnh khắc khi mấy trăm tên thuần dương kiếm cung tinh nhuệ đệ tử cùng trường lão liền t ạ i cái này y mắng tàn sát bên trong toàn bộ hóa thành cho bụi tan đi trong trời đất lưu đạo nhân nhìn xem trương dụ như thế b ọ c đ à n g không chút gì dây dưa dài dòng đem tất cả mọi người tàn sát hầu như không còn liền nguyên thần cũng không từng buông t h a nhìn không được mở miệng nói tiểu tử ngươi cái này hạ thủ không khỏi cũng quá tàn nhẫn chút nhạc kinh cùng ngươi có thủ giết liền giết những n à y phổ thông đệ tử ngươi liền chuyển thế cơ hội luân hồi cũng không cho trương dụ chậm rãi thu h Quay đầu nhìn về phía lưu đạo nhìn nhân, ánh về lưu mắt bây ì n tĩnh, lại mang ngường n h theo h một lại loại lưu đạo n đều cảm t h ấ tim đập nhanh n b ă giờ hẳn, t ề n Nếu ngươi thật có lòng thương hại, vừa rồi ta ra tay lúc, vì sao không ngăn cản. bối bộ Bây hại, rồi i làm làm làm lúc, gì g vì ở đây tay tịch. thật ta có vừa ra sao bọn hắn đều đã hình t h ầ n câu diện ngươi mới mở miệng không cảm thấy dối trá sao hắn dừng một chút ngữ khí mang theo một tia trào phúng cùng lạnh lùng giữ lại nguyên thần của bọn hắn ai biết tuần dương kiếm cũng có hay không thủ đoạn khác thăm dò chuyện hôm nay chờ lấy bọn hắn đem ta người mang thái thượng hóa long tiền cùng nắm giữ tiên thiên linh bảo bí mật tuyên dương ra ngoài sau đến lúc đó chờ hỡi ta chính là vô tận truy sát kia là đường đến chỗ chết đây là đại đạo chi tranh d u n g không được nửa phần nhân từ nương tay trương dụ ánh mắt dường như có thể xuyên thấu lòng người đổi lại là tiền mối ngươi đứng tại vị trí của ta ngươi sẽ như thế nào lựa chọn lưu đạo nhân bị trương dụ một phen n g ẹ i lại há to miệng cuối cùng chỉ là hóa thành một tiếng phức tạp thở dài không cần phải nhiều lời nữa hắn biết trương dụ nói tới chính là sự thật tu tiên giới vốn là t à n k h ố c như vậy hắn chỉ là trong lòng có chút cảm k h á i mới gặp tiểu từ n à y lúc mặc dù cảm giác tâm tư kỳ não vẫn còn mang theo vài phần ngây ngô bây giờ ngắn ngủi thời gian đã trưởng thành là một gã sát phạt quả đoán v ữ n g tâm như s á t n h â n v ậ t hung á c nhìn xem trên mặt b i ể n phiêu tán chưa hoàn toàn tiêu tán linh khí điểm sáng cùng kiếp như là bị thanh tẩy qua một lần c h ố n g trải hải vực chưng dụ trong lòng cũng không phải là không có chút nào xúc động mấy trăm đầu tính mệnh trong đó không thiếu tu hành hàng trăm hàng ngàn năm tu sĩ ngay tại hắn một ý niệm hôi phi yên diện nhưng hắn rất nhanh liền đẻ xuống cái này kia khó chịu hắn nhớ tới sở kinh lan là đoạn h ỏ a liên l ừ a dết có t ư ơ n g nhớ tới kháng kim long vì cầu đột phá dẫn động hồng thủy bao phụ trường lăng tiên môn h ạ đ i ệ con đường tu tiên chính là như thế tàn khốc mà trực tiếp d n g không được nửa phần lòng dạ đàn bà đã lựa chọn con đường này thì phải có gánh chịu đây hết t h ể hậu quả giác ngộ chỉ là đáng tiếc những người này tu luyện đều là thuần dương chi lực thuộc tính không hợp không cách nào là ta chân lòng vũ trang cung cấp trợ lực chưng d ụ trong lòng lướt qua một kia tiếp nối nhưng lập tức liền bị một kiện khác thu hoạch thay thế ánh mắt của hắn rơi vào bộ kia đang từ không trung chậm rãi bay xuống đã mất đi tất cả quan g trạch cổ pháp quần trục nhạc t i n h bản mệnh pháp bảo v ạ n tượng kiếm đồ phía trên nhạc tình có thể trăm phương ngàn kém ư u đồ hắn bản mệnh phi kiếm hắn tự nhiên cũng có thể trái lại lợi dụng cái này ẩn chứa thuần dương kiếm đạo vạn tượng kiếm đồ đến rèn luyện tăng lên chính mình nằm trôi bản mệnh phi kiếm hắn đưa tay một chiêu một c ố nhu h ò a linh lực nâng kia vạn tượng kiếm đồ đem nó chậm rãi thu hút trong tay quyển chụp vào tay có thể cảm nhận được trong đó lưu lại tinh thuần kiếm ý cùng một k i a yếu ớt thuần dương đạo v ậ n lúc này lưu đạo nhân cũng thu liễm cảm xúc nhìn xem trương dụ trong tay kiếm đồ trong mắt lóe lên một k i a phức tạp mở miệng nói chúc mừng ngươi được cái này vạn tượng kiếm đồ ngươi kia nằm trôi bản mệnh phi kiếm tương lai t trong giọng nói của hắn mang theo một tia không dễ dàng phát giác hâm mộ cùng một chút chưa từng nói do ý vị chư ơ n g dụ tự nhiên nghe được lưu đạo nhân ý ở ngoài lời hắn thu hồi kiếm đồ sắc mặt bình tĩnh nhìn về phía lưu đạo nhân nói t ố t tiền bối người ta đã lập xuống huyết thể minh nước ta đương nhiên sẽ không bội tín dứt lời hắn tâm niệm khai thông trang bị lan món kia vừa mới đắc thủ chưa tới kịp tinh tế thể ngộ nhật quang nam h liền xuất hiện tại hắn lòng bàn tay đây cũng là kia chất chứa nhật miệng linh khí nhật quang nam chư dụ đem nó nâng ở trong tay ánh mắt nhìn về phía lưu đạo nhân ý đ theo minh nước xin tiền bối thu cất đi Để c ử c h u y n hoạt, ta là r ư ở n g giáo hai ế tông thành môn hoàn biểu c o h à hước nhẹ nhàng hố sư phụ sư hệ t h ố n nao g động x u y ê n ơ i ệ t g i a n g b ắ c thần x u y ý vị một tới huyền huyền thế giới, ngẫu nhiên huyền huyền ngẫu đạt đ ư ợ c h ệ thống mạnh nhất t mạnh r ư ở n g giáo, t hai à đành n tiên đạo môn. Tông môn mới lập, hắn h phải lập lập, mới đạo d ự vào vận lừa gạt khí h c t đến t h ă n tông g cấp m ô n ngày Mỗi đ á u mươi u ba nhân phong phạm, ba thần quý vị một tại tam đảo bên ngoài rời xa kia linh khí mở mịt đồng lai doanh châu phương trượng bầu không khí dương c u n g bạc kiếm thuần dương kiếm cung trưởng giáo lăng hư tử thân mang bắt quái đạo bảo khuôn mặt gầy gò quanh thân một c ố nội liễm đến cực điểm nhưng lại dường như có thể đâm thủng bầu trời thuần t h y kiếm ý quanh quẩn hắn cùng cái khác bảy đại thế lực tiên nhân đồng đạo đứng s ó n g mai cộng đồng đối mặt đến từ xích huyện t h ầ n châu tây n h ư hạ châu bắc câu lô châu các loại phương lục địa tiên ra thế lực kia vắt ngang ở tam đảo trung tâm hải vực trên không tử khí nguyên khuyết dị tượng như là một cái hấp dẫn cực lớn hấp dẫn lấy giữa thiên đ i ệ tất cả tu sĩ tại thượng thanh nhất mạch có lẽ có tâm hoặc vô tình trợ giúp hạng đông vương công bí cảnh cùng di bảo tin tức sớm đã lan truyền nhanh chóng thượng cổ tiên tiên di c h ạ c h đủ để cho bất kỳ thế lực nào điên cuồng giờ phút này bằng vào thượng động bát tiên liên thủ bày ra dung hợp tam đảo bản nguyên cường đại kết nhất giới tất cả tiên cảnh trở lên tồn tại đều bị ngăn cản ngăn khuất bên ngoài không được nó cửa mặc vào những ngày ngày bình thường thần long thấy đầu mà không thấy bôi các tiên nhân không thể không tạm thời chiếm cứ tại tam đảo ngoại vi hư không bên trong lẫn nhau kiềm chế nhìn chằm chằm tạo thành một loại vi rượu cất bằng lăng hư tử thân làm bắt kiếp nhân tiên tại địa tiên không dễ dàng hiện thế ngay sau đó đã là nơi đây tu vi cao nhất chiến l ự c một trong mấy người mạnh nhất hắn sở tu thuần dương kiếm đạo càng là lấy sát phạt lăng lệ c h ứ danh chính là tam đạo bát đại thế lực ở đây c h ấ n nhiếp quần tiên trọng yếu trụ cột lăng hư tử đứng lơ lửng trên k hông đối diện là một vị đến từ xích huyện thần châu thân mang chư hầu miệp phục khí đ ộ ung dung l ộ n g lấy nhân tiên hai người cũng không chính x á c sinh tử tương bác chỉ là lấy thần thông đạo pháp lẫn nhau thăm dò luật bản tới bọn hắn cảnh giới này nhắc cử nhất động đều ẩn chứa lớn lao y năng sẽ không tùy tiện đ ư ợ mặt chỉ thấy lăng hư từ chập ngón tay như kiếm tùy ý vạch một cái một đạo cô đ ộ n g như tơ dường như có thể chia c ắ t quang ám thuần trăng kiếm khí liền vô t h a n h vô tức chém ra những nơi đi qua liền hư không đều nổi lên nhỏ xíu vợ sóng mà đối diện nhân tiên thì là không chút hoang mang tay áo mở ra quanh thân hoàng đạo chi khí tràn ngập tia sắc bén kiếm khí chém vào đồ bên trong như là châu đất xuống biển chỉ kích thích từng vòng từng vòng gợn sóng liền tiêu tán thành vô hình lăng đạo bạn thuần dương kiếm khí càng thêm tinh thuần đã đến một kiếm phá bạn pháp chi tam mộ chân lý đạo hữu nội t ì n h thâm hậu căn cơ vững chắc vượt qua kia lần thứ chín thiên kiếp làm không quá lớn trở ngại đến lúc đó thành tựu địa tiên tôn bị tiêu giao thiên địa ở trong tầm tay a lăng hư tử nghe vậy sắc mặt bình tĩnh nhưng trong lòng cũng có chút ít tự đ ắ c lạnh nhạt đáp lại nói huyền cơ hầu quá khen thần châu cơ thị nhất mạch truyền thừa hoàng cực vọng khí thuật cùng sơn hà định đỉnh thần thông mới thật sự là đường hoàng đại đạo thấy được thiên cơ chấp trưởng sơn hà hầu ra khí vận kéo dài từ khí q u a n quẩn ngày khác tấn cấp địa tiên đồng dạng là rất có triển vọng tới bọn hắn cảnh giới cỡ này bình thường khen tặng sớm đã vô dụng có thể được tới cùng giai cừng giả nhất là lăng hư tử cái loại này kiếm tiên tán thành huyền cơ hầu tự nhiên trong lòng thư sướng đang muốn lại khách sáo vài câu đông nhiên lăng hư tử sắc mặt đột biến nguyên bản hòa hợp lưu truyền trưởng không tùy tâm sắc bén kiếm khí đột nhiên trì trệ lại xuất hiện cực kỳ hiếm thấy tán loạn mặc dù trong nháy mắt liền bị đè xuống nhưng này sát na dị thường vẫn như cũng bị đối diện cảm giác nhạy cảm huyền cơ hầu cùng chung quanh mấy v ị một mực chú ý nơi đây nhân tiên phát giác sau mực khắc lăng hư tử căn bản không kịp cùng huyền cơ hầu giải thích q u a n thân kiếm khí đột nhiên hướng vào phía trong vừa thu lại như là cá voi hút nước. tất cả loại phong khí tức trong nháy mắt liễm nhập thể nội sắc mặt hắn biến cực kỳ khó coi thậm chí mang theo một tia khó có thể tin kinh sợ đột nhiên quay đầu ánh mắt như hai đạo thực chất kế i băng xuyên tấu h vô tận hư không gắt gao nhìn về phía tam đảo thuần dương kiếm cung phương hướng lăng sư minh xảy ra chuyện gì một bên cùng là tam đảo bát đại thế lực mấy vị khắc nhân tiên lập tức phát giác không đúng đ ộ i vàng lên tiếng hỏi thăm bách hoa cốc một vị nữ tính nhân tiên càng là kinh nghi nói lăng sư minh chuyện gì như thế kinh hoàng lăng hư tử sắc mặt tái xanh trong ánh mắt tận chứa l ử a g i ậ n ngập trời cùng một kia khó có thể tin đau nhức tông môn khẩn cấp đưa tin kiếm cung bên trong có đại lượng đệ tử hùng đăng trong khoảnh khắc tập thể dập tắt t a đồ nhạc kình hắn bản mệnh h ù n đăng cũng nắt cái gì cái này sao có thể mấy vị nhân tiên đồng thời la thất thanh bách hoa cốc vị t i ê nữ n tiên càng là hoa dung thất sắc nhạc sư điệt đã là t ử phủ cựu phẩm đình phong n ử a chân đạp đến nhập tiên cảnh tồn tại tam đảo bây giờ bị kết giới phong tỏa tiên cảnh căn bản là không có cách đi vào tiên nhân không ra ai có thể giết được hắn cũng chi là đại lượng đệ tử đồng thời vất lạc không biết lăng hư tử ngữ khí gấp rút mang theo trước nay chưa từng có nôn nóng đưa tin mơ hồ nhưng hồn đang vỡ vụn không giả được nơi đây khoảng cách tam đảo đường xá xa xôi cho dù bằng vào ta t r í năng chân thân chạy về cũng cần thời gian cấp bách ta nhất định phải lập tức nguyên thần xuất hiếu mượn đường hầm hư không trở về kiếm cung tìm tòi hư thực trung sư đệ thỉnh cầu ngươi thi triển đạo hư thần du chi thuật giúp ta một chút sức lực vượt qua hư không cách trở bị điểm danh trung sư đệ chính là đến từ bát đại thế lực bên trong tinh thông nội pháp lấy hư không chi thuật nghe tiếng đạp hư sơn phòng nhân tiên hắn nghe vậy không chút do dự lập tức gật đầu lăng sư minh yên tâm giao cho ta lăng hư tử lại nhìn về phía mấy vị khác đồng môn nhanh chóng nói còn mời mấy vị sư minh đệ là ta bảo vệ pháp thể ta đi một chút liền về sư minh cứ v i ệ c tiến đến một vị nhân tiên trầm giọng nói ta sẽ lấy vô hà hương trần phái thần t h ô n g vạn tượng quy nguyên bảo vệ sư minh pháp thể bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn chuyện quá khẩn cấp đám người không cần phải nhiều lời nữa họ trung nhân tiên hai tay bấm niệm pháp quyết quanh thân không gian chi lực chấn động một đạo vạn vẹo không chừng dường như kết nối lấy vô tận xa xôi chỗ đường hầm hư không tại trước người chậm rãi thành hình lang hư tử lúc này xếp bằng ở hư không đỉnh đầu linh quang l ó i lên một đạo cô đ ọ n vô cùng khuôn mặt cùng bản thể không khác nhau chút nào q u a n thân còn c u ố n thuần dương kiếm ý nguyên thần liền thoát thể mà ra hóa thành một đạo sáng chói lưu quang trong nháy m ắ t đầu nhập lối đi kia bên trong biến mất không thấy gì nữa lưu đạo nhân cao hứng bừng bừng theo trương dụ trong tay nhận lấy kia nhìn như bình thường lại nội vận cản khôn nhật quang nham đầu ngón tay chuyển đến ôn nhuận xúc cảm cùng nó bên trong tinh thuần bảng bạc tinh hoa mặt trời nhường trong lòng của hắn cuối cùng một k đến một lần hắn đã theo thanh một mảnh vỡ ký ức ở bên trong lấy được vô cùng s á t thực tin tức thứ hai chịu h ế t thể ước thúc hắn tin tưởng trương dụ tuyệt sẽ không tại việc này bên trên lửa gạt hắn nhật miệng bản thể liền phong tặng nơi này thạch hạch o tâm trương dụ giải thích nói trên đó dường như có cực mạnh phong ấn muốn chân chính đạt được nó chỉ sợ còn cần tiền bối phí chút sức lực lưu đạo nhân trân trọng đem nhật quang nham thu hồi nhẹ gật đầu lập tức cảnh giác ngắm nhìn một phía trầm giọng nói bên ta mới vận dụng xích tiêu kiếm tất nhiên đã bị long tộc cảm ứng mà ngươi lại chém giết nhiều như vậy thuần dương kiếm cung đệ tử trong đó còn bao gồm nhạc tỉnh b ị này t r n tiên nơi đây đã thành nơi thị phi tuyệt đối không thể ở lâu chúng ta nhất định phải lập tức rời đi c h n g d ụ rất tán thành hai người lên nhau định t r ố n xa nhưng mà nhưng vào lúc này ông phía trên bầu trời không có dấu hiệu nào truyền đến một cỗ kịch liệt vô cùng không gian ba đậu dường như bình tĩnh mặt h ồ bị đầu nhập cự thạch thư không như là mặt kính giống như nhộn nhạo lên tầm tầng vợn sóng ngay sau đó một đạo hoàn toàn do tinh thuần linh quang cùng sắc bén kiếm ý ngưng tụ mà thành bóng người từ cái này g ợ sóng trung tâm bước ra một bước đề cử chết hot đại đường thần cấp phò mã ra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 ba thần quý vị hai chương hai trăm sáu mươi ba ba thần quý vị hai bóng người này khuôn mặt mơ hồ nhìn không rõ ràng nhưng trên người tán phát ra kia cố mênh mông như biển sao uy nghiêm như ngục khí t ứ c là trương dụ cuộc đời chưa hề cảm thụ qua cường đại vượt rất xa t ử phủ cựu phẩm nhạc kình thậm chí cho người ta một loại đối mặt toàn bộ thiên địa giống như nhỏ bé cùng cảm giác bất lực kia thuần khiết mà bàng bạc thuần dương kiếm ý rõ ràng không sai lầm chiêu kỳ thân phận thuần dương kiếm cung tiên nhân trương dụ cùng lưu đạo nhân trong lòng đồng thời hơi hồi hộp một chút trong nháy mắt chìm đến đáy cốc đại sự k h ô n n không cần bất kỳ trao đ thậm chí liền một ánh mắt cũng không kịp trao đổi bản năng cầu sinh để cho hai người chọn ra lựa chọn chính xác nhất trốn một trái một phải đem tốc độ tăng lên tới cực hạng hướng phía hoàn toàn khác biệt phương hướng điên cuồng trốn chạy cái này đ ỗ n g nhiên xuất hiện nguyên thần quang ảnh chính là lăng hư tử hãn nguyên thần một lâm thân thức như là vô hình như gió bao trong nháy mắt đảo qua toàn bộ hải vực giữa thiên địa lưu lại nồng đậm thái âm chi lực đại lượng thuần dương đệ tử tiêu tán chưa hết oán niệm cùng khí t ứ c ngạc long nhất tộc đặc hữu mùi tành tựa yêu khí đủ loại vết tích đan vào một chỗ tạo thành một mức thảm thiết mà hỗn loạn hình tượng. Kiếm cung đệ tử cùng không đúng nhiều như vậy đệ tử đồng thời v ẫ n lạc nhạc kinh cũng vong tuyệt không phải bình thường tranh đấu bố trí lăng hư tử tâm niệm thay đổi thật nhanh trong nháy mắt loại bỏ mấy loại khả năng lập tức thần trí của hắn khóa chặt ngay tại bỏ mạng chạy trốn hai người niết miệng lên một tia băng lãnh thuộc về thượng vị người khinh thường đường cong cho dù chỉ là nguyên thần giáng lâm tiên phạm c h i cách cũng như l à trời há lại hai cái sâu kiến có thể chạy trốn hắn vốn muốn t r ư ớ c cầm nã cái tia khí tức mạnh hơn từ phủ bát phẩm tu sĩ nhưng thần thức đảo qua trương lúc lại nhạy cảm bắt được một tia cực kỳ yếu ớt lại cùng hắn đ ồ nhi nhạc kỉnh bản bệnh pháp bảo đồng nguyên vạn tượng kiếm đồ khí tước mặc dù khí tức k i a dường như giấu tại chữ vật pháp bảo chỗ sâu nhưng lại có thể nào giấu giếm được hắn cái này bắt kiếp nhân tiên nguyên thần cảm giác nhạc kinh cái chết tất nhiên cùng kẻ này có quan hệ lang hư tử nguyên thần khẽ động quanh mình thiên địa linh khí hóa là một m đạo n g a n g qua trời cao sáng chói linh quang phát sau mà đến trước cơ hồ là trong nháy mắt liền đã truy đến chương dụ sau lưng tia kinh khủng linh áp như là thực chất x ơ n nhạc nhường chương dụ quanh thân xương cốt bạo hưởng đội quăng trong nháy mắt tán loạn kết thúc chương dụ trong lòng một mảnh lạnh bớt nhưng cầu sinh bản năng vẫn là để hắn vô ý thức thúc giục trang bị lan bên trong tia sau cùng ỵ bảo vọng thư n g u y ệ t miện g đối mặt tiên nhân hắn không dám có chút giữ lại ý thức điên cuồng khai thông n g u y ệ t miện g h ạ c h tâm c h í n đạo tiên thiên cầm chế đem bên trong lần chứa mênh mông vô biên thái âm bản nguyên trước t i a chỗ không có biên độ đổ xuống mà ra ông vô tận thanh lãnh n g u y ệ t hoa tự t r ư ơ n g dụ đỉnh đầu phóng lên tận trời trong n g á y mắt ngưng tụ thành một vòng to lớn trong sáng trăng tròn hư ảnh ánh trăng vẩy xuống quang mang đi tới chỗ không gian ngưng kết vạn vật n g h nào lăng hư tử nguyên thần tại nguyễn hoa xuất hiện s á t na liền đã nhận ra lai lịch trong lòng càng là tức giận đan sen nguyện miện g hóa ra là đồng v ư ơ n g công di bảo trách không được nhạc t ì n h sẽ gặp ngươi độc thủ nhưng đối mặt này danh s ư n g có thể băng phong cựu tiếp nhân tiên nguyên thần tiên t i ê n linh bảo tri lực hắn cũng không dám thẳng anh kỳ phong ngay tại kêu bảng bạc nguyễn hoa sắp chạm đến hắn nguyên thần s á t na lăng hư tử nguyên thần đột nhiên n h ó á n g một cái lại như cùng cái bóng trong nước bị cục đá đánh tan giống như trong nháy mắt phân hóa tiêu tán dường như dung nhấp chúng quanh thiên địa linh khí bên trong không thấy hình bóng chưng dụ trong lòng hãi nhiên hắn toàn lực thúc g ụ c quảng hàn lại bị đối phương dễ dàng như thế hóa giải thiên nhân thủ đoạn quả nhiên viễn siêu tưởng tượng của hắn nhưng mà ngay tại hắn toàn lực thôi động v g u miệng thái âm c h i lực không giữ lại chút nào bay thẳng trời cao lúc một mực trôi nổi tại tam đảo trung tâm xoay c h ầ m c h ầ m tử khí nguyên khuyết dường như bị cái này tinh thuần đến cực điểm thái âm bản nguyên dẫn động nơi trọc yếu đột nhiên buộc phát ra một đạo sáng chói chói mắt dường như hội tụ chu thiên tinh thần c h i lực hạo đảng tinh huy phóng lên tận trời cơ h ộ là cùng một thời gian vừa mới chạy ra không xa lưu đạo nhân trong ngực một cái túi đựng đồ không có dấu hiệu nào ẩm ẩm nổ tung khối kia bị hắn cẩn thận từng ly từng tí thu hồi nhật quang nhang mặt ngoài s á c đá từng khúc bong ra từng mảng vỡ vụn nội bộ một đạo hừng hực như đại nhật lâm không trí dương trí cương bàng bạc của sáng ngang nhiên bộc phát bắn thẳng đến thương cung thái âm nguyễn hoa mặt trời nhật tinh tru thiên tinh huy ba đạo của sáng một đạo thanh lanh trong sáng một đạo nóng bỏng huy hoàng một đạo mênh mông mênh mông tại thời khắc này tại tam đảo trên không hóa lẫn tạo thành một cái to lớn huyền ảo vô cùng tam giác quan t r ợ một c ấ nguồn gốc từ thiên địa sơ khai thống ngự nhận nguyện tinh thần cổ lão uy nghiêm bàng bạc đạo vận quét sạ ba đạo của sáng n h ậ t n g u y ệ t tinh là t i ê n thiên linh bảo là thượng cổ đông vương công chấp trưởng tam thần q u a n mau nhìn t ử khí nguyên khuyết lôi bảo mở cơ duyên đã hiện nhanh chóng tiến bảo tam đảo trong ngoài vô số tu sĩ bị cái này kinh thiên dị tượng rung động n ắ n ngủi tĩnh mịch về sau chính là chấn thiên s ô n s a o cùng điên cùng sao động vô số đạo đột quang như là dập lửa bờ bướm, bướm liều lĩnh hướng phía kia mở rộng t ử khí nguyên khuyết nhập khẩu chen trúc mà đi mà giờ k h ắ c này thất ở c ộ sáng điểm tụ phụ cận trưng dụ còn chưa tới kịp là nguyệt miện một cách thất bại mà ả não liền đột nhiên cảm giác được kia ba đạo cổ sáng ở giữa sinh ra một cỗ không cách nào kháng cự vô cùng to lớn lực hấp dẫn một mực khóa chặt hắn thân thể muốn đem hắn cưỡng ép lôi kéo hương kia mở rộng t ử khí nguyên quyết hắn bộ ý thức mong muốn vận chuyển linh lực chống cự đúng lúc này trên bầu trời l a n g hư tử nguyên thần lần nữa từ hư hóa thực ngưng tụ ra chỉ là thân ảnh so với vừa rồi rõ ràng hư ảo mấy phần h i ệ n nhiên tránh thoát nguyện miện g chi lực cũng không phải là không có chút nào một cái giá lớn nhưng sát ý lại càng thêm vừng n ự c hắn căn bản không để ý tới k i ệ kinh thiên dị tượng ánh mắt gắt gao khóa chặt chân dụ nguyên thần dẫn động thiên địa linh khí hóa thành một đạo phá hủy hư không kiếm khí hướng phía trương dụ vào đầu chém xuống chính là thuần dương kiếm cung bí truyền sát chiêu thuần dương phá hư kiếm t i ể u bối mặc cho ngươi có thủ đoạn thông tin ê hôm nay cũng k h ó thoát khỏi cái chết kiếm chưa đến kia sắc bén vô song sát ý liền để trương dụ tâm thần câu chiến tại cái này giữa l à n danh sinh tử hắn không còn kháng cự ngược lại theo kia cố khổng lồ hấp lực thân hình như là cỗ sao trổi nhìn về phía tử khí nguyên khuyết lối vào muốn mượn bí cảnh trốn chạy si tâm học tưởng lăng hư từ gấm hét kiếm khí kia tốc độ lại tăng mắt thấy là phải đem trương dụ tính cả vùng không gian kia cùng một chỗ chém vỡ ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc một đạo lưu chuyển lên đỏ cam hoảng lục thanh lam tử hắc bạch chín loại huyền ảo quang hoa bình t h ư ớ n g không có dấu hiệu nào xuất hiện tại trương r ụ cùng t i ê u kiếm quang ở giữa tia đủ để chém chết t ử p h ụ đỉnh phong thuần dương phá hư kiếm trảm tại cựu sắc quang hoa phía trên mà ngay cả một tia gợn sóng đều không thể kích thích ngay sau đó còn chưa chờ lăng hư tử kịp phản ứng một đạo nhìn như bình thường không có gì lạ lại làm cho h ắ n cái này bắt kiếp nhân tiên nguyên thần đều cảm thấy một hồi kịch liệt nhói nhói kiếm khí chống rông xuất hiện trong nháy mắt xuyên thủng hắn hơi có vẻ hư lúc n tiếng cực kỳ thống khổ nguyên thần lên, thân ảnh trong nháy mắt biến càng thêm trong suốt, dường như g hư phát khổ dích thêm tử một mắt suốt, ra cực kỳ l này o loạn, cũng có thể sẽ tán thể t sẽ u ệ t tiên i k ế một khí. Lúc này, m cái thanh lãnh mã uy nghiêm nữ tử thanh âm dường như tự cựu thiên phía trên chuyển đến rõ ràng quanh quẩn giữa thiên đ i ệ m mang theo một tia không thể nghi ngờ hở hứng lăng hư tử ngươi một hai lần lại mà ba không để ý đến thân phận đối tiểu bối ra tay là thật coi ta thượng thanh nhất mạch không người nào sao đề cử c h u y ể n h ó t tam quốc bắt đầu trạm quan vũ hoàn thành đông hán mặc n i ê n mười tám lộ chư hầu phạt động trong h khi đó tại chư hầu đại doanh chúng nhân mặt ủ mày châu chỉ thấy mã cung thủ quan vũ hiếp lại mắt phượng lập hạ quân lệnh trạm mộ ra nguyện đi trạm hoa hùng nếu không thành chạm đầu ta chương hai trăm sáu mươi bốn gió nội mây phun một chương hai trăm sáu mươi bốn gió nội mây phun một lang hư tử cố nén nguyên thần bên trong chuyển đến trận trận cắt đứt giống như kịch liệt đau nhức cùng không ngừng tiêu tán cảm giác suy yếu ánh mắt kinh nghi bất định nhìn về phía kia thanh lãnh giọng nữ truyền đến phương hướng chỉ thấy bên trên bầu trời tường vân tự sinh thụy khí ẩn hiện một vị thân mang hoa mỹ tử sắc c u n g trang dung mạo tuyệt lệ lại mang theo một loại xa cách nữ tử đang trong hư không chậm rãi bay xuống các hạ là thượng thanh nhất mạch vị cao nhân nào lăng hư tử d á n g chống đỡ lấy hỏi t ử y nữ tử khuôn mặt bình tĩnh n g ự a khí lạnh nhạt vô đ ư ơ n g thánh mâu tòa h ạ thị nữ tử vân thị nữ lăng hư tử nghe vậy trên mặt lộ ra rõ ràng không tin cùng một kia bị khinh thị tức giận các h ạ có thể sử dụng tiết giáo bốn kiếm một trong tuyệt tiên kiếm khí địa vị sao lại là chỉ là thị nữ làm gì lừa gạt bản tọa từ vân tiên tử nghe vậy nếp miệng lên một bệnh não nghệ cùng không bị trói buộc ta tiết giáo hưu giáo vô loại đại đạo trí công phạm có hướng đạo tri tâm hữu duyên pháp giả đều có thể t r u y ề n pháp thụ nghiệp há dường như các ngươi tiên kiến bẹ phái sâu nặng đem hạch tâm chân truyền của mình mình quý không phải đích hệ huyết mạch thân truyền đệ tử không thụ ta nói là thị nữ chính là thị nữ thánh mẫu tọa tiền phụ dưỡng lắng nghe đại đạo đến truyền thụ tuyệt tiên kiếm ý có gì không thể lang hư tự bị n h ẹ đến trì trệ lập tức tức giận càng tăng lên tốt một cái h ư u giáo vô loại dung túng môn hạ đệ tử tùy ý tàn sát ta thuần dương kiếm cung m ô n nhân tác phong làm việc t à n nhẫn như vậy vô kỵ chẳng lẽ liền không sợ bước lên tiên đạo phân tranh dâm vào thượng cổ cách thiên tri dịch vết xe đổ sao bước lên phân tranh dẫm lên vết xe đổ t ử vân tiên tử dường như nghe được cái gì buồn cười sự tình k h ẽ cười một tiếng nhưng này trong tiếng cười lại không nửa phần ấm áp chỉ bằng ngươi vẫn là bằng phía sau ngươi kia cái gọi là thượng động bắc tiên nàng ánh mắt như điện nhìn thẳng lăng hư tử kia hơi có vẻ hư ảo nguyên thần thanh em đột nhiên truyền lệ nói cho ngươi, lang hư tử. ta thượng thanh đệ tử bên ngoài làm việc tự có đạo như hắn thủ quy củ cùng thế hệ tranh chấp tài nghệ không bằng người chết cũng là đáng lời ta thiệt giáo chưa từng hai lời nhưng nếu là có người ỉ vào tu v i lấy lớn hiếp nhỏ phá hư quy củ nàng dừng một chút q u a n thân kia cỗ sắc bén kiếm khí có chút nở rộ tuy chỉ một kia lại làm cho lăng hư tử vốn là bị thương nguyên thần một hồi nhòi nhói như là bị vô số châm nhỏ toàn đông vậy ta thiệt giáo cho dù bây giờ thế nhỏ cũng không phải các ngươi tán tiên di mạnh đạo thống mạt lưu có thể tùy ý ức hiếp khiêu khích hôm nay tới chỉ là ta tử vân ngươi chịu ta một k i ế còn có dư mệnh nhưng nếu có lần sau nữa đối t a thượng thanh hậu bối ra tay tới coi như không phải là ta lời của nàng bình tĩnh lại phảng phất tại trần thuật một cái cố định sự thật cố mà chân quý ngươi cái này t h ầ n kiếm không dễ tu vi a nói đến thế thôi lang hư tử nghe xong lời nói này trong l ò n g ngực l ử a dẫn cơ hồ muốn nổ t u n g biệt uất phẫn nộ sợ hãi xen lẫn hắn mặc dù là cao quý thuần dương kiếm cung trường giáo bát kiếp nhân tiên tại tam đảo c h i điểm nói một t r ă n h hai chưa từng nhận qua như thế q u đủ nhưng đối mặt cái này tiệt giáo bên trong người hắn không thể không cưỡng ép đẻ xuống tất cả không cam lòng cùng phất hôm nay cái này thua thiệt là ăn chắc thiệt giáo tác phong làm việc bản tọa hôm nay linh giáo lăng hư tử cưỡng chế nguyên thần kịch liệt đau nhức cùng vô biên quất n ụ từ trong hàm răng gạt ra câu nói này núi xanh còn đó nước biết chảy dài cáo tử d ứ t lời cái k i a đã hư h à o gần nửa nguyên thần đột nhiên co rụt lại hóa thành một đạo nhỏ không thể thấy thuần dương kiệt q a n g trong nháy mắt không có vào hư không bên trong nháy mắt không có vào hư không bên trong đôi mắt đẹp lướt qua một tia nhàn nhạt tiếc lối nhẹ dọn tự nói trung vi là tu vi gom góp kém chút hỏa hậu cái này lăng hư tử cứng rắn chịu ta một cái tuyệt tiên k i ế m khí nguyên thần lại chưa tại chỗ tán loạn còn có thể bỏ chạy nếu là năm đó trường lăng sư thúc bằng vào ta giờ phút này tu vi chém ra lục tiên k i ế m khí cái này lăng lão nói cho dù có bắt tiếp nhân tiên t r i thể sợ cũng phải đi âm ti đi tới một lần thở dài một tiếng nàng nâng lên c h á n nhìn về phía kia treo cao tại biển trời ở giữa tam quang hội tụ nhập khẩu đã hoàn toàn mở rộng từ khí nguyên quyết giờ phút này c h n g d ụ thân ảnh đã sớm bị cái kia khổng lồ lực hấp dẫn hoàn toàn mất hết biến mất tại nguyên quyết nhập khẩu kia mở mịt màn ánh sáng màu tím về sau trường lăng sư thuốc cũng là da có ý tứ tiểu g i a hỏa từ vân khỏe miệng k h á n h đ ế t chỉ là đàn cung cảnh có thể dẫn động n g u y ệ t miệng bản nguyên t r i lực nào ra động tĩnh như vậy hẳn là thật sự là khí vận sở chung cùng cái này tam thần quan hữu duyên thánh mâu đoán không sai cái này nguyên khuyết xuất thế quả thật đem tam thần quan dẫn ra chỉ là ánh mắt của nàng xuyên thấu tiên nhân ân tử khí dường như thấy được nguyên khuyết chỗ sâu một ít làm cho người kiềm kỵ cảnh tượng đại mi cao lại cái này nguyên khuyết bên trong lại có phủ tam thần một khí t ư c liên lụy đến loại kia thái cổ thần t ụ chính là bây giờ ta cũng không dám tùy tiện đặt chân trong đó chương dụ a chương dụ lần này tiến vào là phúc l à hoa liền đều xem ngươi tự thân tạo hóa nói xong nàng dường như lòng có cảm giác đôi mắt đẹp lưu chuyển hướng về phía dưới nơi nào đó nhìn như bình tĩnh mặt biển như có thâm ý nhẹ nhàng lướt qua khoe miệng canh nết lộ ra một vệ hiệu gió cười yếu ớt nhưng lại chưa lại nói cái gì lập tức tử sát cung trang thân ảnh như là sóng nước nhộn nhạo lên lặng yên không một tiếng động tiêu tán trong không khí dường như chưa hề xuất hiện qua mà tại tử vân tiên tử ánh mắt chiếu tới kia phía mặt biển phía dưới một đ ạ ẩn nạp tất cả khí tức như là đá ngầm giống như yên lặng thân ảnh c hắn ậ m ám dãi biển hiện hiện đi lên, chính là Lưu đạo Nhân. Lưu đạo Nhân giờ theo trong phút chính Nhân. Nhân Đạo Đạo ưu nước Lưu Lưu lên, này là s c mặt b i ế đổi k h ô ngửa chừng, đã có sống sót sau thai nạn may mắn, càng có một loại không căm thai không Hắn sống nạn mắn, lòng. n g đã sót sau may loại một đầu nhìn qua tia tử khí nguyên quyết từ hy h ò a nhật miệng biến thành tựa như vòng thứ hai như mặt trời huy hoàng ánh sáng lóa mắt trụ trong ánh mắt tràn đầy hảo não ta nhật miệng à. hắn thấp giọng kêu đau kia ẩn chứa chi dương bản nguyên cùng hắn thuần dương chi đạo hoàn mỹ phù hợp tiên tiên linh bảo rõ ràng đã tới tay thậm chí còn chưa kịp che nóng cứ như vậy trơ mắt nhìn xem nó tự hành máy mất có như vậy một máy mắt hắn cơ hồ muốn khắc chế không được xúc động mong muốn liều lĩnh cũng đi theo sông vào kia nguyên khuyết bên trong nhưng lý trí gắt g à o kéo hắn lại t ử k h í nguyên khuyết mở ra n h ậ t nguyện tinh tam quan n h n thế giờ phút này nơi đó tuyệt đối là phong bạo trung tâm hội tụ tam đảo trong ngoài vô số thế lực ánh mắt cùng tinh nhuệ n hắn một cái có tiếng xấu xích tiêu kiếm chủ t ử phụ bát phẩm tu tù vi tùy tiện xâm nhập cùng chịu chết có gì khác hắn lại tiếp tục nhìn về phía tử vân tiên tử biến mất phương hướng ánh mắt phức tạp khó hiểu trong đó xen lẫn kiêu kỵ hơ mộ còn có một tia khó nói lên lời chỗ sót thượng thanh nhất mạch tiên nhân chức vụ tiểu t ử này mệnh thật sự là tốt có cường hoành như vậy chỗ dựa thời khắc mấu chốt liền có người ra tay hộ đạo có hậu đài đúng là mẹ nó tốt đề cử chuyến họp tây du người ở thiên đỉnh chín giờ tới năm giờ vậy bệ hạ không xong tôn ngộ không đánh tới rồi bệ hạ đ ừ n g hoảng vục thần sở hạo đang treo lên đánh con khỉ kia khoan đã hắn dừng tay hắn chạy ngọc đế vỗ bàn một b ư ớ c chuyện gì xảy ra thái bạch kim tinh run rẩy bệ hạ giờ dậu rồi hắn hạ bàn a ngọc đế tuyệt vọng hôm nay thu binh ngày mai tai chiến ai ngờ ngày mai vục thần trực tiếp nghỉ phép đối mặt ngọc đế gào thét b ắ t tăng ca sở hạo chỉ lười biến đáp ngươi đang dạy ta làm việc tan tầm không nói chuyện công việc ai đến cũng không được chương 264, gió nổi mây phun 2, a i chương 264, gió nổi mây phun 2, mẹ nó lưu đạo nhân nhịn không được t h ấ p giọng mắng m ộ t câu giống như là phát tiết phiền muộn lại giống là đối chính mình tình cảnh không t â m lòng nhất định phải đạt được viêm đế truyền thừa đến lúc đó ta ngược lại muốn xem xem kia lữ thị nhất tộc còn có những cái kia xem thường ta láo giả ai còn dám khắt khe khắt tại ta nhưng mà ngay tại tâm hắn tự chập c h ú lúc trong cơ thể hắn trôi này i ê n t ĩ n h lại xích tiêu kiếm đông nhiên lần nữa phát ra trận trận bù bù anh kiếm màu đỏ ngòm không bị khống chế thấu thể mà ra tại quanh người hắn lưu chuyển lưu đạo nhân sắc mặt lập tức biến càng thêm có coi hắn tự nhiên minh bạch điều này có ý vị gì hắn đối với không khí lại giống là tại đối thể nội xích tiêu kiếm linh phần đàn ta biết ta biết huyết thể minh nước không được dùng bỏ có thể tiểu tử kia hiện tại tiến vào tử khí nguyên quyết đó là cái gì địa phương đầm g i n g hang hổ hiện tại vội vàng đi bảo không phải giúp hắn là cho hắn cho cùng xích tiêu kiếm quan g vẫn như cũ lấp l ó e không yên lưu đạo nhân hít sâu mấy hơi cưỡng ép tỉnh táo lại đổi một loại lý do thoái thác t ố ấ t c h n g d ụ tiểu tử k i ê n là t i ệ n giáo chân truyền khí vận thâm hậu bây giờ lại có nguyện miệng h ộ thân tiến vào nguyên quyết tính mệnh không lo ta cùng hắn minh ư ớ c hữu hiệu như cũ cũng không phải là dù bỏ chỉ là dưới mắt thời cơ không đúng hắn con mắt đi lòng vòng tiếp tục nói ngươi nhìn dạng này như thế nào thanh đế bí cảnh còn cần một chút thời gian mới có thể chân chính mở ra kia là tiên tiên một liên nơi ở cũng là trong minh nước ta ứng tận trí nghĩa vụ ta đi đầu một bước đi là tiến vào thanh đế bí cảnh làm chuẩn bị chờ trương dụ theo nguyên khuyết đi ra chắc chắn sẽ tiến về bí cảnh đến lúc đó chúng ta lại cùng nhau giành mục liên thực hiện minh ư ớ c như thế nào cái này tổng không tính vi phạm l ờ i thế a lời nói này nói xong quanh thân lưu chuyển xích tiêu kiếm quang cũng dần dần ảm đạm đi một lần nữa trở nên yên ắng dường như công nhận hẳn cái này điều hòa phương án kiếm quang biến mất lưu đạo nhân nhưng trong lòng không nửa phần nhẹ nhõm ngược lại càng thêm phiền muộn thua t h i lớn lần này thật sự là thua t i ệ t tới nhà bà ngoại hắn tấm ngược dập chân nhật miệm không có còn phải đậu vào m ộ t liên manh mối nói không chừng còn muốn chia lãi bộ phận viêm đế t r u y ề n thừa cho tiểu tử kia máu này thể lập chỉ mong tiểu tử này tốt nhất tại nguyên khuyết bên trong bị nhốt tám mươi một trăm năm nhường lao phu trước thanh tịnh thanh tịnh hắn lại lưu luyến không r ờ i vô cùng đau lòng nhìn qua một cái trên bầu trời kia sáng chói nhật miệng của sáng mạnh mẽ gắt một cái rốt c ụ c quyết định thân hình hóa thành một đạo không đáng chú ý màu sáng đột quang quyết định một phương hướng nào đó cũng không quay đầu lại mau chóng đuổi theo biến mất tại b i trời lúc cùng lúc đó tại tam đạo bên ngoài hư không bên trong ngày đó tinh ba đạo quán thông thiên địa bàng bạc cổ sáng tự tam đạo nội bộ ẩm v a n g bộ phát bay thẳng trời cao t i ê u minh ngông tinh thuần tiên t i ê n đạo vận k i u tượng trưng cho tam thần quan tái hiện thế gian khí tước như là đầu nhập bình tĩnh mặt hồ tự thạch nhấc lên thao thiên cự lãng tam quang đều hiện là tiên tiên linh bảo tam thần quan t ử khí nguyên khuyết lối và o hoàn toàn vững chắc bí cảnh đã mở cơ duyên đang ở trước mắt thần nghiệm đưa tin chấn động trong hư không xen lẫn thành một mảnh mỗi một vị tiên nhân trong mắt đều b ộ c phát ra ánh sáng nóng bỏng mang cho dù là những cái kia tu vì cao thầm tâm cảnh không hề bận tâm l o á i giờ phút này cũng khó nem kích động đồng v ương công di c h ạ c h tiên tiên linh bảo bất kỳ như thế đều đủ để để bọn hắn đánh vỡ đầu đi tranh đoạt nhưng mà cái k i a đạo từ thượng động bắt tiên hợp lực bố trí xuống lóe ra tám sát hào quang vô hình kết giới vẫn như cũ như là lệnh trời giống như bắt ngang phía trước một mực ngăn trở tất cả tiên cảnh trở lên tồn tại bước vào tam đảo phạm vi mấy vị nóng đội nhân tiên nếm thử xung kích sau đều vô công mà trở lại ngược lại nhận lấy một chút phản vệ rơi vào đường cùng thế lực khắp nơi các tiên nhân chỉ có thể đẻ xuống tự mình đi vào xúc động n a o n a o lấy bí pháp phụ chiếu thần thức truyền âm các phương thức khẩn cấp liên lạc sớm đã sắp xếp vào tam đảo hoặc tại phụ cận chờ lệnh môn hạ đệ tử t r ư ở n g lão không biết một cái giá lớn ra lệnh cho bọn họ lập tức chạy tới tử khí nguyên khuyết nhập c h u tranh đoạt trong đó cơ duyên trong hư không bầu không khí khẩn trương mà nóng rực dường như một chút tức đốt mà liên tại mảnh này sao động bên trong lăng hư tử nguyên thần đã trở về bản thể bên trong khoanh chân hư ngồi lăng hư tử n h ụ c thân run lên bần bật mở bừng mắt ra nhưng mà trên mặt hắn huyết sắt tập t i khí tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hề vải x u n dưới thậm chí thân thể cũng hơi lắc lư một cái k h a n h thân kia nguyên bản viên giờ phút này cũng lộ ra tán loạn bất ổn lăng sư minh đây là thế nào bảo hộ ở bên mấy vị tam đảo nhân tiên thấy thế không khỏi hoảng sợ thất sắc đ ộ i vàng xuống lại tới lăng hư tử khoát tay á o ra hiệu không sao hán cưỡng đề một mạch thanh âm mang theo h ư n h ư ợ c khản khản cùng không đệ nén được h ậ n ý chư vị sư đệ sư muội thổ sư n h o n g trước đó suy đoán không sai lần này tử khí nguyên khuyết xuất thế phía sau thật có thượng thanh nhất mạch tại trợ rút ta thuần dương kiếm cung lần này gặp nạn môn hạ đệ tử thảm tao tàn sát nhạc tình bất lạc đều là kia thượng thanh đệ tử trương dụ gây nên kẻ này trong tay nắm giữ tam thần quan một trong vọng thư nguyệt miệng giờ phút này hắn đã tiến vào nguyên khuyết bên trong cái gì lại là kia trương dụ thượng thanh nhất mạch khinh người quá đáng mấy bị nhân tiên nghe vậy vừa sợ vừa giận nghị luận ở mỹ có người lên án mạnh mẽ thượng thanh hương lạnh có người hối hận lúc trước vây quét trương dụ lúc chưa thể đem nó hoàn toàn lưu lại chạm thảo trừ c a n lăng hư tử ho khan hai tiếng đẻ xuống cổ họng ngang mái trầm giọng nói bây giờ nói những này đã ở không có gì bổ việc cấp bách là nguyên k u y ế t bên trong tranh đoạt tuyệt không thể nhường tiên tiên linh bảo rơi vào người ngoài trong tay lúc này đến từ bắt đại thế lực một trong vân gian hội nhân tiên vân lan tiên tôn tiến lên một bước mang trên mặt một tia chắc chắn mở miệng nói lăng sư minh tạm thời giải sầu chữa thương quan trọng liên quan tới nguyên khuyết chi tranh nhà ta tổ sư sớm có an bài tổ sư một sợi phân thần c h u y ể n thế chi thân giờ phút này đã tiến vào nguyên khuyết bên trong lấy tổ sư chi thần thông thủ đoạn nhất định có thể trưởng không cục diện sẽ không để cho linh bảo tùy tiện xa suốt lời vừa nói ra còn lại mấy vị nhân tiên vẻ mặt hơi chậm lăng hư tử nhẹ gật đầu trong mắt hàn quang lấp lóe như thế rất tốt bất quá tia thượng thanh tiểu bối có nguyện miện nơi tay cũng không thể khinh thường chuyên lệnh xuống chúng ta môn hạ đệ tử không t i ế c bất cứ giá nào tìm kiếm trương d ụ hạ lạc giết chết bất luận tội cuối cùng bốn chữ ẩn chứa khắc cốt s ắ c ý cho dù bản thân bị trọng thương cũng chưa từng cắt giảm nửa phần đề cử chuyên họp với quan một trăm năm kỳ lân tộc mời ta xuất quan làm chủ hoàn thành tần lân trùng sinh h ư n g hoang hóa thân kỳ lân đ ấu thú ngay lúc long phượng lựa tiếp may mắn hắn khóa lại thần cấp lựa chọn hệ thống nguyên thủy kỳ lân cầu cứu mạng hồng quân mời ngay đạo thông thiên muốn kết mãi t ầ n tay tạ yêu v ớ quan trăm vạn năm không thành thánh nhân tuyệt không xuất quan đốt t i ể m t r c kỳ lân tộc thảm tao diệt tuyệt ký chủ đã chứng đạo thánh nhân có nguyện ý nhất thống hồng hoàng nhìn nhiệm vụ mới xuất hiện tần lân rốt cục cường thế xuất thế tiếng giống chấn động tầm giới ai dám lấn ta kỳ lân bộ tộc không người chương hai trăm sáu mươi lăm phù tang thần thụ một chương hai trăm sáu mươi lăm phù tang thần thụ một tại bị tiêu cấu nguồn gốc từ tử khí nguyên khuyết cùng ba miệng cộng minh khổng lồ hấp lực cưỡng ép thu hút trong né mắt chưng dụ khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn một đạo cựu sắc văn hoa thay hắn đỡ được lăng hư từ cái tiêu đủ để cho hắn hình thần câu diệt thuần dương phá h mà giờ k h ắ c này hắn đã mất dành suy nghĩ tỉ mỉ không gian chuyển đổi mang tới xé rách cảm giác giống như nước thủy triều đánh tới mặc dù không giống trước đó kinh nghiệm hư không vỡ vụn như vậy hung hiểm trí mạng nhưng cũng tuyệt không dễ chịu quanh mình là kỳ quái cấp tốc, tốc lưu chuyển từ sắc quang tráng dường như bị đầu nhập vào một cái cao tốc xoay tròn vạn hoa đồng may mà hắn nguyên thần đã thành tựu thêm nữa giao lòng chi thể c ứ n g hãn tuy bị sáng rõ đầu váng mắt hoa khí huyết sôi t r à o nhưng thủy trung duy trì thần trí thanh tình tiến lực chống tự lại kia không gian loạn lưu mang tới khó chịu không biết qua bao lâu có lẽ chỉ là một cái t r ớ c mắt lại có lẽ là dài dằng dặt một hơi dưới chân một thực quanh mình kỳ quái cảnh tượng đ ỗ n g nhiên biến mất chưng dụ cố nén mê muội đột nhiên mở to hai mắt cảnh giác nhìn về phía b ố n phía hắn đã thân ở một tòa cực kỳ to lớn nhưng lại rách nát không chịu nổi trong cung điện cung điện quy mô vượt quá tưởng tượng mái vòm cao hơn ngàn trượng một cái nhìn không thấy bờ dường như độc lập với một phương t i ể u t h i ê t niệm treo chống mái vòm là vô số cây cần hơn mười người khả năng ôm hết cự hình ngọc trụ ngọc trụ mặt ngoài tuyên khắc lấy sớm đã ảm đạm vô quang nhưng như cũ có thể cảm nhận được huyền ảo khó lường c ủ lao vân văn cùng tinh đồ mặt đất bày ra lấy một loại nào đó không phải vàng không phải ngọc ôn nhuận như mực màu đen cự thạch lại hiện đầy răng khắp nơi to lớn vết rách dường như bị một loại nào đó không thể kháng cự vĩ lực mạnh mẽ xe rách khắp nơi có thể thấy được đổ s ụ p điện t ư ờ n g đứt gãy cột trụ hành lang rơi lạ tạ trên đất sớm đã linh tính mất hết ngọc thạch mày mỡ trong không khí tràn ngập một cỗ phụ bụi vạn cổ thê lương cùng tính m ị c h chỉ có từng tia từng sợi tinh thuần đến khó lấy hình dung linh khí chầm chậm lưu động nhắc nhở lấy nơi đầy bất p h ẳ n càng làm người khác chú ý chính là ngầm đầu nhìn về phía tia tổn vâng thúy vô số hoặc sáng hoặc tối sao trời chậm rãi b ậ t chuyển vãi xuống thanh lanh tinh huy ở đằng kia tinh h ả i trung ương một vòng huy hoàng đại nhật treo cao tản ra vô tận ánh sáng và nhiệt độ quan mang kia cũng không trói mắt mà là mang theo một loại bao dung cùng tầm bổ vạn v ậ tấm t áp đạo vận mà tại đại nhật cách đó không xa vẫn còn có một vòng hơi có vẻ hư hạo biên giới mơ hồ q u a n g hoa kém xa chân thực t r ă n g sáng tản n g u y ệ t nhẹ nhàng trôi nổi ánh trăng ảm đạm dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán ngay nguyệt tinh ba lại đồng thời hiện hóa ở nơi này trên không cấu thành một bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán va chạm nhưng lại duy trì lấy một loại vi d i ệ u cân bằng nơi này chính là tử khí nguyên khuyết nội bộ đông vương công đạo trường di tích chưng dụ rung động trong lòng lập tức đem thần thức như là thủy ngân chảy giống như trải dọc r a tra xét rõ ràng chung quanh mỗi một tấc không gian nhưng mà thần thức phản hồi về tới tin tức lại là một mảnh c h ố n g t r ả i tích mịch ngoại trừ kia ở khắp mọi nơi tinh thần u linh khí cùng tổn hại kiến trúc dường như cũng không cái gì v ậ t sống hoặc cấm chế chấn động dấu hiệu cung điện mặc dù lớn lại phản phất là một mảnh bị thời gian lãng quên phế tích qua một hồi lâu xác nhận tạm thời không có nguy hiểm gián g lâm chức vụ lúc này mới thoáng nhẹ nhàng t h ở ra bắt đầu kiểm tra tự thân trạng thái linh khí r ồ i r à o t h ầ n hồn bức trắc giao l o n g chi thể hoàn hảo không chút tổn hại vừa rồi không gian băng chuyển tới một chút khó chịu cũng đã bình phục trạng thái cực kỳ tốt duy nhất n h ư ờ n g trong lòng hắn c h ầ m xuống là ý thức chỗ sâu trang bị lan bên trong viên kia vọng thư nguyện miện giờ g phút này nguyện miện g quang hoa d ấ u kỹ toàn thân ảm đạm dường như bịn kín một tầm thật dày bụi bặm lại không trước đó kia thanh lanh trong sáng không ngừng lưu chuyển nguyện hoa cái này nguyện miện vốn là không trọn v ẹ tiên thiên linh bảo lực lượng nguồn suối chủ yếu ỉ lại tại chậm chạp hấp thu thái âm tinh lực tiến hành tích lũy lúc trước hắn vì đối kháng lăng hư tử kiện tất sát nhất kích dưới tình thế cấp bách không để ý hậu quả toàn lực thôi động chính đạo tiên tiên cơm chế cơ hồ đem nguyện miệng nội bộ góp n h ạ c không biết bao nhiêu năm thuần âm bản nguyên duy nhất một lần đổ xuống mà ra cái này mới miễn cưỡng bức lui nguyên thần của đối phương một lát bây giờ nguyện miệng lực lượng hao hết đã lâm vào linh tịch trạng thái nhất định phải trải qua năm tháng dài đằng đang thai âm chi lực tầm bổ mới có thể dần dần khôi phục c may hạo nguyện động minh cái này thần thông còn có thể sử dụng chư dụ cảm thấy an ủi thân ở cái này thượng cổ thiên tiên di tích nguy cơ từ phía bất kỳ có thể khám phá hư hảo nhìn rõ bản chất năng lực đều cực kỳ trọng yếu hắn tâm niệm khẽ nhúc đ í c h trang bị lan bên trong yên lặng n g u y ệ t miệng khẽ r u lên một tia nhỏ không thể thấy thanh lãnh n g u y ệ t hoa lưu chuyển mà ra tụ hợp vào trương dụ hai con người bên trong thần thông hạ nguyện đ ộ n minh trong chốc lát trương dụ hai trong mắt c h ỗ sâu dường như riêng phần mình hiện ra khẽ c o n tinh xảo thanh lãnh trên giới về nguyện h ữ ảnh trăng tròn xoay trầm trầm tản mát ra nhìn rõ vạn vật bản nguyên thần dị quan h u thế giới tại hắn trong mắt dường như biến càng thêm rõ ràng những cái kia đổ nát thê lương bên trên cổ lao đạo văn dường như x u ố n g lại ẩn chứa cấp độ càng sâu đạo vận trong không khí chạy xuôi linh khí cũng hiện ra càng thêm nhỏ xíu quỹ tích cùng thuộc tính khác nhau hắn chậm rãi chuyển động ánh mắt v ư ợ n nhờ hạ nguyện động minh chi lực cẩn thận xem kỹ lấy tòa này rách nát cung điện mỗi một cái nơi hẻo lánh ánh mắt đảo qua từng cây đứt gãy trụ lớn từng mảnh từng mảnh cháy đen mặt đất cuối cùng như ngừng lại đại điện một bên trong nơi đó chỉ có một mảnh vắng vẻ cùng bụi bặm nhưng ở hạ nguyện động minh chiếu g i i một gốc lớp chừng cao cỡ một người hình thái kỳ lạ cây cối thình lình hiện hiện nay cây cũng không phải là cứng c ắ p của một ngược lại có vẻ hơi non n ư ớ t thân cây bất quá cỡ khoảng cái chén nang cơm vỏ cây bày biện ra một loại ôn nhuận như ngọc màu vàng kim nhạt mặt ngoài thiên nhiên tạo ra tinh mịn như là ngọn lửa nhấp nháy hoa văn cành lá cũng không ung t ù m giải rác mười mấy cái lá cây mỗi một phiến đều tương tự lá dâu lại toàn thân kim hoàng biên giới lưu chuyển lên nhàn nhạt xích hồng diễu quang nó lẳng lặng đứng ở đó t ả ra một loại cùng cái này tĩnh mịch cung điện không hợp nhau yếu ớt lại vô cùng tình thuật sinh mệnh khí tức cùng một tia nội liễm làm người sợ hai nóng b tại mảnh này phế tích bên trong lại có một gốc còn sống cây chưng dù trong lòng còi báo động đại tác càng mấu chốt chính là nếu không phải hạ nguyện động minh thần thông hắn căn bản không phát hiện được này cây tồn tại sự tình gia khác thường tất có yêu chưng dù ánh mắt ngưng tụ quyết định đi đầu thăm dò hắn chập ngón tay như kiếm một đạo cô động kiếm khí l ạ g yên ngưng tụ vô thanh vô tức bắn về phía gốc kia kim sắc cây dâu nhưng mà kiếm khí bắn nhanh mà đi trong dự đoán đánh trúng thân cây hoặc phát động phòng ngự cảnh tượng cũng không xuất hiện đạo kiếm khí kia l ạ như cùng xuyên qua một mảnh huyết ảnh không trở ngại chút nào xuyên thấu cây dâu vị trí xuất tại phía sau tàn phá trên máy t ư ợ n g huyễn tượng, tượng. chưng dụ cao mày không đúng tại hạ nguyện động minh tầm mắt bên trong cái này gốc cây dâu bản nguyên khí tức chân thật bất hư tuyệt không phải v i ê n thuật có khả năng mô phỏng hắn không từ bỏ lại liên tiếp bắn ra mấy đạo góc độ khác biệt k i ế m khí kết quả vẫn như cũ tất cả công kích đều như là đánh trúng vào không khí theo cây dâu trên thân xuyên thấu mà qua chưa thể chạm đến mảy may gốc kia cây vẫn như cũ lẳng lặng đứng s ứ n g xứng liền tiến la cũng không từng lắc lư một chút chưng dụ trong lòng bất a nổi như thăng tình hình này nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn gốc cây này nhìn như tồn tại nhưng lại dường như ở vào một cái khắc trùng điệp không gian hoặc chiều không gian mong muốn mà không thể thành không biết thường thường mang ý nghĩa phong hiểm nơi đây không thích hợp ở lâu hắn quyết định thật nhanh định bước ra lui lại nhưng mà ngay tại thân hình hắn vừa động chưa lướt đi mấy trượng thời điểm một đạo hùng vĩ cổ lão mang theo một tia khó nói lên lời mọi bệnh cùng tăng tương thần nghiệm không có dấu hiệu nào trực tiếp vang vọng tại nguyên thần của hắn c h ỗ sâu tiểu tử cái này liền muốn đi rồi sao thanh em bình thản lại ẩn chứa một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm nhường trương dụ nguyên thần cũng vì đó r u lên đem người miệng giấu đi nơi nào giao ra c h n g d ụ toàn thân lông tơ đ ứ n g đấy thấy lạnh cả người trong nháy mắt theo đôi sườn cụt bay thẳng thiên linh đóng hắn đột nhiên quay người m ặ t hướng gốc kia kim sắc cây dâu phương hướng cưỡng ép đẻ xuống kinh hãi trong lòng chắp tay không người ngựa khí tận khả năng bảo trì cùng kính không biết ra sao phương tiền bối ở đây văn bối thượng thanh nhất mạch đệ tử c h n g d ụ nội nhập bảo đ ị a vô tâm quấy nhiễu còn mời tiền bối thứ tội kia hùng vĩ thần m i ệ n đang nghe thượng thanh nhất mạch lúc xuất hiện một tia cực kỳ vi diệu chỉ trệ cùng chấn động mà liền tại cái này chỉ trệ trong n h y mắt chức vụ trước mắt gốc kia kim sắc cây dâu vị trí quang ảnh một hồi bàn mẹo biến ảo ánh sáng màu vàng kim nhạt lưu chuyển hội tụ lại chậm rãi ngưng tụ ra một thân ảnh đề cử chuyến họp bước ta thoát khỏi đội mang bốn con chó một dạng đánh lâm dương thức tỉnh chức nghiệp phú năng giả chuyên bờ uff đồng đội để nhận phản hồi sức mạnh gần thi đại học bốn tên i đồng đội bạch nhãn lan g t r ở mặt đá hắn khỏi tim vì chê sổm và phế kéo thấp điểm số lúc h ư ở n g bờ uff t h ì sướng giờ ăn xong còn bỏ lâm dương cười lạnh trực tiếp khế lớp i bốn con chó hắn luôn chứng minh chân lý ông đây thả gánh bốn con chó còn hơn gánh bọ bây hành trình và mặt bắt đầu xem chó thần càn quét bảng xếp hạng chương 265, phù tăng thần thụ 2 a i chương 265, phù tăng thần thụ 2 khi thấy rõ thân ảnh kia dung mạo lúc t r ư ơ n g dụ con ngươi bỗng nhiên co vào trái tim cơ hồ để lọt bẻ gỗ thân ảnh kia bất luận là thân hình diện mạo quần áo thậm chí hai đầu lông mày nhỏ bé thần thái lại cùng hắn t r ư ơ n g dụ bản nhân không khác nhau chút nào chỉ có một đôi trong mắt thân thúy như riêng cổ hiện ra nhàn nhạt kim mang bình tĩnh nhìn chăm chú hắn phảng phất tại dò xét một cái thú vị vật phẩm trương dụ bất an trong lòng trong nháy mắt nhảy lên tới đỉnh điểm phía sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng hắn cố nén quay người chạy trốn xúc động lần nữa thật sâu vai trào v ạ n bồi trương dụ xin ra mắt tiền bối kia một cái khác trương dụ cũng không để ý tới hắn hành lễ chỉ là dùng cặp kia hiện ra kim mang trên ánh mắt hạ đánh giá hắn thanh âm cùng hắn bản nhân không khác nhau chút nào lại mang theo vạn cổ l ắ n g động hờ hững ngươi là thượng thanh nhất mạch người nào muốn hạ đa bảo kim linh d u ộ linh vẫn là không làm mấy người này danh tự như là kinh lôi tại trương dụ trong lòng nổ vang đa bảo đạo nhân kim linh thánh mẫu uy linh thánh mẫu vua đường thánh mẫu cái này đều là thượng thanh đạo quân thân truyền đệ tử thần bí nhân này vật há miệng liền hỏi cùng mấy vị này lai lịch chỉ sợ cổ lao đến đáng sợ c ự có c thể là theo thượng cổ thời đại di tồn xuống tới lao quái vật trương dụ không dám có chút lựa g ạ t cũng không dám lung tung leo lên chi tiết đáp về tiền bối vạn bối tổ sư chính là trường lăng tiên tôn trường lăng kia một cái khác trương dụ lông mày cao lại dường như tại trong trí nhớ tìm kiếm lập tức lắc đầu chưa từng nghe nói lại là đạo quân về sau tiện tay điểm hóa môn nhân sao đã cùng mấy vị kia không quan hệ cũng dám nói sảng thượng thanh nhất mạch lời còn chưa dứt một c ố khó nói lên lời bàn g bạc khí thế cũng không phải là linh khí h u áp cũng không phải nguyên thần chi lực mà là một loại dường như nguồn gốc từ đại đạo bản nguyên thế như là toàn bộ thiên địa đều hóa thành vô hình công xiềng ở v a n g đặt ở trương dụ trên thân đem nguyệt miệng giao ra tại c ố này thế trước mặt trương dụ cảm giác chính mình nhỏ bé như sâu kiến thậm chí liền ý niệm phản kháng đều khó mà dâng lên hai chân mềm lũng p h u phù một tiếng lại bị mạnh mẽ ép tới quỷ một gối xuống trên mặt đất sinh tử con đầu trương dụ hai mắt xích ổng thái dương nổi cân xanh lưu ly đàn cung hào quan tỏa sáng hắn dùng hết toàn bộ tâm thần điên cùng thôi động một tia lục tiên kiếm ý chất thủy ông một sợi yếu ớt kiếm ý từ hắn thể nội gian nan lộ ra cảm nhận được cái này sợi kiếm ý k i a một cái k h á t trương dụ mắt vàng bên trong lần đầu lướt qua một tia rõ ràng kinh ngạc lập tức chân mày miễu chặt hơn lục tiên kiếm ý ngươi điểm này không quan trọng tu bi có thể chạm đến như thế kiếm ý chất thủy hẳn là trong miệng ngươi k i a trường lăng đúng là đạo quân tân thu thân truyền đệ tử trong giọng nói của hắn rõ ràng toát ra một tia thật sâu kiên k � dường như thượng thanh đạo quân thân truyền đệ t ử cái thân phận này đối với hắn có không giống bình thường lực kết thúc bao phủ tại trương dụ trên người kia cố kinh khủng thế thoáng vung lòng dù chưa hoàn toàn triệt ngồi cũng đã không còn như vậy làm cho người ngạt t ở một cái khác trương dụ ngữ khí cũng hòa hoãn một chút nhưng vẫn không thể nghi ngờ mà thôi đã như vậy giao ra nguyện miện g bản tọa có thể giữ lại người một mạng áp lực giảm xuống trương dụ thừa cơ giấy ruổi lấy đứng lên miệng lớn thở dốc ý niệm trong lòng xoay nhanh theo hắn bản ý nếu có thể lấy nguyện miện đổi lấy tính mệnh tự nhiên là tốt thiên tiên linh bảo cuối cùng không kịp tính mạng mình trọng yếu nhưng mà đối phương trong lời nói để lộ ra tin tức cùng kia rõ ràng kiếm kỵ nhường trương dụ trong lòng sinh ra một kia may mắn cái này thần bí lao quái tựa hồ đối với đương kim thượng thanh nhất mạnh tình huống cũng không tin tưởng ngược lại đối với thượng cổ thời kỳ tiết giáo cực kỳ kiếm kỵ trương dụ kiên trì trên mặt gạt ra mấy phần vừa đúng mở mịt cùng sợ hãi thử thăm dò nói tiền bối mình dám văn bối văn bối trên thân bây giờ không có ngài nói tới nguyện miện g a vừa rồi ngoại giới tam quan c ộ n m ì n h văn bối cũng là bị kia nguyện miện lưu lại chi lực hấp dẫn mới không hiểu bị quấn vào nơi đây một cái khác trương dụ ngay vậy mắt vàng bên trong tàn khốc lóe lên cũng không thấy hắn có động tác gì một c ố vô hình không chết nhưng lại dường như có thể nhìn do tất cả lực lượng lần nữa đảo qua trương dụ toàn thân đem hắn theo nhục thân tới thần hồn theo khí hải tới đàn cung đều hoàn toàn nhìn đấu trương dụ chỉ cảm thấy toàn thân trên giới không còn chút nào nữa bí mật có thể nói nhưng mà c ố lực lượng kia qua lại liếc nhìn mấy lần sau một cái khác trương dụ trên mặt cũng lộ ra rõ ràng nghi hoặc c ũ n g không hiểu kỳ quái bản tọa rõ ràng cảm ứng được n g u y ệ t miệng lực lượng chấn động mới cưỡng ép thôi động tinh miệng dẫn động ba miệng của mình mở ra thông đạo vì sao chỉ tiếp dẫn tới nhập miệng đã cảm ứng được chính là nguyệt miệng chi lực vì sao chỉ hấp dẫn đến một bộ phận nguyệt miệng bản nguyên mà ngươi lại tại sao lại ở chỗ này hắn ngẩng đầu nhìn một cái trên cung điện không kia vòng hư ả o tàn nguyệt cùng kia huy hoàng đại nhật cùng vô tận tinh h ả i mắt vàng bên trong hiện lên vẻ suy tư chương dụ nghe đến đó trong lòng đột nhiên vung l ỏ n g xem ra trang bị lan quả nhiên liền cái loại này c ổ lão tồn tại đều không thể hoàn toàn nhìn ra nhưng mà hắn khẩu khí này còn không có t u n g s o n g một cái khác chương dụ ánh mắt lần nữa trở về trên người hắn biến băng lánh mạ nguy hiểm là ngươi dùng thủ đoạn nào đó đưa nó hoàn toàn che giấu đúng không lời còn chưa dứt kia cố làm người tuyệt vọng kinh khủng thế lần nữa giáng lâm so trước đó càng thêm nặng nề khi tức tử vong như là băng lãnh thủy triều trong nháy mắt đem trương dụ báo phủ hắn dường như thấy được nguyên thần của mình tiếp theo một cái chớp mắt liền phải hoàn toàn vỡ vụt mồ hôi lạnh trong nháy mắt ướt đ ấ m phía sau lưng vô biên sợ hãi chiếm lấy trái tim t r ư ơ n g dụ trong lòng hối hận cuốn quýt chính mình thật sự là bị ma quỷ ám ảnh lại vì bảo trụ nguyện miệng đi cực lao q á i này vật kiên nhẫn cùng nhãn lực sớ biết sớm biết còn không bằng thành thành thật thật ra ra ngay tại hắn coi là hẳn phải chết không nghi ngờ lúc t i ê u kinh khủng thế nhưng lại giống như nước thủy chiếu cấp tốc tối lui tới bông nhiên đi đến cũng đột ngột một cái khác trương dụ nhìn xem sắc mặt trắng bệnh cơ hồ mệnh là trương dụ mắt vàng bên trong hiện lên một tia tia sáng kỳ dị ngự khí biến có chút cổ khoái mang theo một tia sợ hai thản phục cùng xem kỹ tiên tiên hỏa liên tiên tiên thổ liên đồng thời luyện hóa hai đoá tiên tiên ngũ hành s e n cũng dùng cái này đúc thành căn cơ tiểu tử n g ư ơ i đây là muốn đi cái tia trong truyền thuyết âm dương đạo liên ngũ hành quý nhất con đường ánh mắt của hắn xuyên thấu trương dụ khí hại cùng đạt cùng thấy được trong đó niết bản hỏa liên cùng mậu kỷ thổ liên khí hải bên trong lại vẫn dựng dục năm chuôi thuộc tính khác nhau thuần dương phi kiếm không bàn mà hợp vũ hành vẩn sinh lục tiên c h â n ý là muốn bắt t r ư ớ c thượng thanh đạo vân lấy vũ hành làm cơ sở diễn hóa kiếm trận sao hắn thấp giọng tự nói lập tức nhìn về phía trưng dụ ánh mắt phức tạp tu tù vi tuy thấp giá tâm cùng căn cơ lại lạ không nhỏ xem ra ngươi tại bây giờ t i ệ t giáo bên trong địa vị chỉ sợ không phải bình thường bị ký thác kỳ vọng trưng dụ trong lòng hãi nhiên đối phương có thể đem hắn nội tỉnh xem thấu đến tận đây hắn chỉ có thể cố gắng chấn định túi lầu nói tiền bối qua k h é n rồi van bối không dám nhận một cái khác trưng dụ k h á t tay áo dường như tạm thời bông xuống đối nguyện miệng trước nhất n g a khí một lần nữa biến bình thản lại mang theo một loại không cho cự tuyệt ý vị t ố t nguyện miệng sự t ì n h bản tọa tạm thời coi như là ngươi ở nút việc này bản tọa có thể tạm thời không so đo t r ư ơ n g dụ nghe vậy cơ hồ không thể tin vào thai của mình sống sót sau hai nạn may mắn cảm giác sông lên đầu vội và nói đa tạ tiền bối khoan dung đ ộ lượng đừng c a o hứng quá sớm một cái khác t r ư ơ n g dụ cắt nang hắn mắt vàng nhìn thẳng t r ư ơ n g dụ hai mắt muốn mạng sống có thể thay bản tọa là một chuyện chương dụ trong lòng run lên một cỗ quen thuộc bị nắm cảm giác sông lên đầu tình cảnh này cùng ban đầu ở quy khư bị lưu đạo nhân bức hiếp lúc sau mà tương tự trong lòng của hắn đang chát lại biết chính mình không có cò kẻ mặc cả tư cách chỉ có thể không người nói xin tiền bối phân phó văn bối nhất định dốc hết toàn lực một cái khác trương dụ k h ẽ b ư ớ c c ằ m hỏi ngươi đã đã đến tiên thiên hòa liên thổ s e n nghĩ đến b ư ớ c kế tiếp chính là muốn tìm k ê u tiên tiên mục liên lấy toàn ngũ hành đúc thành vô thượng đạo cơ ngươi cũng đã biết k ê u tiên tiên mục liên bây giờ ở nơi nào trương dụ trong lòng hơi động chi tiết đáp theo vạn mới biết tiên tiên mục liên dường như ở đẳng kia thanh đế bí cảnh bên trong a tin tức cũng là linh thông một cái khác trương dụ mắt vàng bên trong hiện lên một k i a kinh ngạc tin tức này cho dù tại thượng cổ cũng thuộc về bí ẩn xem ra ngươi vì đạo này đồ s á c thực đã làm nhiều lần chuẩn bị cũng tiết kiệm bản tọa tốn nhiều nước miếng hắn dừng một chút thanh â m bên trong mang tới một k i a khó nói lên lời tâm tình rất phức tạp hình như có chờ mong lại như có đọc lại v ạ n cổ không cam lòng cùng một k i a phẫn nộ bản tọa muốn ngươi làm sự tỉnh rất đơn giản tiến về k i a thanh đế bí cảnh thanh â m của hắn hơi lề cao mỗi chữ mỗi câu rõ ràng khắc sâu vào trương dụ nguyên thần thay bản tọa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 nhanh tiết ấu sàng văn thế giới quan khổng lồ trí thông minh online nhân vật chính thật nam nhân siêu dũng chương hai trăm sáu mươi sáu thuần dương c h i khí một chương hai trăm sáu mươi sáu thuần dương c h i khí một mạnh trường thần quân bốn chữ này như là bốn đạo kinh lôi tại chương dụ đáy lòng lặp đi lặp lại nổ bang phương đông thanh long tứ tượng đứng đầu long tộc trí cao vô thượng tổ long thần linh một trong cùng đạo quân đồng bị ô siêu thoát thiên địa vạn cổ vĩnh hằng cái loại này tồn tại sớm đã là hắn nhận biết bên trong xa không thể chạm truyền h u y ế t mà trước mắt vị này lại lấy như vậy rất quen thậm chí mang theo oán hận giọng điệu đề cập trong ngôn ngữ liên lụy tựa hồ là thời kỳ thượng của một đoạn không muốn người biết b ư ớ mắt hắn một cái nho nhỏ thượng thanh ngôn nhân liền nhà mình tổ sư trường lăng tiên tôn mặt cũng không từng gặp có tài đức gì đi chất vấn loại kia cùng đạo quân sóng vai trí cao tồn tại nhìn thấy trương dụ sắc mặt biến h u y ệ n trong ánh mắt toát ra rõ ràng trần trờ cùng sợ hãi một cái khác trương dụ cặp kia hiện ra đạm kim quang v i đôi mắt có chút nhau lại lướt qua một chút xíu không che giấu giọng điệu mai cùng một tia cực sâu bị thời gian rèn luyện gần như lánh khóc thất vọng thế nào ng t h a n h em kia bình tĩnh lại ép tới trương dụ cơ hổ thở không nổi hắn hầu kết nhấp nô biết tại bậc này nhân vật trước mặt bất kỳ nói ngoa xảo sức đều không có chút ý nghĩa nào hắn hít sâu một hơi cướp ép đẻ xuống trong lòng rung động không người nói tiền bối mình dám không phải là văn bối từ chối quả thật văn bối tu vi không quan trọng kiến thức nông cạn mạnh trương thần quân như vậy tồn tại tại văn bối mà nói cách xa nhau đâu chỉ trời vực đ ỗ n g nhiên được nghe n à y mệnh trong lòng sợ hãi thực khó tự k i ể m chế lời nói này nói đến hèn mọn nhưng cũng bằng thẳng một cái k h á t trương dụ sau khi nghe xong trên mặt vẻ châm t r ọ c càng đậm lại tựa hồ như cũng không tức giận ngược lại giống như là nghe được một loại nào đó trong dự liệu đáp án phát ra một tiếng ngắn ngủi cười nhạo a thanh đế siêu thoát về sau quả nhiên uy nghi không tầm tưởng liền ngươi cái này t i ệ n giáo muôn đồ đều kính sợ như vậy hắn dừng một chút ánh mắt dường như xuyên thấu tổn hại mái bòm nhìn về phía kia vô tận tinh h ả i chỗ sâu kia màu vàng kim n h ạ t đôi mắt bên trong đẫu nhiên bắn ra một loại cực kỳ phức tạc q u mang có hồi ức có không cam lòng có khác cốt và hắn giận cẳng có một tia bị dài rằng giặc cô tịch thuế nguyện dự gần như cố chấp b ă n g lãnh nhưng năm đó thanh â m của hắn đột nhiên đẹp thấp nhưng từng chữ như sắt đá tấn công nệm ở c h ố n g trải tĩnh mịch trong đại điện kích thích vô hình tiếng vọng nếu không phải ta tự nguyện dứt bỏ gần nửa bản nguyên tinh thúy t r ợ hắn bù đắp vũ hành địch chuyển tiên tiên hắn làm sao có thể bước ra kia một bước cuối cùng nếu không phải ta cùng đông vương công liên thủ tại đồng lai tiên đ ả o thầy hắn ngăn lại lòng tộc truy sát hắn mạnh trường đâu có hôm nay thần quân tri tôn hảo về sau. về sau hắn cũng là tốt người thần bí ngữ khí đột nhiên chuyển lệ mang theo một loại gần như bén nhọn đụa cận trái lại thành lòng tộc cộng tô ha ha thật sự là làm trò cười cho thiên hạ một cái từng bị long tộc coi là dị đoan tất nhiên muốn trừ chi cho thống khoái phản đ ị c h lắc mình biến hóa lại thành phù hộ tộc duệ tổ thần trong tiên địa này nhân quả tạo hóa quả nhiên là trâm trọc đến t ự điểm chưng dụ nghe được tâm thần cực chấn thanh long không phải trời sinh long tộc tổ thần hắn từng là long tộc phản địch cần người bên ngoài dâng ra bản nguyên khả năng bổ đủ ngũ hành cái này bổ đủ ngũ hành lại là cái gì ý tứ chẳng lẽ bị tiêm mạnh trương thần quân về căn bản đại đạo cũng không phải là thuần phí tổ long huyết mạch thần đạo mà là tiêm dung tiên đạo ngũ hành con đường vô số nghi vấn như là s ô i trào bậc khí ở đấy lòng hắn điên cuồng c u ồ n cuộn những tin tức này mảnh vỡ chỗ chắc và ra thượng cổ bí mật tranh cảnh cơ hồ khiến hắn tâm thần thất thủ nhưng mà người kia hiển nhiên cũng không hứng thú đối một cái tiểu bối giải thích cặn kẽ kia đoạn t r ô n b ù i tại thời gian b ù i bặm bên trong gân đoán tình cựu hắn phát tiết giống như nói nhỏ về sau quanh thân vụ kia nằm không chừng thế cũng dần dần bình phục lại chỉ là trong ánh mắt băng lãnh cùng t h ê lương càng thêm dày đặc c h ư n dụ trong lòng biết giờ phút này tuyệt không phải điều tra cơ hội thấy đối phương bởi vì đề cập thanh long mà cảm xúc càng thêm âm trầm chỉ sợ dẫn lửa thiêu thần vội vàng thu l i ê m tất cả t ặ p nghiệm cung tính nói tiền bối bất giận văn bối mặc dù lực hơi không sai đã chịu tiền bối chi mệnh tự nhiên dốc hết toàn lực xin tiền bối yên tâm chờ rời đi nơi đây văn bối tất nhiên tiến về thanh đế bí cảnh đem tiền bối chi ngôn không sót một chữ chuyển hiện lên mạnh trương thần quân giá trước một cái khác trương dụ nghe vậy chậm rãi quay đầu một lần nữa đem ánh mắt tập trung tại trương dụ trên mặt khoe miệng của hắn câu lên một vệt cổ quá ý cười dường như vừa cận lại như mang theo một loại nào đó nghiền n m a ngươi cũng là thức thời vất quá ngươi dự định thế nào tiến về thanh đế b i cảnh tự mạnh trương siêu thoát về sau liền đã phong bế nghe ngươi vừa rồi ngôn ngữ đối cái này b i cảnh mở ra phương pháp dường như có biết một hai nhưng ngươi làm hiểu biết chính xác hiểu nên như thế nào tiến vào sao chẳng lẽ cất lá mặt lá trái qua loa bản tọa tâm tư chưng ơ dụ trong lòng xích chặt không dám chút nào lãnh đạo v ộ i v ằ n g nói văn bối sao dám lừa gạt tiền bối theo văn bối biết thanh đế b i cảnh mở ra cơ hội tuân theo thiên thời cách mỗi ba trăm ba mươi ba năm đến giáp thì năm ất thần nguyệt tất thần ngày ất giờ t ị n h g i a thiên đ i ệ một khí tại trong một c h i ế mắt đạt tới cường thịnh lúc đó bí cảnh môn hộ mới có c h i ế mắt vung lỏng muốn vào trong đó cần lấy thảo mộc chi linh làm dẫn cảm ứng môn hộ mới có thể tìm được một tuyến cơ hội một cái khác trương dụ sau khi nghe xong trong mắt vẻ đăm chiêu c à n g đậm k h ẽ bước c ằ m biết được đến cũng là có chút tinh tưởng xem ra ngươi đối kia tiên tiên mục liên xác thực nhất định phải được như vậy hắn chuyện đột nhiên nhất chuyển ngựa khí biến sắc bén như đ a o ngươi đến nói cho bản toạ kế tiếp giáp thìn năm mất giờ thìn cách nay còn có bao nhiêu tuyến n g u y ệ t trương dụ trên mặt hiện ra một k i a khó mà che giấu xấu hổ thanh â m cũng không tự giáp dưới đất thấp mấy phần về tiền bối theo ván bối suy tính lần tiếp theo điều kiện phù hợp thời cơ đem tại hai mươi ba năm về sau hai mươi ba năm về sau người thần bí chậm rãi lặp lại một lần thanh âm bình thản không v ư ợ sóng nghe không ra h ỉ n ộ đã còn có hai mươi ba năm lâu ngươi vừa mới như vậy vội vàng l à m bộ liền muốn rời đi lại là ý muốn như thế nào là muốn trở về ngươi kia thượng thanh tô n g môn chuyển mời sư trưởng cựu binh vẫn cảm thấy bàn tọa cái này t ử khí nguyên quyết là ngươi có thể muốn đến thì đến muốn đi liền đi chi đ ị a lời nói cuối đã mang tới một tia lệnh thấu xương hàn ý trương dụ sau lưng trong nháy mắt chạy ra mồ hôi lạnh vội vàng giải thích tiền bối minh xét văn bối tuyệt không ý này chỉ là chỉ là tiền bối thần uy như ngục vạn bối ở đây n ơ m nớp lo sợ như g i ố n g trên băng mỏng chỉ sợ nói chuyện hành động có sai lầm làm tức giận tôn nhan còn nữa hai mươi ba năm thời gian vạn bối nghĩ đến nếu có thể nhờ vào đó thời gian n ệ n vững chắc căn cơ tăng lên một chút thực lực đến lúc đó tiến về t h à n h đế bí cảnh hoàn thành tiền bối nhắc nhở cũng có thể nhiều một phần nắm chắc không đến l ầ m tiền bối đại sự một cái khác trương dụ l ặ n g lặng nghe màu vàng kim nhạt đôi mắt dường như có thể thấm nhuần lòng người chờ trương dụ nói xong hắn mới từ chối cho ý kiến hử một tiếng xảo nôn lệnh sắc ngươi bây giờ đã tới đàn cung t h c phẩm nguyên thần lấy thành nếu không có kia tiên t i ê n mục liên bổ đủ ngũ hành chỉ dựa vào khổ tu cái này hai mươi ba năm lại có thể đem tu vi tăng lên bao nhiêu nhiều nhất bất quá sắp hiện ra có linh căn đạo vận rèn luyện được càng thêm hòa hợp một chút tại cảnh giới l ộ t phá lại là không làm nên chuyện gì hắn dừng một chút ngữ khí mang theo không thể nghi ngờ quyết đoán ngươi cũng không cần hao tâm tổn trí tìm cớ gì cái này hai mươi ba năm ngươi liền thành, thành thật à n h h t thật chờ ở chỗ này cũng là không được đi đợi cho thanh đế bí cảnh mở ra kỳ hạn tới gần bản tọa tự có an bài đưa ngươi t i ế đến v ậ phần hiện tại hắn nhìn chằm chằm trương dụ một cái ánh mắt kia dường như xuyên tấu túi ra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 ngự kiếm bay đi chương 266, t h u ầ n dương c h i khí hai chương 266, t h u ầ n dương c h i khí hai nói xong không chờ trương dụ lại có phản ứng gì thân ảnh bỗng nhiên biến mơ hồ quanh thân lưu chuyển nhạt kim quan g hoa hướng vào phía trong thu liễm cả n g ư ờ i như là một đạo ngược dòng kim sắc quang hà trong chớp mắt lui vào gốc kia kỳ dị kim sắc cây dâu bên trong cây dâu mặt ngoài hỏa diễm đường vẫn có hơi hơi sáng lập tức khôi phục như thường vẫn như c ũ l ặ n g lặng đứng sừng sững ở cái kia nhìn như tồn tại lại dường như không ở chỗ này ở giữa nơi hẻo lánh dường như vừa rồi kia kinh tâm động phách đối thoại chưa hề xảy ra Chống tĩnh mịch rách nát trong cung điện lần n ơ i chỉ còn lại trương dụ một người cùng kia treo cao tại tổn hại mái vòm bên ngoài nhật n g u y ệ t tinh đồng huy chi cảnh trương dụ đứng tại chỗ chậm rãi phun ra một ngụm tích tụ tại ngực trọc khí đi đến một chỗ đối lập hoàn chỉnh rời xa cái kia kim sắc cây râu cột cung điện bên cạnh phủ nhẹ mặt đất bụi b ằ n g cùng đá vụn khoanh chân ngồi xuống suy nghĩ quần quận ý đồ tìm kiếm được một kia phá cục thời cơ hai mươi ba năm trương dụ t h ấ p giọng tự nói đầu ngón tay vô ý thức xẹt qua dưới thân lệnh vuốt mặt đất lối phạm nhân mà nói đây là nửa đời thời gian đối thọ nguyên dài rằng giặc tu sĩ mà nói nhưng cũng bất quá là một lần hơi dài bế quan như tại ngoại giới cái này hai mươi ba năm hắn có thể du lịch tầm b ả o có thể mưu đồ một liên luôn có sự tình có thể làm nhưng bị nhốt ở đây cùng ngồi tù có gì khác một loại sâu sắc cảm giác bất lực cùng nôn nóng cảm giác như là dây leo giống như l ạ g yên quấn lên trong lòng của hắn chưng dụ c ư ơ n g ép đẻ xuống phân loạn suy nghĩ tập trung ý chí bắt đầu nếm thử tu luyện cái này một dẫn động công pháp hắn chính là giật mình nơi đây linh khí tinh thần là hắn trước nay chưa từng có gặm càng mấu chốt chính là linh khí bên trong càng ẩn chứa một c ố cực kỳ tinh thúy đường hoàng chính đại thuần dương chi khí giữa thiên địa linh khí lấy n g ũ hành chia làm cơ kim một thủy hòa thổ mỗi người đều mang tính mà âm dương nhị khí chính là thiên địa vận chuyển ngũ hành sinh khắc biến hóa bên trong diễn sinh ra t ầ n g thứ cao hơn linh khí tính chất nguyên d i ệ u nhưng cực ít đơn độc tồn tại nhưng mà ở chỗ này chư ơ n g dụ có thể rõ ràng cảm giác được khi tinh thần ngũ hành linh khí bên trong thiên nhiên liền hôn hợp lấy nồng độ cực cao t h u ầ dương chi khí đây đối với tu luyện t h u ầ dương chi đạo tu sĩ mà nói nơi này quả thực chính là vô thượng thánh đ i ệ chưng dụ nếm thử đem một sợi dung hợp thuần dương chi lực linh khí đặt vào kinh mạch ân linh khí nhập thể trong n y mắt ẩn chứa trong đó thuần dương chi lực như là một chút nóng bỏng tinh h ỏ a theo kinh mạch lưu chuyển những nơi đi qua hắn nguyên bản tự cho là đã rèn luyện đến cực kỳ tinh thuần linh lực lại lần nữa bị chết xuất một tia cực kỳ nhỏ liền chính hắn cũng không từng phát g i á c tạp chất hoặc là nói đúng không đủ cô đọng bộ phận ở đằng kia thuần dương tinh hoà thiêu đức hạ l ạ n yên hóa đi cái này c h ư n dụ tự hỏi căn cơ đã vững chắc vô cùng khí hải lấy tiên thiên mậu kỷ thổ liên nút thành đàng cung lấy tiên thiên hết bản hỏa liên ngư cả hai đều là t i ê n thiên linh vật cung cấp linh lực bản nguyên tinh thuần vô cùng thêm nữa hắn tu luyện đến nay chưa từng nghĩ lại ngoại đan m á n h dược tại linh lực độ tinh thuần phương diện này hắn tự tin cùng giai bên trong hiếm có đ ị c h nổi thậm chí đối mặt t ử phụ tu sĩ cũng không kém bao nhiêu có thể hôm nay vẹn vẹn tại cái này t ử khí nguyên khuyết bên trong thu nạp luồng thứ nhất linh khí hắn liền rõ ràng nhận thức đến linh lực của mình vẫn có tăng lên không gian không nghĩ tới cái này t ử khí nguyên khuyết bên trong lại có như thế cơ duyên nếu có thể ở chỗ này tu luyện n ư ợ n nhờ cái này thuần dương linh khí không ngừng rèn luyện tự thân linh lực tầm b ầ nguyên thần dù là cảnh giới tạm thời không cách nào được phá căn cơ cũng sẽ bị mãi kiên cố h ơ n thực đối tương lai xung kích t ử phủ có khó mà lường được c h ỗ t ố t lập tức hắn cũng không lo được đi suy tháng tư năm hay ba năm sau nhiệm độ hắn lập tức thu l i ễ m toàn bộ tâm thần chìm vào trong tu luyện bất quá hắn không dám vận dụng khả năng bại lộ trang bị lan tồn tại ngũ hành tỏa linh trận đến phụ trợ tụ linh cái kia trận pháp hiệu quả quá mức rõ rệt khó đảm bảo sẽ không bị nhìn ra mánh khỏe chỉ có thể dựa vào tự thân đúc thành linh căn khí hải bên trong mậu kỷ thổ liên cùng đạn cung bên trong niết bàn hỏa liên đến toàn lực thu nạp chuyển hóa linh khí vô hình hấp lực lấy trương dụ làm trung tâm hướng ra phía ngoài quyết tán trong cung điện tinh tuần lửa thổ nhị khí n h a u n h a u tụ đến càng có một tia màu vàng kim n h ạ t thuần dương chi khí sen lẫn trong đó như là t r ă m sông đổ về một biển tràn vào trương dụ toàn thân kinh mạch khiếu huyệt linh khí nhập thể lập tức bị hai đóa tiên tiên liên hoa phân biệt hấp thu luyện hóa mậu kỳ thổ liên nặng nghề bao dung đem thổ linh chi khí cùng bộ phận thuần dương chi lực thu nạp xen thân ánh sáng màu vàng đất biến càng thêm ôn nhuận nội liễm mơ hổ có kim mang lưu truyền n i ế t bàn hỏa liên thì hừng hực chủ động đem hỏa linh chi khí cùng đa số thuần d xích hồng trên mặt cánh hoa dường như dắt lên một tầm v ă n n h ạ c diễm quang nhảy lên ở giữa dường như càng thêm nội vợn thiếu đi mấy phần của bạo nhiều hơn mấy phần tinh thuần cùng cực nóng tại như thế tinh linh khí tầm bộ hạ vừa mới tấn thăng lục phẩm không lâu bản nguyên chưa hoàn toàn tràn đầy hai đ ó a hoa sen bắt đầu nhanh chóng trưởng thành bọn chúng tham lam hấp thu linh khí lớn mạnh lấy tự thân linh lực bản nguyên thiên địa linh vật tấn thăng bên trong tam phẩm về sau ngoại trừ tích lũy đầy đủ linh lực bản nguyên càng mấu chốt ở chỗ đạo vận hoàn thiện chỉ có đem đối ứng thuộc tính linh khí đạo vận khắc họa tại linh vận hạch tâm mới có thể đạt tới nên phẩ Trương dụ m u k ỳ thổ liên cùng biết bản hỏa liên mặc dù đã là lục phẩm ẩn chứa đối ứng thuộc tính đa số đạo vận nhưng khoảng cách viên mãn không tì vết vẫn kém không ít cái này thường thường cần tu sĩ lấy tự thân cường đại nguyên thần tại dài giằng giặc trong tu luyện tại đ à n cung bên trong không ngừng quá tưởng thể ngộ thiên địa tự nhiên bắt giữ trong gói u minh đạo vận linh quang lại đem cái này lĩnh ngộ một kia khắc họa bù đắp tới linh vật bên trong đây là một cái mài nước công phu cần cực cao nội tính thâm hậu nguyên thần nội tỉnh cùng thời gian bình thường tu sĩ đến một bước này tu vi tiến độ sẽ rõ lộ ra chậm dần nhưng trương dụ tình huống lại có chút đặc thù h á n tâm thần khẽ nhúc ních ý thức kết nối đến trang bị lan bên trong ở nơi đó tạo thành chân long vũ trang xích rượu long huyết cùng đại điệu long mạch đang phát ra bánh á n h bạo quang xích rượu long huyết chính là lục phẩm hỏa thuộc tính linh vật trong đó ẩn chứa hỏa hành đạo vận vốn là hoàn chỉnh mà đại điệu long mạch càng là cao đến t h ấ t phẩm không chỉ có đạo vận viên mãn càng ẩn chứa bộ phận đại điệu nặng nề gánh chịu vạn vật t h ổ hệ phát tác mấu chốt nhất là cái này hai kiện linh vật bởi vì chân long vũ trang cùng trang bị lan đạt tính đạo vận bản nguyên cùng chương dụ giống như một thể chương dụ muốn làm cũng không phải là từ không tới có đi lĩnh ngộ những cái t i ê huyền chỉ cần tập trung nguyên thần chi lực đi quan sát lý giải ký ức kia sớm đã hiện ra tại trước mắt hoàn chỉnh đạo vận độ phổ sau đó đem nó vét ớ i chính mình l ử a thổ hoa sen bên trong loại hiệu suất này cùng tu sĩ tầm thường tìm tòi lĩnh hội so sánh đâu chỉ nhanh hơn gấp mười 10, gấp trăm lần chưng dụ nín hơi ngưng thần đem hơn phân nửa tâm thần chìm vào khí hải bên trong một bên duy trì lấy hoa sen đối với linh khí điên cồn g hấp thu một bên đem nguyên thần chi lực phân hai cỗ một cỗ lạc yên khai thông trang bị lan bên trong xích rượu long huyết một cỗ khác thì kết nối lấy đại điệu long mạch trong chốc lát vô số liên quan tới lựa cùng thổ đạo vận uy tích bả như là hạo đáng giang hà giống như tràn vào nguyên thần của hắn cảm giác bên trong kia là hỏa diễm giữ r ằ n cùng tân sinh là quang nhiệt nhảy nhóc vĩnh hằng tiết tấu đó cũng là đại điệu nặng nề g h cùng bao dung là gánh chịu cũng là trói buộc là sinh cơ thai n é n chi cơ những n à y đạo vận h u y ề n chi lại huyền nhưng ở trang bị lan hiện r a hạn g biến đối lập rõ ràng có thứ tự t r ư n g dụ nguyên thần lý giải lấy trong đó quy luật cùng chân ý m ô ố n lý giải một phần hắn liền dẫn dắt đến cái này một phần linh hộ hôn hợp có tinh thuận linh khí như là nhắn nhủi nhất đao khác một chút xíu t u ê n khắc tiến mộ kỷ thổ liên cùng biết bản hỏa liên hoạch tâm chỗ sâu đề cử chuyển hoa.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 ta thật không phải quỷ dị a chương hai trăm sáu mươi bảy loạn khuyết tranh phong một chương hai trăm sáu mươi bảy loạn khuyết tranh phong một làm trương dụ đắm chìm trong tự thân linh căn đạo vận ngày đạt đến viên mãn huyền diệu trong k h o á i c ả m lúc hắn còn không biết được tòa này i ê n lặng không biết bao nhiêu năm tháng tử khí nguyên khuyết nội bộ sớm đã không còn lúc đầu tích mịch từ cái này nhật nguyện tinh tam quang phóng lên tận trời đem nguyên khuyết nhập khẩu hoàn toàn mở rộng tòa này thượng cổ thiên tiên di p h ủ liền hấp dẫn lấy tam đảo trong ngoài các châu các phương vô số khao khát cơ duyên tu sĩ chẳng、bảo. lúc đầu chỉ có tu vi cao thâm tử phủ tu sĩ cùng yêu tôn d á m dẫn đầu bước vào mảnh này không biết chi điện bọn hắn hoặc tốt năm tốt ba hoặc lẻ loi một mình k h ô n g chế lấy các loại đội quang pháp bảo cẩn thận từng ly từng tí xuyên việt kia mở mịt màn ánh sáng màu tím giáng lâm tại mảnh này rách nát lại nói vận giặc rào phế tích bên trong to lớn lại tàn phá quần thể cung điện treo cao tại hư hảo thiên không nhận nguyện tinh thần mọi thứ đều hiện lộ rõ ràng nơi đây bất phàm nhưng càng làm cho bọn hắn kinh hai chính là nơi đây linh khí bên trong lại thiên nhiên ẩn chứa cực kỳ tinh tuy thuần dương chi khí phát hiện này trong nháy mắt dẫn nổ tất cả tu sĩ tham lam cùng cùng đối tu luyện thuần dương chi đạo nhân tộc tu sĩ mà nói thuần dương chi khí chính là rèn luyện linh lực cô độc nguyên thần gõ hỏi tiên đạo cực kỳ trọng yếu tư lương bình thường tại ngoại giới thuần dương chi khí mỏng manh khó kiếm tu sĩ khổ tu trăm năm ở giữa thiên địa tinh luyện tại công pháp bên trong thanh nén đoạt được bất quá từng tia từng sợi mà nơi đây cái này thuần dương chi khí lại như cùng như suối chạy hỗn tạp tại ngũ hành linh khí bên trong cơ hồ dễ như trở bàn tay mà đối với tu luyện thần đạo yêu tộc mà nói cái này dụ hoặc cản là trí mạng thần đạo tu hành giảng cứu âm dương cùng tham gia nhưng mà yêu tộc trời sinh thân cận nào đó một nhóm linh khí muốn bằng này đơn nhất linh khí lĩnh ngộ đạo âm dương trong đó khoảng cách chi lớn độ khó chi cao viễn siêu nhân tộc tiên đạo nhân tộc tu sĩ còn có thể lấy n g ũ hành linh khí làm cơ sở trước tu thuần âm hoặc thuần dương lại lấy âm cực dương sinh dương cực âm sinh lý lẽ từng bước chuyển hóa quá trình mặc dù gian lại có dấu vết mà theo mà yêu tộc thiếu khuyết nhân tộc lấy n g ũ hành luân chuyển hóa sinh âm dương ở giữa trình tự nguyên nhân chính là như thế rất nhiều yêu tộc vì hấp thu tiêm một tia có trợ giúp cân bằng thuần dương hoặc thuần âm chi khí thậm chí không tiếp phạm phải ngập trời s á t nhiệt san giết đồng nam đồng nữ tới nay tiên tiên nguyên dương hoặc nguyên âm chính là yêu tộc bên trong lưu truyền tạ ác pháp môn một trong giờ phút này đối mặt t ử khí nguyên khuyết bên trong thuần dương chi khí vô số yêu tộc trong nháy mắt đỏ trong mắt tin tức hoàn toàn lên men sau cục diện liền hoàn toàn không kiểm soát vô số tu sĩ yêu tộc điên cùng mà dâng tới t ử khí nguyên huyết t ử phụ đàn cung thậm chí khí hại cảnh nhân tộc tu sĩ yêu tôn yêu tướng thậm chí vừa mới khai linh trí không lâu chỉ có hai ba tù vì tiểu yêu l í t nha l í t nhít cơ hồ đem nguyên quyết nhập khẩu phụ cận hải vực bầu trời đều che đậy tranh nhau che l ớ n chỉ sợ lạc hậu một bước liền bỏ lỡ này tiên đại cơ duyên k h ô n g lồ vô tự tu sĩ cùng yêu tộc chẳng vào mang tới chính là không thể tránh né xung đột mới đầu vẫn chỉ là lẹ tẻ ma sát vì một chỗ linh khí càng dậy đặc c h ú t tu luyện vị trí vì một sợi c à n g tình thuần thuần dương chi k h í thuộc về thậm chí vẹn vẹn bởi vì nhìn đối phương không vừa mắt chiến đấu liền thốt nhiên một phát dân tộc tu sĩ cùng yêu tộc ở giữa oán hận chất chứa đã lâu giờ phút này càng là thù mới hận cũ cùng một chỗ sông lên đầu mà dân tộc nội bộ yêu t giống nhau cũng không phải là bền chắc như thép đến từ xích huyện t ầ n châu tây nhu hạ châu bắc câu lô châu chở khác biệt lục địa tu sĩ vốn là phân thuộc khác biệt thế lực thậm chí có chút tại thượng cổ thời đại liền có khúc mắt yêu tộc bên trong long tộc phượng tộc kỳ lân di mạnh các loại t ẩ u thú phi cầm thành tinh đại yêu c h g tộc san sát giữa lẫn nhau cạnh tranh cùng i ể u thị không thể so với cùng nhân tộc ở giữa h ò a hoãn thảm thiết chém giết tại tử khí nguyên khuyết bên trong các nơi trình diễn đem mảnh này vốn lên tường t h ụ trang nghiêm thượng cổ đạo trường di tích nhuộn thành một mảnh tu là chiến trường tàn phá cung điện cổ trụ hành lang bên trên băng li khắp nơi có thể thấy được mới thêm vết cháy vết kiếm trào ấn cùng cấp tốc khô cạn biến thành đen vết máu rất nhiều tu sĩ thậm chí đã quên đi lúc đầu mục tiêu đồng vương công di bảo trước mắt thuần dương chi khí l i ề n đã đầy đủ để bọn hắn giết đỏ cả mắt đương nhiên cũng không phải là tất cả mọi người mê thất tại mảnh này hỗn loạn trong cùng chiều lấy tam đảo bát đại thế lực làm chủ đám tu thiên giả cùng nguyên hải lòng tộc bộ hạng vẫn như c ũ duy trì tương đối khắc chế bọn hắn hoặc kết thành trợ thế chiếm cứ vị trí có lợi một bên hấp thu t h u ầ dương chi khí tu luyện một bên chăm chỉ không ngừng truy tìm lấy tia đồng vương công còn sót lại tiên thiên linh v làm bọn hắn hoang mang thậm chí lo nghĩ chính là bất luận bọn hắn như thế nào thi triển cảm ứng chi thuật vận dụng điện mạch la bản thiên cơ thôi diễn huyết mạch cộng m ì n h các loại thủ đoạn cái k i a t r o n g truyền thuyết tiên thiên linh bảo cựu x á t hà cùng thanh ngọc trượng không có chút nào tung tích m à t heo mà là dễ thấy nhất thời điểm tỏ rõ lấy tự thân tồn tại tam thần quan thì bày biện ra một loại trạng thái ngay n g u y ệ t tinh ba miệng biến thành c ổ sáng sớm đã thu lại nhưng này ba kiện bảo vật cũng không biến mất bọn chúng treo cao tại nguyên khuyết bầu trời phía trên cùng kia vòng huy hoàng đại nhật hư ả o tàn nguyện vô tận tinh hải hòa làm có thể nhưng lại có thể thấy rõ. n h ậ t miệng tựa như một vòng hơi co lại xích kim mặt trời nơi trọng yếu mơ hồ có thể thấy được cổ phát mũ miệng hình dáng tản ra ấm áp mã huy n g h i ê m quan huy nguyện miệng thì dường như khe con thanh lanh t r ắ n g non ôm lấy một cái băng p h c h minh châu chạy x u ô i tĩnh mịch trong sáng nguyện h ò a tinh miệng kỳ dị nhất là một mảnh không ngừng xoay tròn nội ẩn vô số nhỏ bé điểm sáng thâm thúy tinh vân ưu ám mà t h ầ n bí ba ở giữa có nhàn nhạt ẩn chứa vô tận đạo vận quan mang tương liên cấu thành một cái vững chắc tâm giác chậm rãi vận chuyển phản phất tại hô hấp tại c ộ minh có từ phủ tu sĩ ngự kiếm hóa thành trường hồng trực ý đồ hái kia nhìn như có thể đụng tay đến nhật miệng nhưng mà lại kia nhật miệng từ đầu đến cuối cùng hắn duy trì một đoạn cố định nhìn như không xa lại vĩnh viễn không cách nào vượt qua khoảng cách khi hắn đem hết toàn lực coi là đầu ngón tay sắp chạm đến kia xích kim vầng s á n g lúc cảnh tượng trước mắt lại như là sóng nước nhộn nhạo lên nhật miệng vẫn như cũ lơ lửng tại chỗ cũ dường như hắn vừa rồi dài r ằ n g giặc phi độn chỉ là một trận ảo giác thậm chí tập hợp mấy vị t ử p h ủ tu sĩ trí lực bố trí xuống na di đại trận khóa chặt tinh miệng khí cơ ý đồ cưỡng ép thu lấy trận pháp hảo quang út trời mà lên tinh miệng chỉ là nhẹ nhàng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 người chết trong miệng đẻ thuế người đao phủ đ a o mộ phân mộ nhục linh chi ô n luân t hai ta v ậ t có thể hại người cũng có thể giúp người sự vật không có tốt xấu chi phân vĩnh viễn không thỏa mãn chỉ có nhân tâm chương hai trăm sáu mươi bảy loạn khuyết tranh phong hai chương hai trăm sáu mươi bảy loạn khuyết tranh phong hai hiện tượng này tự nhiên đưa tới người hữu tâm độ cao chú ý vân gian hội lần này tiến vào nguyên khuyết tu sĩ trong đội ngũ một vị khuôn mặt thanh nhã khí chất lạnh nhạt thân mang đ ạ o báo theo hình mây tuổi trẻ nam tử đang lẳng lặng trôi nổi tại một tòa lửa sập cung điện mái con phía trên ngước nhìn trên bầu trời tam thần quan hư ảnh hắn chính là bắt tiên một trong tào quốc cứu phân thần c h u y ể n thế chi thân tào cảnh bây giờ cỗ thân thể này tuy chỉ thể hiện ra t ử p h ụ cựu phẩm đ ỉ n h phong tu vi nhưng nguyên thần bản chất lại là chính cống địa tiên c h i cảnh tầm mắt kiến thức viễn siêu ở đây tuyệt đại đa số tồn tại tào cảnh ánh mắt thâm thúy chỗ sâu trong con người phản phất có vân khí tụ tán hắn quan sát hồi lâu vừa tối bên trong cảm ứng đến toàn bộ nguyên khuyết thiên địa khí cơ lưu c h u y ể n lông mày có chút nhữ lên không thích hợp hắn thấp giọng tự nói cái này tam thần quan hư ảnh cùng nguyên khuyết độ phù hợp quá cao vận chuyển u y tích không bàn mà hợp nơi đây lạ vận không giống như là vô chủ tri bảo tự nhiên hiệ giống như là bị người thao túng cố ý biểu hiện ra nơi này h á n trầm âm một lát ngót gọi sau lưng một vị giống nhau khí tức trầm ngưng đã đặt tử phủ c ử u phẩm l ã o giả lão này chính là vân gian hội lần này tiến vào nguyên khuyết định tiêm chiến lược một trong cũng đã v ấ t lạc nhạc kỉnh cùng loại chuyên tu thuần dương chi đạo lại khốn tại này cảnh nhiều năm tích lũy hùng hậu tề trường l ã o ngươi cảm giác như thế nào nơi đây linh khí đối ngươi t u vi nhưng có ích lợi t à o cảnh hỏi thanh em bình hẳn tề trường lao mặt lộ vẻ kích động không người nói hồi bẩm tổ sư nơi đây linh khí tinh t h ầ n vô cùng càng khó hơn chính là ẩn chứa trong đó thuần dương chi khí đối đệ tử sở tu chi đạo giúp í c h cực lớn ở đây tu luyện m ấ y tháng đệ tử cảm giác đỉnh trệ nhiều năm bình cảnh đã có dấu hiệu v u ơ n g l ỏ n g nếu có thể tĩnh tâm bế quan một thời gian có lẽ con năm chắc đ ế m thử ngưng tụ nội cảnh gõ hỏi thiên môn tạo cảnh k h ẽ mất cảm trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ lập tức nói nếu như thế ngươi không ngại ở đây đ ế m thử một phen thế trường lao nghe vậy k h ẽ giật mình ở đây tổ sư nơi đây phân loại cường địch vây quanh cũng không phải là đột phá lương chỗ a không sao ngươi lại nếm thử dẫn động tinh khí thần mô phỏng s u n g kích nội cảnh quan hải liền có thể không cần chân chính dẫn phát t h i ê n tiếp tạo cảnh ngữ khí bình thản lại mang theo không thể nghi ngờ hương vị ta chỉ làm u ố n nghiệm chứng một chuyện tề trường lao mặc dù trong lòng nghi hoặc nhưng đối tổ sư mệnh lệnh không dám làm trái lúc này khoanh chân hương ngồi tập trung ý chí bắt đầu đ i ề u t i ế t thể nội trạng thái khí hại bước lên đàn cung sinh huy tử phụ bên trong nguyên thần rặn g rỡ ba khu tu luyện hạch tâm tại hắn tinh diệu điều khiển hạ bắt đầu chậm rãi c ộ n minh ý đồ hướng phía tinh khí thần tam nguyên hợp nhất huyền diệu cảnh giới dựa sắt vào đây chính là khai tịch nội cảnh thổ à n nhân tiên mấu chốt một bước. Nhưng h chốt tựu một mấu m bước. sư a tể trường lao manh mở mắt ra khắp khuôn mặt là kinh hãi cùng không hiểu đệ tử đệ tử không cách nào dẫn động t a o nguyên hợp nhất dường như dường như phiến thiên địa này bản thân tại cự tuyệt đệ tử nơi này khai tịch nội cảnh tào cảnh trong mắt tinh quang loại lên c h ầ m rãi thở ra một hơi trên mặt cũng không quá nhiều ngoài ý m u ố n ngược lại lộ ra một tia quả là thế t h ầ n s ắ c quả là thế cái này t ử khí nguyên quyết cũng không phải là nơi vô chủ thanh âm hắn trầm thấp mang theo một tia ngưng trọng có người sớm đã luyện hóa này phương tiên h địa bản nguyên hạch tâm nơi đây đã là một cái có chủ tiệu thế giới tại thiên địa này tri chủ can thiệp hạng ngoại lai tu sĩ căn bản là không có cách ở đây hoàn thành khai thiên tích đ ị a giống như nội cảnh thành t i ể u trừ phi ngươi bị cách có thể áp đảo giới này chi chủ hoặc là đạt được cho phép thổ sư kia này sẽ là ai chẳng lẽ là đông vương công cũng không chân chính vân lạc lệ trường lao j u n giọng hỏi tào cảnh chậm rãi lắc đầu t a u mày không có khả năng năm đó thái thanh đạo quân tự mình thôi diễn t i ê n cơ điểm hóa chúng ta đến đây tam đảo nói rõ đông vương công s á t thực đã nói tiêu di trạch lưu lại t r ở hữu duyên chúng ta tám người luyện hóa tam đảo địa mạch bản nguyên thành thự đ i ệ tiên tôn bị lúc cũng k hắn ô Đông Công n nhận nguồn Vương g gốc h bất từ trở kỳ ngại, ngầm ê tiêu n hoàn toàn nói tiêu tan. Hắn là đầu ánh mắt lần nữa nhìn về phía trên bầu trời kia vòng huy hoàng đại nhật cùng đại nhật phía dưới kia phiến rách nát cung điện chỗ sâu cái nào đó khó mà phát giác nơi nhỏ l á n h trong mắt lóe lên thật sâu nghi hoặc cùng kiềm kỵ này sẽ là ai có thể ở đông vương công sau khi chết l ạ g yên không một tiếng động trưởng không cái này t ử khí nguyên khuyết hạ tâm thậm chí có thể k h ô n g chế tam thần quan khiến cho lộ vẻ không xuất hiện chạm vào không k ị tạo cảnh tâm niệm thay đổi thật nhanh đem đã biết có khả năng làm được điểm này thượng khổ đại năng ẩ n giấu cự đầu từng cái lướt qua trong lòng nhưng lại từng cái loại trừ suy nghĩ lâm vào khẩu cục bất thình lình biên số hoàn toàn làm d ố i loạn hắn cùng còn lại bảy tiên n ư u đồ t ử k h í nguyên khuyết cùng đ ô n g vương công di bảo liên quan đến bọn hắn tám người đền bù riêng phần mình thiếu hụt thuần hóa đạo cơ s u n g kích thiên tiên c h i vị hy vọng bây giờ nguyên khuyết có chủ bảo vật khó lấy hy vọng này chẳng phải là muốn thất bại nhất định phải biết rõ ràng đến cùng là ai tạo cảnh thấp giọng tự nói ánh mắt biến sắc bén cùng lúc đó một mực đắm chìm trong chiều sâu trong tu luyện chưng ơ dụ đ ố n g nhiên cảm thấy quanh thân lưu chuyển linh khí hơi chậm lại kia c ô không giờ khắc nào không tại rèn luyện hắn linh lực thuần dương dòng nước cấm cũng đ ố n g nhiên biến mất hắn theo loại kia cùng đạo vận giao hòa huyền diệu trạng thái bên trong bị cưỡng ép tháo rời ra trong lòng của hắn run lên lập tức thu công l ử a thổ hoa sen hư ảnh chậm rãi tiêu tán mở mắt ra không ngoài sở liệu g ố c kia kim sắc cây dâu trước nhạc kim quan g hoa đã bắt đầu lưu chuyển ngưng tụ chưng dụ không dám chậm trễ chút nào cùng bất mãn lập tức đứng dậy đối với kia ngay vẫn như cũng là tấm kia cùng hắn không khác nhau chút nào lại đôi mắt vàng nhạt khuôn mặt một cái khác trương dụ hiện hiện ra lần này trên mặt của hắn mang theo một loại giống như cười mà không phải cười biểu lộ ra nét mặt cái ngươi hiểu thì ai cũng hiểu nhìn từ trên xuống dưới trương dụ không nghĩ tới ă một cái khác trương dụ mở miệng thanh âm mang theo một loại xuyên thấu thời gian cảm giác tang thương thái ung dung b ạ c g cổ trong nháy mắt tức thì năm đó danh s ư n g bạn tiên t r i ệ u bái lấy ra nhất tuyến tiên cơ thượng thanh thiệt giáo bây giờ không n g xuống dốc đến tận đây hoàn cảnh sao đề cử chuyến hot quay thú phân thân của ta tiến hóa thành tinh không cự thú hoàn thành thiên địa d i biến mặc thế hàng lông. vô số quái dị cự thú từ trong thứ nguyên thông đạo điên cuồng tuần r a t ư ơ n g t o a thành thị sụp đổ toàn bộ long quốc h á m sâu vào tuyệt cảnh địa ngục ngay tại thời khắc sinh tử một tôn cao vút trong mây tinh không cự thú đột nhiên hoành không xuất thế mà tại cự thú đỉnh đầu thình l i n h đứng thẳng một đạo thân ảnh khí tức trực trùng mất tiêu chính là tô mạch chương 267, loạn khuyết tranh phong ba chương 267, loạn khuyết tranh phong ba chương dụ trong lòng chấn động mạnh một cái đối phương biết được bây giờ thượng thanh nhất mạch thế nhỏ hiện trạng nay sẽ, sẽ không dẫn đến đối phương không còn kiêm kỵ thân phận của mình từ đó thấy lạnh cả người lạng yên b ò lên trên lưng nhưng mà một cái khác trương dụ lời kế tiếp lại nằm ngoài sự dự liệu của hắn c h ắ c không được n g ư ơ i một cái chỉ là đ à n cung cảnh đệ tử tại tam đảo chi điệu náo ra như vậy phong ba giết thuần dương kiếm cung nhiều người như vậy đảo mắt liền có người vì ngươi giải quyết tốt hậu quả thậm chí không tiếc dẫn động cái này từ khí nguyên khuyết xuất thế xem ra các ngươi hiện tại đúng là nhân tài tàn lụi đối một cái có tiềm lực tiểu bối đều khẩn trương cực kỳ sợ hao tổn trương dụ nghe vậy xứng sở có chút không rõ ràng cho lắm dẫn động nguyên k u y ế t xuất thế vì chính mình giải quyết tốt hậu quả nhìn thấy trương dụ trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt một cái khác trương dụ cười nhạo một tiếng xem ra sau lưng ngươi người cũng không cùng ngươi nói rõ cũng là n g ư ơ i chút tu vi ấy biết quá nhiều cũng vô ích hắn dừng một chút phản phất tại nói một mình từ khí nguyên viết chính là đông vương công lấy quảng đại thần t h ô n g khai phá phụ thuộc vào giới này lại siêu nhiên bề ngoài đạo trường b ỹ cảnh từ hắn b ấ t lạc nguyên quyết liền tự hành nhận nấp tại vô tận hư không trong két hẹp tung tích hoàn toàn không có chính là thiên tiên cũng khó có thể tìm được sát thực chỗ có thể dẫn động nguyên quyết theo hư không hiện hiện môn hộ mở rộng chỉ có cùng đông vương công bản nguyên chặt chẽ tương liên c h i vật cũng chính là hắn sinh tiền chấp trưởng tiên tiên linh bảo người thần bí ánh mắt dường như xuyên thấu cung điện thấy được ngoại giới hỗn loạn đông vương công di bảo bên trong tam thần quan chia ra làm bà nhật miệng n g u y ệ t miệng lưu lạc bên ngoài tinh miệng trong tay ta mà đổi thành bên ngoài hai kiện cựu s á t hà cùng thanh ngọc trượng người khác có lẽ không biết hạ lạc ta lại rất rõ ràng hắn ánh mắt quay lại trương dụ trên mặt mang theo một loại nhìn thấu tất cả thâm thúy đông vương công sau khi nga xuống hai món bảo vật này liền bị các ngươi thượng thanh nhất mạch â m thầm thu lấy bây giờ có thể đồng thời dẫn động cái này hai kiện linh bảo c ộ n mình cưỡng ép đem ta cái này ngủ say nguyên khuyết theo sâu trong hư không kéo đi ra trừ bọn ngươi ra thượng thành còn có thể là ai trương dụ nghe được tâm thần q u á i động thì ra là thế nguyên khuyết xuất thế phía sau lại có như vậy nhân quả nghĩ đến sau lưng cũng không phải là hoàn toàn không có dựa vào trong lòng của hắn an tâm một chút một cái khác trương dụ dường như rất hài lòng trương dụ trên mặt biểu tình biến hóa nhưng lập tức hắn lời nói xoay chuyển ngựa khí đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo mang theo một cỗ không che giấu chút nào tức giận bất quá các ngươi thượng thanh làm thành như vậy lại đem b ả n tọa cho hoàn toàn bại lộ tại dưới ban ngày ban mặt nguyên bản ta cái này nguyên khuyết t ẩ n nấp hư không thanh tịnh tự tại bây giờ bị các ngươi cưỡng ép lôi ra môn hộ mở rộng cái gì a miêu a cầu đều chạm vào làm cho trướng khí mù mịt phần này hậu lễ ngươi nói b ả n tọa nên như thế nào báo đáp ngươi đây k i ê n màu vàng kim n h ạ t đôi mắt bên trong hàn ý ung t ù m khóa chặt c h n g d ụ c h n g d ụ chỉ cảm thấy quanh thân không khí bỗng nhiên biến s ề n s ệ t băng lãnh hắm chỉ có thể đem dáng v ẻ đặt vào thấp nhất nhắm mắt nói tiền bối bất giận việc này việc này van bối thực không biết rõ tình hình nghĩ đến cũng là trong môn trưởng bối là hiệu vãn bối tình thế nguy hiểm có chút bất đắc dĩ tiền bối nhắc nhở sự tình vãn bối khắc trong tâm khảm sẽ làm toàn lực ứng phó để sớm ngày t r ợ tiền bối thoát khốn đền bù lần này một cái khác trương dụ nhìn hắn chằm chằm mấy hơi đột nhiên cười lạnh một tiếng thoát khốn kia là nói sau dưới mắt cái này nguyên khuyết bên trong tràn vào đến như vậy nhờ i ề u ồn ào sâu kiến cả ngày tranh đấu không ngớt hay đến tâm ta phiền ý loạn ngươi nói nên làm thế nào cho phải trương dụ hầu kết nhấp đô thận trọng nói cái này tất nhiên là lấy tiền bối chi ý làm chuẩn là đuổi là giữ lại là g i ế t là tù đều ở tiền bối một ý niệm g i ế t một cái khác trương dụ hư lệnh một tiếng g i ế t sạch bọn hắn đối với bản tọa mà nói s ắ c thực không tính rất khó khăn nhưng ngươi cũng đã biết bây giờ tràn vào ta cái này nguyên quyết đều là những người nào hắn không đợi trương dụ trả lời tựa như mấy nhà chân giống như nói rằng ngọc thanh nguyên thủy một mạch biết r u y ề n ô n tây vương m â u tọa hạ sứ giả triều đại nam minh bất tử hỏa núi đến tờ tộc uyên hải long cung dòng chính kỳ lân s ừ n núi di mạch phương tây thiển tông con lựa chọc cơ thủy hoàng đế hậu nhân còn có loạn thất bát ao đếm đều đếm không được các loại yêu tộc tá tu tả đạo chi sĩ có thể nói trừ bọn người ra thượng thanh nhất mạch trong thiên địa này làm cho bên trên danh hào thế lực cơ hồ đều phái nhân thủ tiến đến tham gia náo nhiệt hắn nhìn c h ầ m c h ầ m chức vụ trong mắt l ó e ra tính toán quan mang nhiều như vậy thế lực bản tọa như tự mình ra tay đem bọn hắn tàn sát không còn thống khoái là thống khoái nhưng cái này đẩy trời nhân quả hãm niệm coi như bản tọa không sợ ngày sau mong muốn làm chút gì cũng biết bằng thêm vô số phiền thoái chức vụ nghe được hai hùng kết nghĩa thì ra ngoại giới thế cục đã phức tạp đến tận đây đồng thời trong lòng của hắn cũng dâng lên một cố dự cảm bất tưởng quả nhiên một cái khác trương dụ lời kế tiếp nhường hắn như rơi vào hầm băng cho nên trương dụ ngữ khí biến dễ dàng hơn thậm chí mang theo một tia t r e o tức đã người là các ngươi thượng thanh dẫn tới cái này phiền thoái tự nhiên cũng nên từ các ngươi thượng thanh người đến giải quyết ngươi đi thay ta đem những n à y ồn ào sâu kiến đều dọn đ ẹ p trương dụ sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh cơ hồ cho là mình nghe lầm chức tiền bối văn bối văn bối tu vi thấp làm sao có thể một cái khác trương dụ trên mặt vẻ t r e o tức cằn đậm ngươi đang suy nghĩ gì chỉ bằng ngươi bây giờ bản sự đối phó một hai bình thường tử phủ có lẽ còn có thể c ù n nhau mong muốn giết sạch nhiều người như vậy tự nhiên là si tâm b ọ c tưởng trương dụ vừa nhẹ nhàng thở ra lại nghe đối phương tiếp tục nói bạn t ọ a chỉ là muốn mượn thân phận của ngươi dùng một lát cho ta mượn thân phận trương dụ m ở mịt không tệ một cái khác trương dụ dù bận bận đ ung dung địa đạo ngươi người mang tiên tiên linh bảo tại tam đảo c h i đ ị a tán sắt thuần dương kiếm cung tu sĩ sớm đã là thế lực khắp nơi cái đinh trong mắt cái gai trong thịt bị long tộc cùng nhân tộc rất nhiều thế lực liên hợp truy nã có thể nói ngươi bây giờ là nợ quá nhiều không lo hắn dừng một chút trong mắt lóe ra lãnh khốc mà tinh minh qua mang đã như vậy lại hướng trên người ngươi nhiều cắm mấy đầu nhân mạng lại có quan hệ thế nào ngược lại các ngươi thượng thanh nhất mạch bây giờ cũng là bị các phương xa lánh chèn ép đối tượng lại nhiều chút kiểu địch cũng không khác biệt ai bảo là bởi vì ngươi theo êm đẹp mà đem ta cái này nguyên khuyết cho dẫn hiện ra đâu hắn một câu cuối cùng mang theo không che giấu chút nào á c ý cùng chuyện đương nhiên đề cử chuyến h ó t từ kết đạo lữ bắt đầu thành lập tu tiên gia tộc lưu huyền xuyên qua đến thế giới tu tiên ngay tại tham gia ngoại môn khảo hạch đệ tử đạo viện c h i n thân bởi vì vừa xuyên qua đem nhầm khảo hạch viễn cảnh xem như mậ cảnh bị phán định là tâm tính hạ đẳng khảo hạch thất、bại. chỉ có thể biến thành hàng thấp nhất đệ tử ngoại môn trở thành tông môn hao tài cũng may hắn thu được đa tử đa phúc theo lễ hệ thống chỉ cần sinh ra dòng dõi liền có thể thu hoạch được hệ thống theo lễ thế là lưu huyền cầu t h ả t ạ i tông môn kết nhân duyên rộng lớn khai chi tán g diệp bồi dưỡng dòng dõi lớn mạnh gia tộc chương 268, t r ư ớ c thiên quyền c h u ô i một chương 268, t r ư ớ c thiên quyền c h u ô i một chương dụ nghe đối phương hời hợt kiệt nhưng từng chữ chu tâm lời nói chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh dâng lên như coi là thật này người lời nói mượn hắn trương dụ chi danh đem tràn vào tử khí nguyên khuyết thế lực khắp nơi tu sĩ yêu tộc tàn sát không còn vậy sẽ là hậu quả gì long tộc phượng tộc kỳ lân di mạch ngọc thanh bích chuyển côn luân sứ giả thiền tông cao tăng hoàng đế hậu duệ cơ hồ bao gồm ngày hôm nay ở giữa tất cả làm cho bên trên danh hào thế lực cường đại một khi hắn đem những thế lực này tu sĩ đổ diệt nơi này kết dưới chính là dốc hết tam giang năm biển cũng khó có thể rửa sạch huyết h ả i thâm cừu đến lúc đó chớ nói hắn một cái chỉ là đàn cung cảnh thượng thanh đệ tử chính là toàn bộ thượng thanh nhất mạch chỉ sợ cũng khó có thể chịu đựng cái này thế gian đều là đích áp lực có lẽ có thể bằng vào nội tình đem hắn phù hộ tại tổ mạch bên trong bảo đảm hắn không chết nhưng này cùng chung thân cầm tù có gì khác không thể bước ra sơn m ô n một bước không thể kiến thức rộng lớn thiên địa, không thể truy tìm đại đạo cơ duyên cái này cùng hắn vượt mọi t r o n g gai trải qua sinh tử sở cầu tiêu giao tiên đạo chẳng phải là đi ngược lại ý niệm tới đây chương dụ sắc mặt biến cực kỳ khó coi như hắn hít sâu một hơi cước ép đẻ xuống trong lòng sợ hãi cùng h ắ n ý ý đồ làm sau cùng giấy r u ộ tiền bối phương pháp này mặc dù có thể giải tiền bối nhất thời chi nhiễu nhưng hậu quả thực sự quá mức nghiêm trọng như thế lực này phía sau tiên nhân các lao tổ phát giác dị thường không tiếc một cái ra lớn cưỡng ép xâm nhập cái này t ử khí nguyên khuyết bên trong vẫn là sẽ quấy nói tiền bối thanh tu nhưng mà một cái khác trương dụ không chỉ có không có chút nào kiếm kỵ ngược lại giống như là nghe được cái gì cực kỳ buồn cười chuyện lại ngửa đầu phát ra một hồi c h ầ m thấp mà thê lương tiếng cười ha ha ha tiểu tử ngươi không khỏi quá xem thường cái này t ử khí nguyên khuyết hắn ngưng cười màu vàng kim n h ạ t đôi mắt bên trong tràn đầy b ệ n g h ĩ cùng một kia khó nói lên lời n g nghễ nơi đây chính là đông vương công lấy vô thượng thần thông khai phá động tiên bí cảnh ẩn chứa trong đó hắn suốt đời đối với thiên địa đại đạo càng độ càng m ẫ u chốt chính là đông vương công vẫn lạc thời điểm bộ phận thiên tiên bản nguyên cũng không hoàn toàn tán quy thiên mà là dung nhập cái này nguyên khuyết bên trong cùng nó kết hợp hắn giơ tay lên phản p h ấ t tại c h ạ m đến bên trong cung điện này vô hình không khí n g a khí mang theo một loại phức tạp cảm k h á i này bí cảnh có lẽ không bằng mạnh t r ư ờ n g tên tia thanh đế bí cảnh như vậy rộng lớn vô biên sinh cơ bừng bừng nhưng bị cách lại bởi vì dung hợp thiên tiên bản nguyên giống nhau cao miệu khó g i nếu không phải như thế ta há lại sẽ bị n ố t ở đây như thế tháng năm dài đằng đắng đều không thể thoát thân hắn dừng một chút ánh mắt đảo qua trương dụ hoảng sợ ngây ngốc khuôn mặt n g a khí chuyển thành n g h i m ai về phần tiên nhân ha ha bình thường nhân tiên địa tiên nếu không có thủ đoạn đặc thù hoặc trí bảo hộ thần tùy tiện xâm nhập cái loại này ẩn chứa thiên tiên bản nguyên bí cảnh bản thân đạo quả bản nguyên cũng có thể nhận áp chế nếu như nơi đây vô chụt thì cũng thôi đi nhưng bây giờ có ta ở đây bọn hắn tới liền sẽ bị cái này nguyên khuyết quy tắc thú tệ hóa thành tầm bộ thiên địa chất dinh dưỡng bọn hắn dám bảo sao dường như để ấn chứng mình hắn đưa tay chỉ hướng cung điện tổn hại mái vòm bên ngoài kia treo cao tại kỳ dị màn tr n g u y ệ t tinh ba miệng hư ảnh ngươi nhìn ta đã xem tam thần quan đường hoàng treo móc ở này khả thi đến hôm nay ngươi có thể thấy được có một vị tiên cảnh tồn tại chân thân bước vào nơi đây không có một cái đều không có những cái kia núp ở phía sau mặt cách hư không theo dõi đám lao g i ả này so với ai khác đều tiết mệnh so với ai khác đều tinh thông tính toán thanh âm của hắn đột nhiên c ấ t cao mang theo một cỗ bị đè nén đoạn cổ phất ứ ấ t cùng k i n h thường chính là kia cái gọi là thượng động bắt tiên được thái thanh chỉ điểm chiếm đoạt t ă n đạo luyện hóa bản nguyên thành tựu địa tiên tri tôn tám người khí vận tương liên đạo vận c ộ minh hợp lực phía dưới đã miễn cưỡng chạm đến một tia thiên tiên bản chất thì tính sao bọn hắn dám cùng nhau xâm nhập ta cái này nguyên quyết sao bọn hắn như thật là có can đảm phách tám người hợp lực bằng v à o điểm này trộm tới thiên tiên bản chất nói không chừng thật là có mấy phần khả năng dùng chuyển nơi đây hạch tâm quy tắc đem ta cái này lồng giam đánh b ỡ nói đến chỗ này trong mắt của hắn lại toát ra vẻ mong đợi qua mang nhưng lập tức lại bị càng thầm trầm băng lánh bao trùm đáng tiếc à bọn hắn nguyên một đám cẩn thận chặt chẽ thà rằng phái trút đồ từ đồ tôn tiến đến chịu chết thăm dỏ cũng tuyệt không nguyện tự mình mạo hiểm thật sự là không thú vị cực kỳ. trương dụ thầm nghĩ thì ra là thế người này đúng là tại chờ đợi có đủ người có thể đánh phán ơ i đ â y g i a g cầm tốt mượn lực thoát khốn thấy trương dụ trầm mặc không nói sắc mặt biến đổi người t h ầ n bí mất kiên trì thanh âm chuyển sang lạnh lẽo thế nào không n g u y ệ n ý việc này không thể kìm được ngươi lựa chọn ngươi là ngoan ngoan phối hợp vẫn là nhưng bản tọa trực tiếp trưởng không thể sắc và tinh thần của ngươi đi hoàn thành việc này không có con đường thứ ba người kia sau cùng lời nói đập bể trương dụ trong lòng cuối cùng một tia may mắn cho dù ngươi bây giờ tại thượng thanh nhất mạch bên trong lại được coi trọng bản tọa cũng không tin giờ này phút này, sẽ có n g ư ơ i thượng thanh t i ê n tiên mạo hiểm bức vào cái này nguyên khuyết tới cứu n g ư ơ i nếu có kia tốt hơn bản tọa đã tại cái này lồng chim bên trong đợi đến đủ lâu một câu cuối cùng trong giọng nói kia c ô đọc lại vô số thuế nguyệt nóng này cùng c ô tịch làm người sợ hãi chưng dụ nhìn đối phương trong mắt kia gần như điên củng cố chấp qua mang biết việc này đã mất bất kỳ khoan l ư ợ n g tiếp tục đối cứng ngoại trừ để cho mình lập tức gặp nạn không còn có ích vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể đáp ứng hắn trong n h y mắt đã có quyết đoán thanh em khô khốc địa đạo đã tiền bối tâm ý đã quyết vạn bối sao dám lại có gì nghị chỉ là không biết v ạ n bối nên như thế nào làm việc khả năng khả năng hoàn thành tiền bối nhờ vả một cái khác trương dụ gặp hắn chịu thua trong mắt lanh ý giảm xuống lộ ra một tia tính ngươi thức thời v ẻ mặt sớm nên như thế hắn h ờ hưng nói lập tức tay phải nâng lên đối với bên cạnh gốc kia quan g hoa nội liễm kim sắc cây dâu nhẹ nhàng một chiêu chỉ thấy cây dâu đỉnh một mảnh tương tự hỏa diễm toàn thân chạy sôi vàng nhặt cùng xích hồng sen lẫn đường vân lá dâu không gió mà bay khẽ đung đưa mấy lần sau đó tự hành chóc ra chậm rãi trôi hướng trứng dụ phiến lá bất quá lớn chừng bàn tay lại bóng ánh sáng long lanh dường như thượng đẳng nhất lưu ly li kim phách điêu khắc thành trong đó ẩn chứa làm cho người kinh hãi bàng bạc sinh cơ cùng t r í dương t r í thuần nóng b ỏ n g đạo vợ c h n g d ụ không d á m thất lễ đưa tay phải ra tia phiến lá nhẹ nhàng rơi vào lòng bàn tay của hắn đ ế cử chuyện hot đế quốc đệ nhất phò mã hoàn thành i ê u cao chuyện không hệ thống nặng về t í n h kê quan trường đang hot bên trung hoàn thành hơn hai ca t r ư ơ n g quan ninh xuyên biệt trí tại n g ậ p trong bằng son thanh sát quyển mã làm ộ t cái tiêu giao thế tử lại thành bị tử hôn phò mã trên phố nghe đồn lịch đại vương triều quốc tộ không thể qua ba trăm năm đại khang vương triều đang đứng ở đây thịnh thế dung chuyển t r u ngay t h ầ sau đó hắn lòng bàn tay cùng phiến lá tiếp xúc trên da ánh sáng màu vàng kim nhạc sáng lên tường đạo tinh nguyện phức tạp dường như thiên nhiên tạo ra hỏa diễn vân văn cấp tốc lan tràn ra cuối cùng tại tay phải hắn trên ngu bàn tay ngưng kết thành một đạo sinh động như t h ậ n tựa như lá cây kim sắc hình xăm cùng lúc đó c h ư n d ù cảm giác được một cách rõ ràng mình cùng cái này t ử khí nguyên khuyết giữa thiên địa, dường như thành lập nên một loại huyền chi lại huyền liên hệ nguyên bản tràn ngập trong k h ô n khí cần phí sức hấp thu luyện hóa thuần dương chi khí giờ phút này dường như biến thành hắn dọc theo đi súc tu biến vô cùng t u ầ n phục thân cận hắn thậm chí có thể mơ hồ cảm giác tới nguyên khuyết bên trong một ít khu vực linh khí lưu động vũ hành phân bố cùng những cái kia ngay tại chém giết tranh đấu sinh linh phát tán ra khí tức chấn động đây là ta bản thể dựng dục một mảnh phủ tăng thần diệm thần thụ chi linh thanh âm hợp thời b ă n lên mang theo một tiêu n ạ o n g ta bởi vì cái này phủ tăng bản thể có hạn. con đường tu luyện cùng tiên đạo khác lạ thêm nữa bị nhốt nguyên khuyết vạn cổ đến nay mặc dù không ngừng lấy tự thân thuần dương bản nguyên xâm nhiễm dung hợp này phương thiên địa quy tắc nhưng thủy trung không cách nào chân chính luyện hóa hạnh tâm thấy rõ tất cả người bí chỉ có thể coi là nắm giữ bộ phận quyền hạn hắn chỉ hướng trương dụ mưu bàn tay kim sắc di văn bây giờ ta đem mảnh này thần lá tạm thời giao phó ngươi b ă n g vào này lá tại cái này t ử khí nguyên khuyết bên trong ngươi có thể tùy ý điều động ta vạn cổ đến nay dung nhập nơi đây mũ hành thuần dương chi lực mặc dù không cách nào làm được nôn xuất phát p ủy cải thiên hoán đ ị a nhưng đủ để để ngươi ở chỗ này nắm giữ gần như vô cùng vô tận thuần dương linh lực tiếp tế cũng có thể dẫn động bộ phận tiên h đ ị a chi thế g i a chỉ bản thân văng b a o n à y lực đối phó bình thường t ử phủ cửu phẩm nên không đáng kể c h ư n dù cảm thụ được lòng bàn tay diệp văn truyền đến ấm áp cùng cùng tiên h đ ị a ở giữa thuần dương chi lực chặt chẽ liên hệ rung động trong lòng tại cái này p h ụ tăng thần diệp kỹ năng đây đúng là có thể xưng ơ lịch tiên gia chỉ nhưng mà càng làm cho hắn tâm thần bị chấn cơ hồ muốn khống chế không nổi biểu hiện trên mặt là ý thức chỗ sâu trang bị lan chuyển đến rõ ràng nhắc nhở phát hiện trang bị p h ù t a n g thần diệp hiệu phẩm duy nhất bị động tiên tiên quyền bính đây là tiên tiên linh căn p h ù t a n g thần thụ bản thể s ở sinh chi lá ẩn chứa một tia tiên tiên thuần dương bản nguyên cùng thần thụ sinh mệnh tinh túy nắm này lá người có thể lấy được t ử khí nguyên khuyết bên trong đông quân vị cách tạm thời tán thành điều động phạm vi bên trong thuần dương chi lực hành xử bộ phận nguyên khuyết quy tắc quyền h ạ chú ý một bản nguyên do xét xác nhận p h ù t a n g thần thụ đã sinh ra hoàn chỉnh linh trí lại linh trí ở vị trí chủ đạo hai trang bị phán định bởi vì thần thụ linh trí tổ t ụ lại bản nguyên độ cao thống hợp này là không cách nào xem như độc lập trang bị bóc ra trang bị như cưỡng ép trang bị đem dẫn động thần thụ bản thể linh trí p h ả n vệ hậu quả không biết và khả thi đường đi nhắc nhở hoàn toàn xóa đi phủ tăng thần thụ hiện hữu linh trí khiến cho trở về vô chủ ngây thơ chi tiên t i ê n linh căn trạng thái mới có thể nếm thử lấy vì bản thể tiến hành trang bị cảnh cáo mục tiêu linh trí cấp độ cực cao ự c c thực lực sâu không lường được cưỡng ép xóa đi phong h i ể m cực lớn gần như thập tử vô sinh đề nghị bàn bạc kỹ hơn trang bị lan tin tức như là kinh lôi nổ vang tại trường dụ trong lòng、tiên、thiên linh căn phủ tăng thần thụ trước mắt cái này góc nhìn như không đáng chú ý kim sắc cây dâu đúng là trong truyền thuyết tiên thiên linh căn mặt trời nơi rừng chân chi thần buộc một chiếc lá chính là cựu phẩm linh vật kia bản thể nên như thế nào phẩm cấp chỉ sợ sẽ là tiên thiên linh bảo cũng xa xa không kịp càng mấu chốt chính là trang bị lan đưa ra minh sắc đường đi xóa đi thần thụ linh trí liền có thể trang bị bản thể một c ố khó nói lấy lời hỗn hợp có cực độ khát vọng cùng thật sâu sợ hãi run dậy trong nháy mắt quét sạch trường dụ toàn thân hắn vô ý thức ánh mắt cực nhanh cực mịt mờ nhìn lướt qua gốc kia kim sắc cây dâu n h y mắt chỗ sâu lướt qua một kia liền chính hắn cũng không từng hoàn toàn phát giác nóng q u n g mang nếu như có thể nếu như có thể đem cái này gốc tiên tiên linh căn đặt vào trang bị lan ý nghĩ này một khi dâng lên tựa như cùng cỏ dại giống như ở đấy lòng hắn điên cùng sinh sôi cứ việc trang bị lan cũng cho ra nghiêm khắc cảnh cáo nhưng trương dụ vẫn là khống chế không nổi suy nghĩ lung tung t ố t tiểu tử thần thụ chi linh thanh âm đem trương dụ theo bước lên tâm tư bên trong kéo về hiện thực phụ tăng thần diệp đã cho ngươi đừng có lại bày ra bộ kiện như cha mẹ chết bộ dáng này là không chỉ có thể cho lực lượng ngươi đối ngươi mà nói cũng là một trận tạo hóa hắn dừng một chút trong giọng nói mang tới mấy phần hồi ức cùng chỉ điểm ý vị năm đó thượng thanh đạo quân là đúc thành kia u i c h ấ n hoàn vũ chu tiên tứ kiếm thu thập giữa thiên địa đứng đầu nhất tiên tiên linh vật l à tài lấy vô thượng kiếm đạo l à lô càng lấy vô số tiên yêu ma thần vị c h i tươi huyết hồn phách làm thế không biết chém giết nhiều ít tồn tại cường hành thu nạp như thế nào hải lượng sinh linh bản nguyên cung cấp sắc khí vừa rồi cuối cùng rèn luyện ra k ê u bốn mươi chín nói tiên tiên cấm chế thành tựu trong thiên địa này đệ nhất đ ẳ n g sát phạt t r í bảo xông ra chu t i ê n lợi lục tiên vong hãng tiên bốn phía lên ánh sáng màu đỏ tuyệt tiên biến hoa vô tận rượu lại la thần tiên máu nhuộm váy hiện hách hung danh ánh mắt của hắn rơi vào trương dụ t r i n thần dường như có thể nhìn thấu hắn khí hải bên trong k i a n ă m trôi có chút rung động bản mệnh phi kiếm n g ư ơ i bản mệnh phi kiếm mặc dù đã đúc thành thuần dương c ă n cơ tiềm lực không tầm thường nhưng kinh nghiệm chiến trận cùng giết chóc cũng quá thiếu trong kiếm khuyết thiếu chân chính hồn c ũ n g thế lần này ngươi nếu có thể thiện dùng cái này nguyên khuyết bên trong thuần dương chi lực tẩy luyện kiếm thể lại dùng cái này phiên giết chóc dính vào huyết sát chi khí vẫn lạc người không cam lòng ý chí thậm chí bọn hắn tùy thân pháp bảo vỡ vụ linh vận làm bụi củi rèn luyện phi kiếm của ngươi thần thụ chi linh thanh âm mang theo một liền có thể vì ngươi cái này nằm trôi phi kiếm đánh xuống thông hướng tầm thứ cao hơn nền bóng đ ú c c h ắ c ngày khác ngươi nếu có thể tập hợp đủ ngũ hành tiên tiên liên hoa dùng cái này đúc thành vô thượng t ử phủ lại lấy t ử phủ ôn dưỡng kiếm này chưa hẳn không thể tái hiện ngày xưa ngươi thượng thanh kiếm đạo chi mấy phần phong thái cái này xem như bản tọa ngoài định mức đưa cho ngươi thủ lao cũng là ngươi duy nhất có thể từ đây sự t ì n h bên trong lấy được thật sự c h ỗ t ố t lựa chọn như thế nào xem chính ngươi đề cử truyện hót thần hào chi bắt đầu phẫn nộ bạn gái trước hoàn thành bắt đầu hám làm giàu bạn gái cũ trước mặt mọi người khóc lóc cầu hợp lại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 thân thụ lời nói lấy thuần dương chi lực tẩy lễ lấy tu s i tươi huyết hồn phách rèn luyện thật là tăng lên bản bệnh phi kiếm y năng đường tác thậm chí nhưng nói là đúc thành vô thượng sát phạt chi bảo chính đạo pháp môn một trong nhưng mà hiểu được đạo lý cùng cam tâm tình nguyện đặt chân huyết hải là hai việc khác nhau nếu có lựa chọn chức d ụ tình nguyện lấy mài nước công phu hái thiên địa tinh hoa tiến hành theo chất lượng địa n h i ệ t nuôi rèn luyện bản thân pháp bảo cầu mong gì khác chính là trường sinh tiêu giao là siêu thoát tự tại mà không phải lấy ước vạn sinh linh thi cốt cùng oan hồn lắc thành một đầu n u ộ n máu hung lệ con đường kia hơi không cẩn thận chính là vạn kiếp mất phục được sâu nhưng giờ phút này hắn làm sao có lựa chọn nào khác điểm này lấy g i ế t tôi kiếm chỗ tốt cùng nó nói là cơ duyên không bằng nói là thần thụ chi linh ném ra mồi ăn chưng dụ khoe miệng nổi lên một tia đắng chắc đến cực điểm độ cong cũng được đã thân ở tuyệt cảnh không đường tối lui liền e m cái này bị ép trở nên ngập trời sắc nhiệt coi là một trận rèn luyện a ít ra cái này có thể n h ư ờ n g cái kia bị không cam lòng tràn ngập tâm tìm được một tia v ặ t béo ă n u ổ i một loại cũng không phải là hoàn toàn bị động hư hảo trưởng không cảm giác mặc dù cái này an ủi bản thân liền rõ ràng lấy làm cho người cười t r ê hàn ý hắn túi đầu nhìn chăm chú trên mu bàn tay viên kia chạy sôi vàng nhã xích mang phủ tang thần diệp đường vân ẩn chứa trong đó cung tử khí nguyên khuyết thuần dương chi lực gần như bản nguyên kết nối tình cảm tích vô cùng t r ấ m ngâm một lát hắn ngầm đầu nhìn về phía gốc kia quan g hoa nội liễm kim sắc thần thụ lấy thần thức truyền âm nói ra một phen mới đầu thần thụ chi linh trên mặt rõ ràng lướt qua một tia không kiên nhẫn cùng không vui nhưng mà khi hắn nghe rõ trương dụ truyền âm nội dung cụ thể sau kia màu vàng kim nhạt đôi mắt bên trong đầu tiên là ngạc nhiên lập tức buộc phát ra kinh người hào q a n g cuối cùng lại hóa thành một hồi thoải mái lâm ly thậm ch Ha ha ha! thần ố Tốt! Tốt! t t thụ chi linh vỗ tay cười to tiếng cười tại cái này chống trải tĩnh mịch trong cung điện quanh quẩn chấn động đến mái v ò mùi bặm g ì rào mà xuống không hổ là thượng thanh nhất mạnh đệ tử phần này không kiêng nghệ gì cả ngược lại thật sự là có mấy phần năm đó thượng thanh đạo quân không bám vào một khuôn mẫu dám nghĩ dám làm phong thái rồi ngươi sở cầu sự tình bản t ò a chuẩn tiếng cười tại chống trải tinh rượu điện bên trong quanh quẩn mang theo một kia đã lâu hưng phấn ngưng cười hắn mắt vàng nhìn chăm chú trước dụ ngữ khí truyền thành nghiêm túc bất quá ngươi cần nhớ kỹ thời gian có hạn tại thanh đế bí cảnh mở ra kỳ hạn đến trước ngươi như chưa thể đem nguyên khuyết bên trong những ngày ổn nào sâu kiến thanh lý đến n h ư ờ n g bản tọa hài lòng trình độ hoặc là kéo dài quá lâu vậy thì đừng trách bản tọa tự mình tiếp nhận hắn tận lực dừng một chút thanh âm chuyển sang lạnh lẽo đến lúc đó bản tọa đem lấy nguyên thần trực tiếp giáng lâm chủ đạo ngươi bộ thân thể này làm việc lấy bản tọa nguyên thần chi lực cho dù cẩn thận khống chế đối ngươi tạo thành như thế nào tổn thương coi như khó nói nếu là một cái sơ sẩy ừ ngươi làm minh bạch hậu quả chưng dụ trong lòng run lên vẻ mặt nghiêm nghị lấy cái này không biết sống sót nhiều ít và o n ă m bản thể chính là tiên tiên linh căn phủ tăng thần thụ chi linh cấp độ nguyên thần dù chỉ là bộ phận giáng lâm mênh mông bàng bạc thần hồn chi lực cũng không phải hẳn cái này đ à n c u n g cảnh có khả năng tiếp nhận căn cơ tổn hại đều là nhẹ đ à n cung băng diệt ký ức tiêu tán cũng không phải nói chuyện giật ân c h ư a dụ sắc mặt nghiêm túc đến cực điểm lập tức không n g ờ i ngự a k h í chém đinh chặt sát xin tiền bối yên tâm văn bối tất nhiên dốc hết toàn lực tại thời hạn bên trong hoàn thành tiền bối nhờ bạ thần thụ chi linh từ chối cho ý kiến ân một tiếng trên mặt kia tia tán thưởng sớm đã thu lại hồi phục vạn cổ không đổi đạng ạ n thân ảnh đoán một cái lần nữa hóa thành lưu vàng dung nhập gốc kia kim sắc cây dâu bên trong chỉ còn lại trên phiến lá ngâu nhiên lưu chuyển vàng nhạt hỏa diễm đường vân c h n g d ụ đối với thần thụ phương hướng lại lần nữa thật sâu bái trào sau đó không chút do dự quanh người bước nhanh rời đi tòa này v â y lại hắn thật lâu đông vương công cung điện phế tích bước ra tàn phá cửa cung ngoại giới hỗn loạn sóng linh khí mơ hồ truyền đến chém giết cùng tiếng giống giận giữ lập tức đập vào mặt ánh mắt của hắn trầm tĩnh quét mắt chung quanh từ khí nguyên khuyết nội bộ không gian rộng lớn tàn phá quần thể cung điện kỳ dị sông núi hình dạng mặt đất thậm chí còn có một ít lơ lửng vỡ vụ n lục khối d à i trong đó hắn tìm một chỗ đối lập vắng vẻ linh khí nhưng như c ũ n ồ n g đậm sơn cốc k h ẽ hở phất tay bố trí xuống mấy đạo giản dị cảnh cáo cùng che lấp cầm chế k h u a n h chân ngồi xuống trương dụ lần nữa nhìn chăm chúm mu bàn tay diệp văn ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn thủy thần thụ chi linh mặc dù cho thời hạn nhưng cũng không thúc giục lập tức độc thủ điều này nói rõ đối phương cũng tin tưởng lấy trương dụ nguyên bản thực lực dù cho có quyển trôi ra trì mong muốn thanh lý rơi bây giờ nguyên khuyết bên trong ngư long hữu t ạ n thậm chí không thi c ngoan ngoan đây chính g là đông quân vị cách quyền hành nga cho dù chỉ là tạm thời tán thành tại cái này nguyên khuyết bên trong cũng đủ làm cho ta nắm giữ gần như vô tận thuần dương chi khí chưng dụng trong lòng minh mộ hắn không trần trợ nữa toàn lực vận chuyển tiên thiên âm dương ngũ hành chân giải dẫn dắt đến hải lượng tinh thuần vô cùng ngũ hành thuần dương chi lực như là vỡ đê hồng lưu giống như tràn vào thể nội khí hải bên trong mậu k ỳ thổ liên phát ra vui thích v ù v ù huyền hoàng sắc cánh sen thư giãn tham lam thôn phệ lấy tinh thuần thổ hành linh khí cùng thuần dương chi khí tâm sen chỗ sâu k i a nguyên bản liền gần như viên mãn mậu thổ đ ạ o vận tại cái này bản g bạc ngoại lực cùng trương dụ tự thân nguyên thần tham chiếu đại địa long mạch duy trì liên tục phục khắc h ạ n lấy tốc độ mà mắt t ư ờ n g cũng có thể thấy được biến càng thêm rõ ràng hoàn trình nặng n ề n g h ĩ bản hỏa liên càng là liệt diễm tăng xích kim s ắ p ánh lửa cơ hồ muốn thấu thể mà ra hòa hành linh khí cùng thuần dương chi khí vốn là đồng nguyên gần giờ phút này tràn b à o như là lăn dầu dội nhập l i y ệ n hỏa nhường hỏa liên k h í tức điên cuồng kéo lên cánh sen bên trên nhảy vọt diễm quang bên trong trong đó ẩn đạo vận tại xích rượu long huyết tham chiếu cùng thuần dương chi lực thôi hóa hạn g cấp tốc bù đắp viên mãn cùng lúc đó k e n k e n k e n ken bang nam âm thanh réo r ắ t s ụ p sôi kiếm minh liên tiếp vang lên k h ô n nhạc trước lâm thanh hoàng lưu phong k h ả nguyên năm trôi bản bệnh phi kiếm ứng thanh ra khỏi vỏ trôi nổi tại trương dụ quê người dựa theo ngũ hành phương v ị sắp xếp mũi kiếm hướng vào phía trong xoay trầm t r ư m cái này nằm trôi phi kiếm chính là ngày xưa lấy thuần dương tiên bảo chính pháp kiếm thuần dương kiếm khí đánh xuống thuần dương tăng cơ tiềm lực vô tận nhưng cuối cùng thời gian ngắn ngủi như là chưa đầy đủ rèn luyện phôi thai t h ầ n thiết q u a n g mang nội v ẩn lại chưa hoàn toàn nở rộ giờ phút này tại trương dụ điều khiển hạ tử khí nguyên khuyết bên trong kia tinh thuần b i n mông thuần dương trí lực bị hắn lấy phủ t a n thần diệm quyền hành dẫn đạo một cỗ cô độc như thực chất hiện ra vàng nhạc xích hồng chi sắc thuần dương khí lưu như là rèn đúc thần binh l tẩy luyện lấy năm trôi phi kiếm theo thuần dương chi khí duy trì liên tục không ngừng mà q u a n chú kia t ử chính pháp kiếm thuần dương kiếm khí biến thành thuần dương đạo văn tại cái này hải lượng đồng nguyên cùng chất thuần dương chi lực tẩm bổ cùng kích thích hạng như là hạn hán đã lâu gặp cam lâm bắt đầu cấp tốc l ớ n mạnh n g ư n g thực năm trôi phi kiếm khí tức tại thuần dương chi lực tẩy luyện hạng dần dần rút đi mấy phần mới đ ú c táo khí cùng không lưu loát nhiều hơn một loại trải qua thuế nguyện rèn luyện giống như trầm ngưng cùng hòa hợp bọn chúng vây quanh chương dụ xoay tròn kiếm quang lưu chuyển ở giữa mơ hồ tự thành một thể vũ hành sinh khắc khí vững chắc kiếm trận lực t r ư ờ n g đem trương dụ bảo hộ ở trung ương nếu như nói trước đó bản mệnh phi kiếm chỉ là đặt xuống thông hướng thuần dương tiên bảo con đường nền tảng như vậy giờ phút này con đường này phía trước mơ hồ có thể thấy được tiên bảo ngưỡng cửa hình dáng tu luyện không biết v u ý nguyện hơn nửa năm thời gian tại trương dụ bế quan sơn cốc trong cái khe dường như chỉ là mấy lần sâu xa hô hấp đề cử c h u y ế n họ ta có một tòa tụ tài trận hoàn thành vận khí là cái gì đi bộ nhặt được tiền mua vé số tất chúng giải thưởng lớn tân vận ngẫu nhiên nhặt được một mai đồng tiền lại n g c tiên mở ra tại vận hệ thống số dư đạt tới một、bạn. mỗi tháng có thể mở ra tụ t à i trận cấp một mở ra cấp hai cần số dư đạt tới một trăm vạn chương hai trăm sáu mươi chín vận sức chờ phát động hai chương hai trăm sáu mươi chín vận sức chờ phát động hai nhưng mà thử khí nguyên quyết chỉnh thể thế cục lại tại hơn nửa năm này bên trong đã xảy ra vi d i ệ u mà khắc sâu biến hóa lúc đầu bởi vì tham lam cùng vô tự đưa tới toàn diện hỗn chiến đang kéo dài mấy tháng bỏ ra đại lượng thương vong một cái giá lớn sau rốt cục dần dần lắng lại cũng không phải là bởi vì các phương đ n g nhiên tìm về lý trí cùng nhân tử mà là bởi vì nhất xúc động nhược tiểu nhất thiếu thốn nhất tổ chức một nhóm kia đã thành tử khí nguyên khuyết bên trong xương khô còn lại bất luận là nhân tộc tu sĩ vẫn là yêu t ộ c đại năng phần lớn là có bối cảnh có tổ chức bọn hắn bắt đầu có ý thức b a o đoàn ỉ vào tông môn t ộ c đoàn hoặc tạm thời kết minh lực lượng quyền định địa bàn một bên cảnh giác người khác một bên nắm chặt cái này cơ hội khó được điên cuồng hấp thu nguyên khuyết bên trong thuần dương chi khí tu luyện khác biệt thế lực địa bàn ở giữa kinh vị rõ ràng xung đột theo đại quy mô hôn chiến biến thành tiểu quy mô ma sắt cùng thăm dò ánh m ắ tại m nguyên quyết bên trong tu luyện hơn phân nửa chờ tự giác thể nội linh khí đã đặt đến bên mãn thậm chí đụng chạm đến nội cảnh cánh cửa hắn cảm thấy ở chỗ này r h ị u kia vô hình thiên địa quy tắc cáp chế đã không còn cách nào làm đập phá liền lên rời đi nơi đây trở về tông môn nếm thử xung kích cảnh giới cao hơn suy nghĩ nhưng mà khi hắn đi vào lúc đầu tiến vào nguyên khuyết một khu vực như vậy ý đồ lúc rời đi lại kinh hài phát hiện vốn nên nên tồn tại kết nối ngoại giới môn hộ cảm ứng biến mất không không phải biến mất mà là bị một cố cùng toàn bộ nguyên khuyết t i ê n địa liền thành một khối vô hình bích trướng c h ấ u ngăn cách mà hắn như thế nào thôi động linh lực thi t r i ể n phá giới bí thuật thậm chí tế ra một cái ẩn chứa không gian chi lực chu thiên pháp bảo hành kích kia vô hình bích trướng đều không n ú c n í c h tí nào không ra được giới này bị phong cấm người kia sắc mặt đột biến tin tức này căn bản là không có cách g i u giếm rất nhanh liền tại còn lại tu sĩ bên trong chuyền g a khủng hoảng như là thủy triều cấp tốc che mất vừa mới thành lập không lâu yêu đất cân bằng cái gì xuất khẩu được phong nhanh hợp lực thử một chút không tin tập chúng ta chúng nhân chi lực còn không phá nổi một cánh cửa một vòng mới bạo động cùng t u y ệ t vọng bắt đầu lan tràn có người không tin tạ liên hợp mấy vị tử p h ụ tu sĩ vận dụng tổ hợp pháp bảo trận phát đ i ê n cùng mình kích hư hư thực thực ra miệng khu vực kết quả vẫn như cũ cùng lúc đó tử khí nguyên khuyết bên ngoài tam đ ả o hải vực trên không nguyên bản bắt ngang thiên địa từ bắt tiên đ i ệ tiên đạo vận sen lẫn mà thành to lớn kết giới đã lạc yên tiêu tán tàu quốc nhưng mà t h rất nhanh u bọn hắn cũng đã nhận ra không thích hợp nhập khẩu vẫn tồn tại như cũ không gian ba đậu ổn định nhưng thần nghiệm tham dò vào lại như là châu đất xuống biển phản hồi về tới tin tức mơ hồ không rõ lại rõ ràng cảm nhận được một tầng cường đại ngăn cách cùng lực bài xích càng làm cho bọn hắn kinh hại chính là bọn hắn cùng nguyên khuyết nội môn hạ đệ tử tộc nhân ở giữa cảm ứng liên hệ đang trở nên n ứ t quãng càng ngày càng yếu cho đến hoàn toàn đoạt tuyệt phản phất có một tầng vô hình màn tre hoàn toàn ngăn cách trong ngoài chỉ có vào chứ không có ra l i ê n t h ầ n nhiệm đưa tin đều bị ngăn cách thủ đoạn cao cường xem ra tào quốc cứu lời nói không loa này nguyên khuyết thật có chủ nhân đến tột cùng là thần thánh p ư ơ n g nào có thể hoàn toàn trưởng khống một phương tiên tiên bí cảnh tiên tiên linh bảo tuy tốt nhưng như thế hung đ i ệ khó trách liền bắt tiên đều rút lui kết giới các tiên nhân nghị luận ở mỹ vẻ mặt nghiêm túc bọn hắn phần lớn là nhân tiên cấp độ đối mặt cái này dung hợp đồng vương công bộ phận thiên tiên bản nguyên bí cảnh bản năng cảm thấy kiên kỵ một chút tính tình so sánh gấp hoặc cùng môn hạ đệ tử tình cảm thâm hậu tiên nhân nếm thử lấy pháp bảo bí thuật xung kích nhập c ầ u ý đồ cưỡng ép mở ra thông đạo hoặc t r u y ề n lại tin tức kết quả cùng nguyên khuyết nội tu sĩ tao nổ cùng loại lực lượng như là đ ụ vào đông bị tia liền thành một khối bí cảnh lạc yên hóa giải rơi vào được cùng bọn hắn chỉ có thể đem tin tức bằng nhanh nhất tốc độ chuyển về riênh mình sở thuộc thế lực. nhưng mà làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới là những cái kia thu được tin tức ẩn vào thế gian t i ê n tiên các đại năng tại ngắn ngủi yên lặng cùng thôi diễn sau lại không hẹn mà cùng lựa chọn c h â n mặc không có chỉ thị không có ban tuần bảo thậm chí không có c à n g nhiều chú ý chỉ có cực thiểu số đứng tại chân chính đ ỉ n h phong hoặc biết được một ít tượng cổ tuyệt mật tồn tại ở đằng kia ngăn cách trong ngoài phong cấm chi lực h i ể n h i ệ n lúc trong lòng l ư ớ t qua một k i a minh n ộ cùng thật sâu k i ế n kỵ phụ t ă n g thần thụ khí tức liên lụy đến b ị kia vũng nước này quá sâu từ khí nguyên b ế t sơn gốc trong cái khe trải qua hơn phân nửa trở gần như điên cồn u g bế quan k h ổ tu c h ư ớ c dụ rốt cục chậm rãi mở hai mắt ra trong mắt tinh quang lưu chuyển hình như có xích kim cùng huyền hoàng quang hoa lóe lên một cái rồi biến mất lập tức nội liễm hồi phục tâm h thúy bình tĩnh khí thức quanh người hòa hợp không ngại khí hải đàn cung bên trong mậu kỳ thổ liên cùng nhét bàn hỏa liên nhẹ nhàng trôi nổi cánh sen ra hắn ra đạo v ậ n lưu chuyển viên mãn không thì b ế t linh khí tràn đầy như biển hắn giờ phút này đã chân chân chính chính đứng ở đ à n cung lục phẩm đỉnh phong nhất tiến không thể tiến chỉ cần hắn bằng lòng tùy tiện tìm một gốc lục phẩm một lập tức liền vẫn có thể bước vào tự phủ c h i cảnh nhưng trương dụ không có chút nào ý nghĩ như vậy theo thứ tự các loại một linh c h i v ậ t hợp đạo cho dù thành công cũng biết làm bẩn hắn lấy tiên thiên hòa liên thổ sen đúc thành vô thượng căn cơ tương lai con đường đem bằng thêm vô số trở ngại được không b ủ mất mục tiêu của hắn xưa nay đều chỉ có gốc kia cùng hòa liên thổ sen đồng nguyên tiên thiên m ộ t liên chỉ có dùng cái này v ậ t hợp đạo mới có thể đúc thành hoàn mỹ tự phủ chân chính trải bằng thông hướng cao hơn tiên đạo nền tảng hắn tâm niệm k ẽ nhúc đích quanh người xoay tròn năm trôi bản bệnh phi kiếm phát ra réo rắt vui một mình hóa thành năm đạo nhan sắc khác nhau lưu quang khéo léo đầu n h ậ p khí h ả i bên trong lập tức bàn tay h ắ n khé đạo một bộ cổ phát huyền ảo quyển trục xuất hiện tại lòng bàn tay chính là được từ nhạc t ỉ n h chu thiên p h á p bảo vạn tượng kiếm đồ nay đồ giống nhau ẩn chứa thuần dương căn cơ bên trong dựng động thiên không gian công phòng nhất thể càng thêm cố cố định diện rụt chưng dụ ngu bàn tay phủ t ă n g thần diệp đường vân hơi sáng điều động nguyên khuyết thuần dương chi lực phụ trợ đồng thời tự thân nguyên thần củng ngũ hành linh lực chậm rãi xâm nhập kiếm đồ bên trong nhạc kinh đã chết n à y đồ mặc dù vẫn có một chút chống cự nhưng ở trương dụ bây giờ hùng hậu linh lực thuần dương chi lực cùng viễn siêu cùng giai nguyên thần chi lực trước mặt điểm này chống cự cấp tốc tăng giã vừa mới nửa ngày công phu kiếm đồ hạch tâm cầm chế liền bị hắn sơ bộ l u y ệ n hóa đặt xuống tự thân lập ấn cảm thụ được kiếm đồ bên trong kia rộng lớn mà tái n h ậ n kiếm khí không gian cùng ẩn chứa trong đó cùng tự thân n g ũ hành phi kiếm mơ hồ phù hợp thuần dương kiếm đạo chân ý chiêu dụ trong lòng hiểu rõ t r á c không được nhạc kinh trăm phương ngàn kế muốn mưu đoạt hắn bản bậy phi kiếm nếu có thể lấy mũ hành thuần dương phi kiếm làm dẫn, hoàn toàn kích phát. b ụ đắp cái này bạn tượng kiếm đồ thuần dương kiếm đạo hai người hỗ trợ lẫn nhau uy lực tuyệt không phải một cộng một đơn giản như vậy thậm chí có hy vọng đường cái này kiếm đồ sông phá chu thiên pháp bảo cực hạn chân chính đưa thân thuần dương tiên bảo liệt kê đáng tiếc đây hết thảy bây giờ đều thuộc về ta chưng ơ dụ thấp giọng tự nói thu hồi bạn tượng kiếm đồ có này đồ nơi tay phối hợp đã thay ra đổi thịt ngũ hành phi kiếm chiến lược của hắn đem lại đến một bậc thang hắn đứng người lên triệt hồi chung quanh cầm chế chậm rãi đi ra khỏi sơn cốc khe hở ngoại giới hỗn loạn khủng hoảng khí tức ngột ngạt o hơn nửa năm trước càng thêm ngầm đầu nhìn lại trên bầu trời kia ba lượn nhật n g u y ệ t tinh miệng vẫn như cũ treo cao hờ hững nhìn chăm chú lên phía dưới lũ sâu t i ế n d â y ruộng chưng dụ trên mặt không vui không buồn chỉ có một mảnh đầm sâu giống như bình tĩnh hắn nhẹ nhàng m ơ n trấn trên tay phủ t a n g thần diệp thấp giọng n ỉ non phà phất là nói cho phiến thiên đ ị a n à y cũng nói cho mình nghe con đường gian nan tử đạo hữu bất tử bần đạo mời chư quân là ta chịu chết đề cử chuyến h ó t nho nhỏ khu ma nhân từ bó quán đi ra trừ tà sư hoàn thành viêu cao siêu phẩm đánh quái tập thế l o g i thế giới rộng mặt trời xuống núi trong thành đóng cửa tà linh g ư ơ n g mắt t i chương hai trăm bảy mươi máu nhuộm nguyên quyết một chương hai trăm bảy mươi máu n h u ộ n nguyên quyết một chương dụ lăng không đứng ở một mảnh đối lập chống trải vỡ vụ n phụ lục phía trên dưới chân là khe danh tung h à n h tiêu h năm tầng đỉnh đầu là cái kia vĩnh hằng treo cao hờ h ữ n vận chuyển n h ậ t nguyệt tinh ba miệng h ư ảnh m u bàn tay hắn bên trên phủ tang thần diệp đường vẫn có chút phát nhiệt cùng toàn bộ tử khí nguyên quyết sinh ra lấy như có như không cộng minh vượt nhờ cái này tạm thời ban cho đông quân quyền hành cảm giác của hắn lấy một loại gần như toàn c h i thị giác lan tràn hướng nguyên khuyết rất nhiều nơi nhỏ l á n h hỗn loạn sợ hãi cùng tại thuần dương chi khí hạ vẫn như cũ sinh sôi tham lam đủ loại cảm xúc tại cái này phong bế giữa thiên địa c h ì n nổi hắn có thể nhìn tới thuần dương kiếm cung đệ tử cùng mấy vị tử phụ trưởng lão kết thành nghiêm mật kiếm trận kiếm quang s ừ n g sững, lại không thể che hết hai đầu lông mày nôn nóng có thể nhìn tới long tộc bộ hạ chiếm cư tại một chỗ cổ lão điện n ó m long uy huy hoàng cũng không ngừng ngửa mặt lên trời trường âm mang theo bị nhốt phẫn nộ có thể nhìn đến từ các châu tu sĩ muôn hình muôn vẻ yêu tộc hoặc độ hành hoặc tụ chúng tại mảnh này t ĩ n h mịch vi hoàng phế tích bên trong diễn ra trầm mặc dày v ò đều thành cá trong chậu trương dụ thấp giọng tự nói trong giọng nói không có chút nào k h ỏ i ý chỉ có một mảnh đầm sâu giống như băng lãnh đây chính là trương dụ ngày đó hướng p h ù tăng thần thụ chi linh truyền âm tỉnh cầu kết quả cũng là thần thụ chi linh vui với thấy thành cục diện hắn muốn mượn trương dụ chi thủ đi tàn sát sự t ì n h gáy ngoại giới phong vân trương dụ không có lựa chọn nào khác chỉ có thể trở thành thanh này nhuồn máu đao nhưng hắn cũng không phải là hoàn toàn bị đậu suy nghĩ lại tại cái này nhìn như vô giải trong tuyết cảnh hắn vì chính mình cũng vì khả năng còn sót lại một chút hy vọng sống nếu muốn đem việc này đối t ự thân hậu hoạn xuống tới thấp nhất biện pháp duy nhất liền để cho tất cả người biết chuyện vĩnh viễn ngầm miệng đem nguyên khuyết bên trong tất cả mắt thấy kinh nghiệm khả năng đoán được thân phận của hắn cùng việc đã làm tu sĩ cùng yêu thú bất luận bối cảnh như thế nào h i ề n hách bất luận hắn thực lực cao thấp toàn bộ tàn sát không còn không có chứng cứ tự nhiên không tin tức tiết ra ngoài toàn bộ chết hết liền không người có thể xác nhận với hắn thần thụ chi linh muốn là giết chóc đưa tới dung chuyển cùng khả năng ngoại lực phá cục hắn muốn là diệt khẩu cùng tự vệ hai người mục tiêu tại thời khắc này lấy máu tanh nhất phương thức đạt thành thống nhất đã là muốn g i ế t vậy liền trước theo thích hợp nhất bắt đầu c h ư n dù ánh mắt ngưng lại cảm giác hóa chặt một chỗ ở vào nguyên khuyết biên giới tới gần một mảnh khô cạn thềm lục địa khu vực nơi đó yêu khí t r ù n g thiên hội tụ thanh mây số lượng cực kỳ to lớn nhưng cá thể khí tức đối lập hô t ạ p mạnh nhất bất quá bất phẩm yêu tôn chính là luyện tập tốt nhất đối tượng hắn mục tiêu thứ nhất là kim đồng m ặ t lân giao đây là một loại thượng cổ còn sót lại dị chủng thủy tộc tổ tiên nghe nói nắm giữ nuốt biển che lục trí năng từng là củng chân long tranh phong cường hãn hải thú nhưng mà thời gian lưu chuyển, huyết mạch bây giờ kim đồng mặc lân giao mặc dù vẫn là n g u y ê n hải bên trong không thể khinh thường một phương thế lực lấy tộc đàn khổng lồ hung hãn không sợ chết c h ứ danh lại bởi vì trong huyết mạch lưu lại kiên nạo đối long tộc cũng không phải là hoàn toàn thần p h ụ nhưng sớm đã không còn tiên tổ thần uy lần này t ử khí nguyên khuyết mở ra ẩn chứa thuần dương chi khí linh khí dâng lên đối bất kỳ khao khát âm dương điều hòa bổ ích bản nguyên yêu tộc mà nói đều là không cách nào kháng cự dụ hoặc khoảng cách tam đ ả o gần nhất một chi kim đồng mặc lân giao bộ tộc cơ hồ ngay đầu tiên liền dốc toàn bộ lực lượng xông vào nguyên khuyết bên trong giờ phút này chi này giao tộc chiếm cứ kia phiến khô cạn thêm lục địa cùng tương liên vài tòa tàn phá thủy phủ số lượng cực kỳ kinh ngợi một mảnh đen kịt sợ là có mấy ngàn chi chúng trong đó tuyệt đại đa số là khó khăn lắm khai linh trí tu vi bất quá một hai ba thành phẩm yêu binh bọn chúng lít nha lít nhít nằm dạp trên mặt đất bản năng phun ra nuốt vào lấy trong không khí hôn t ạ p thuần dương thủy linh chi khí đi lên thì làm ấy trăm tên hình thể càng lớn yêu khí càng ngưng thực bốn ngũ phẩm yêu tướng bọn chúng chiếm cứ lấy tốt hơn vị trí thậm chí là tranh đoạt một sợi cảng tinh thuần linh khí mà thấp dọc gạo thét lẫn nhau cắn xé mà ch còn c n một tòa tàn phá thủy tinh cung điện bảy đạo thân ảnh to lớn sáu đầu thân dài vượt qua hai trăm trượng bao trùm lấy nặng nề g h mỏ bực lân giáp hai mắt xích hồng thất phẩm yêu tôn cùng ở trung ương hình thể tiếp cận ba trăm trượng chán sinh độc g i á c một đôi dựng thẳng đồng lại hiện ra ám kim sắc bát phẩm đ ỉ n h phong yêu tôn này c h i tộc quần tộc trưởng khôi đồng khôi đồng tâm tình vào giờ khắc này có thể nói b ă n g hỏa lương t r o n g tiên mừng rỡ là nó kẻ tại bát phẩm đ ỉ n h phong đã có mấy trăm năm mặc dù dựa vào thượng cổ di trùng thiên phú thần thông cùng thân thể c ư n g hãn không sợ bình thường nhân tộc tử phụ phẩm nhưng cảnh giới hàng rào từ đầu đến cuối khó mà dung chuyển nhưng mà tiến vào cái này t ử khí nguyên khuyết bất quá hơn phân lựa trở, đ ư ơ n g tựa theo nơi đây tinh thuần vô cùng thuần dương chi khí nó có thể cảm giác được một cách rõ ràng đình trệ nhiều năm yêu lực đang lấy trước nay chưa từng có tốc độ tăng trưởng tầng kia kiên cố cảnh giới c á c h ngăn đã bắt đầu đung lỏng dựa theo này xuống dưới ngắn thì mấy tháng lâu là một hai năm nó liền có niềm tin cực lớn s u n g kích cửu phẩm yêu tôn c h i cảnh đến lúc đó bằng vào bọn chúng mạch này thiên phú chính là đối mặt những cái tia thuần huyết long tộc cửu phẩm yêu tôn nó cũng dám chính diện chống lại không chỉ có là hắn trong tộc kia sáu vị thất phẩm yêu tôn thậm chí không ít lục phẩm đ ỉ n h phong yêu tướng tại cái này thuần dương chi k h í tẩm bổ hạng đều mơ hồ có đột phá dấu hiệu đợi một thời gian bọn chúng cái này một chi thực lực chắc chắn tăng gọn tại toàn bộ kim đồng mặc lân giao tộc đàn bên trong quyền nói chuyện cũng sẽ tăng lên rất nhiều thậm chí dẫn tới trong tộc mấy vị kia ngủ say cổ lao yêu vương chú ý ban thưởng cơ duyên t r ợ nó dòm ngó yêu vương chi cảnh cũng không phải không có khả năng nhưng mà nguyên quyết môn hộ bị phòng trong ngoài ngăn cách tin tức chuyển đến lúc khôi đồng như rơi vào hờ băng lúc đầu nổi giận cùng nếm thử xung kích không có kết quả sau một loại thâm trầm sợ hãi cùng bất an chiếm lấy nó nó không sợ chiến đấu nhưng bị vây chết tại cái này nhìn như cơ duyên t r i địa cùng ngoại giới hoàn toàn đoạn việt liên hệ loại này không biết cầm tù cảm giác làm nó cái này tung hoành n g u y ê n hải mấy ngàn năm yêu tôn cũng cảm thấy t i m đ ậ t nhanh nó chỉ có thể cưỡng chế bất an mệnh lệnh t ộ c đàn gấp b ộ i đề phòng co vào phòng ngự một bên tiếp tục hấp thu thuần dương chi k h í tăng cường thực lực một bên lo nghĩ chờ đợi lấy cơ hội xoay chuyển ngay tại khôi đồng tâm thần có chút không tập trung một bên thu nạp linh khí một bên cảnh giác liếc nhìn phương xa thế lực khác mơ hồ linh q u ă lúc không có dấu hiệu nào xác trời tồi xuống một bức to lớn đến khó lấy tưởng tượng biên giới chạy xôi u kiếm khí cổ pháp quần chúng như là đám mây che trời lấy một loại vi măng g á n g vẻ tự chỗ cực kỳ cao triển khai trong nháy mắt liền đem kim đồng mặc lân giao tộc đàn chiếm cứ mảnh này thềm lục địa thủy phủ thậm chí quanh mình hơn mười dặm khu vực hoàn toàn bao phủ ở bên trong đề cử c h u y ể n hót vạn cổ đệ nhất phế vật đang ra hơn ba ca chạy vô địch nhiệt huyết nhanh tiết h ấu bạo t r ư ờ n g ước vạn độc giả đầy mạnh mười vạn năm trước người người như rồng đều có thể tu luyện võ đạo t i ế t biến đằng sau thiên đạo sụp đổ chư thần vất lạc chỉ có một tôn luân hồi cổ tháp còn sót võ đạo tu hành huyết mạch vi vương phế huyết vi trùng không được tu luyện thần huyết vi lòng nào dù cựu thiên một cái phế phẩm huyết mạch thiếu niên ngẫu nhiên đạt được bảo tháp xuyên qua dị giới từ trong đùi bặm cuộc thời ai bảo phế vật không thể người tiên hắn lấy phế phẩm huyết mạch dứt khoát bước lên táng tiên tri đồ chương hai trăm bảy mươi máu nhuộm nguyên quyết hai chương hai trăm bảy mươi máu nhuộm nguyên quyết hai quyển trụ phía trên vô số hình kiếm phủ văn sáng tắt lưu chuyển tản mát ra một cố đường hoàng chính đại nhưng lại sắc bén vô sòng thuần dương kiếm ý kiếm ý cùng cái này nguyên h u y ế t bên trong thuần dương chi khí mơ hồ c ộ n minh tăng thêm vì thế kiếm đồ khôi đồng to lớn ám kim dựng thẳng đồng đ ố n g nhiên co v à o nghẹn ngào gầm nhẹ nó nhận ra bảo vật này đây là thuần dương kiếm cung cực kỳ am hiểu luyện chế pháp bảo thật là thuần dương kiếm cung người rõ ràng tại nguyên khuyết một chỗ khác cùng bọn hắn nước giếng không phạm nước sông vì sao đ ố n g nhiên đ ố i bọn chúng phát động tập kích hơn nữa nhìn cái này kiếm đồ triển khai vì thế đúng là toàn lực thôi động không giữ lại chút nào vừa kinh vừa sợ phía dưới khôi đồng thân thể cao lớn đột nhiên bay lên không yêu tôn khí thế ẩm vàng một phát hãy phong vân hướng phía kiếm đồ trung tâm phương hướng phát ra chấm thiên cao thép giống các hạ là thuần dương kiếm cung người nào vì sao vô cơ công kích ta kim đồng mặc lân giao nhất tộc chúng ta cùng n g ư ơ i kiếm cung làm không thủ đoán tại cái này nguyên khuyết bên trong cũng chưa từng xâm phạm các ngươi địa bàn hẳn là thật muốn bước lên chiến sự đối địch với bộ tộc của ta không thành thanh âm của nó như là của lôi tại kiếm đồ bao phủ trong không gian nổ v a n g ẩn chứa bắt phẩm đ ỉ n h phong yêu tôn uy nghiêm cùng l ử a giận phía dưới mấy ngàn giao tộc cũng bị kinh động yêu binh sao động bất an yêu tướng nhóm nhao bay lên không n h a răng trận mắt yêu khí nối thành một mảnh làm ra phòng ngự dáng vẻ đạo, đạo hung lệ ánh mắt bắn về phía bầu trời kia to lớn kiếm đồ nhưng mà, đáp lại nó chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch trầm mặc kiếm đồ phía trên ngoại trừ kia lưu chuyển kiếm p h ù cùng càng thêm nặng nề huy áp cũng không cái gì bóng người hiện hiện cũng không có chút nào thần n i ệ m đáp lại loại này không n h ì n so trực tiếp t u y ê n chiến càng làm khôi đồng cảm thấy n ụ c nhã cùng bất an ngay tại nó trong lòng còi báo động của bang chuẩn bị không tiếc một cái giá lớn trước cưỡng ép xung kích cái này kiếm đồ phong tỏa thời điểm ông kiếm đồ bên trong kia vô số hình kiếm p h ù văn n g nhiên đồng thời sáng lên trói mắt băng hoa sau một khắc vô cùng vô tận cô đọng như thực chất tái n h ậ n kiếm khí như là cự thiên n â n hà trút xuống lại như gió tác mưa rào hắt l ấ y tự kiếm đổ mỗi một cái nơi hẻo lánh mỗi một đạo phù văn bên trong bắn ra hướng phía phía dưới lít nha lít nhít kim đồng mặc lân giao tập đ à n không khác biệt bao trùm bắn trụm mà xuống giết chóc bắt đầu kiếm khí rơi xuống trong nháy mắt kia cảnh tượng thảm thiết tới làm cho người ngạt tở những cái kia nằm dạp trên mặt đất tu vi thấp một hai ba thành phẩm yêu bình tại cái này ẩn chứa thuần dương chi lực sắc bén kiếm khí trước mặt thậm chí không kịp phát ra hoàn trình tiêu thảm bao trùm lấy tinh mịn mặc vậy thân thể liền bị vô số đạo kiếm khí tùy tiện xuyết máu tươi chưa hoàn toàn phun tung tóe đi ra càng nhiều kiếm khí đã đem nó thân thể t à n phế tiến một bước xoắn nát thêm lục địa phía trên trong khoảnh khắc nở rộ mở vô số đoá thê diễm huyết sắc chi hoa lập tức lại bị đến tiếp sau kiếm khí chôn vùi thành càng nhỏ vụn huyết vụ cùng thị băm mấy ngàn yêu binh cơ hồ đang hô hấp ở giữa liền đã tử thương hầu như không còn t à n chi đoạn thân thể hỗn hợp có s ề n sệ huyết dịch đem khô cạn t h ê m lục địa nhuộn thành một mảnh nhìn thấy mà giật mình đ ỏ sậm đầm lầy mấy trăm tên bốn ngũ phẩm yêu tướng hơi mạnh một chút bọn chúng gầm thép bung v ẩ lợi trạo ý đồ ng cái này v ạ n tượng kiếm đồ tại trương dụ lấy phù t a g thần diệp quyền hành dẫn động gần như vô cùng vô tận nguyên khuyết thuần dương chi lực ra trí hạ uy lực sớm đã siêu việt bình thường chu thiên pháp bảo phạm chủ mỗi một đạo kiếm khí đều ẩn chứa tinh thần u thuần dương phá hủy chi lực đối yêu khí có thiên nhiên khắt chế yêu tướng nhóm linh khí hộ thuẫn thường thường trèo c h ố n g không đến một hơi liền ẩm vang vỡ vụn bọn chúng lợi c h ả o lân giáp tại dòng t h á c kiếm khí bên trong cấp tốc vỡ vụn tiếng kêu thảm thiết tiếng giống giận dữ xương cốt tiếng vỡ vụn huyết lục bóc ra âm thanh sen lẫn thành một khúc tử vong ra hưởng bọn chúng như là trong liên miên liên miên ngã xuống khổng lồ thi thể nhập vào phía dưới đồng bạn huyết đ ụ c trong vũ bùn t ó é lên cao hơn sóng máu trận này đồ sát hiệu suất cao cấp tốc lại băng lanh đến không có chút nào cảm xúc kiếm đ ồ như là một cái to lớn tinh chuẩn vận chuyển c h ố i say mà phía dưới những cái kia đê d i a i giao tộc bị vô tình nghiền ép nát ấy ẩn nấp tại kiếm đ ồ không gian h ạ c tâm cùng kiếm đồ khí tức hòa làm một thể chất dụ lạnh lùng nhìn chăm chú lấy đây hết thảy trên m u bàn tay phủ tăng thần diệp đường vân duy trì liên tục tản ra ấm áp vì hắn cùng kiếm đồ cùng ngoại giới thuần dương chi lực tạo dựng lấy ổn định cầu đối hắn có thể cảm giác được kiếm độ tại cao cường như vậy độ thôi động hạ chẳng những không có kiệt lực c h i tượng ngược lại ở đẳng k i a hải lượng thuần dương c h i lực q u n chú kiếm quan càng thêm cố động trong lúc này đ o n thuần dương đạo văn dường như cũng tại tham lam hấp thu lực lượng mơ hồ có chỗ lớn mạnh không hổ là đặt xuống thuần dương căn cơ t ử phủ c ử u phẩm bản m ệ n h pháp bảo ở chỗ này quả thực như cá g ặ p nước trương dụ trong lòng thầm nghĩ nhạc kính như trên trời có linh nhìn thấy chính mình bản m ệ n h pháp bảo tại cựu địch trong tay phát huy ra siêu vệ sinh tiền định phong uy lực không thông báo làm cảm được gì nhưng trương dụ chú ý lực rất nhanh liền bị một chuyện khác hấp dẫn tại hạ o nguyện động minh thần thông r a tri t ầ m m ắ t hạn hắn rõ ràng nhìn tới những cái kia kim đồng mặt lân g i a o tử vong về sau thi thể bên trong tán loạn r a b ả n g bạc yêu lực sinh mệnh tinh khí thậm chí hồn phách mãnh mỡ cũng không giống tại ngoại giới thiên địa như thế cấp tốc tiêu tán bay về thiên địa tuần hoàn mà là tại một cố vô hình mà hùng vĩ quy tắc lực lượng dẫn dắt hạn vị cái này t ử khí nguyên khuyết thiên địa bản thân chậm rãi hấp thu nuốt hết càng nhỏ bé quan sát chức vụ phát hiện những n à y tán loạn bản nguyên chi lực bên trong thuộc về dương thuộc tính kia một bộ phận bị hấp thu tốc độ cùng tỷ lệ dường như phá lệ cao một chút mà hấp thu những lực lượng này đầu cuối mơ hồ chỉ hướng cái này nguyên khuyết chỗ sâu chỉ hướng gốc kia cắm rễ ở tinh d i ệ u điện phế tích bên trong kim sắc cây dâu p h ủ tăng thần thụ thì ra là thế trương dụ trong mắt lóe lên một tiêu minh ngộ lập tức là càng sâu h ẳ n ý không chỉ có muốn mượn rết chóc dẫn động ngoại giới l ử a giận còn muốn thôn phệ những này vẫn lạc người bản nguyên đặc biệt là trong đó có thể cùng thần thuần dương bản thể bổ sung dương khí lớn mạnh thần tự thân quả nhiên là sống không biết nhiều ít đ ạ n năm láo quái vật bản tính đánh cho tình vàng một mũi tên chúng mấy chim nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này chư dụ trong lòng điểm này bởi vì bị ép giết chóc mà sinh ra khó chịu cùng mâu thuẫn ngược lại bị một loại càng băng lánh lý trí thay thế đã đều là cấp đ o ạ n vậy liền nhìn xem tại trận này máu tanh thịnh yến bên trong ai có thể cấp đ o ạ n tới càng nhiều đề cử chuyến hot bắt đầu gấp trăm lần tăng phúc một cái bánh bao ăn thành võ thánh lưu bình an thức tỉnh thao thiết chi thể bị người đời chế rêu là a cấp thùng cơm ai ngờ hắn kích hoạt thần cấp tăng phúc v ạ n v ậ t đều có thể n u ố t hay ăn là mạnh màn đầu khô tăng phúc thành tiên đan thịt vụn hóa thành lò phản ứng hạt nhân mặc kệ thế ra lung đoạn hay tiên tài khiêu khích lưu bình ăn một đường ăn chọn thiết hạc người khác tranh giành linh dược h ắ n coi cựu phẩm yêu hoàng như đồ ăn vặt thế ra nghị hội xin lỗi tất cả chỉ là lương thực để ta chứng đạo võ thánh chương hai trăm bảy mươi máu n h u ộ n nguyên quyết ba chương hai trăm bảy mươi máu n h u ộ n nguyên quyết ba kiếm đ ồ dọn bãi vẹn vẹn kéo dài không đến mười hơi làm dòng tháp kiếm khí hơi rừng phía dưới đã là một mảnh tu l a địa ngục thêm lục địa phía trên lại không một cái còn sống đê ra i yêu binh yêu tướng chỉ có trồng chất như núi tàn phá thi hải tùy ý chạy ngang sền s ệ huyết hà cùng tràn ngập trên không trung nồng đậm tới làm cho người buồn nôn huyết tinh cùng yêu khí mà có thể tại trận này kiếm khí trong gió lốc may mắn còn sống sót chỉ có k i a bảy vị yêu tôn bọn chúng bằng vào cường hoành yêu tôn thể phách cùng hùng hậu yêu lực mặc dù cũng chật v ậ t không chịu nổi lân g i á p tổn hại khí tức hỗn loạn nhưng c h ú n g quy là chống nổi cái này vòng thứ nhất hủy diệt tính đạo kích khôi đồng hai mắt xích hồng như máu k i t ám kim sắc dựng thẳng đồng bên trong thiêu đốt lên lửa giận ngập trời cùng một k i a sợ hãi nó thân thể khổng lồ bên trên lưu lại mấy chục đạo sâu cạn không đồng nhất v ấ t kiếm màu mực lân p i ế n xoay tròn chạy nó đồ hư không thanh em bởi vì cực hạn phẫn nộ mà khản dọ biến hình thuần dương kiếm cung. thật ác độc thủ đoạn tàn sát t ộ c ta nhiều như vậy binh sĩ thù này không đội t r ờ i c h u n g chẳng cần biết ngươi là ai hôm nay nhất định phải ngươi lợ máu trả bằng máu nhưng mà nó gầm thét vẫn không có đạt được bất kỳ ngôn ngữ đáp lại đáp lại nó là năm đạo đống nhiên sáng lên nhan sắc khác nhau lại giống nhau sáng trói trói mắt kế i v ă n g k h ô n viêm chức lâm thanh hoàng lưu phong c ôn nhạc chưng dụ năm trôi bản mệnh phi kiếm tự kiếm đổ trong hư không ngang nhiên xông ra năm kiếm ra khỏi vỏ sắt na dựa theo ngũ hành phước vị trong nháy mắt bố trí xuống một cái giản dị lại huyền ảo kiếm trận đem bao quát khôi đồng ở bên trong bảy vị yêu tôn mơ hồ bao phủ kiếm trận bên trong v ũ hành linh khí tự hành luân chuyển hình thành một cố vô hình giam cầm cùng lực xoắn cùng bên ngoài bạn tượng kiếm đồ không gian phong tỏa hỗ trợ lẫn nhau lại sinh ra một loại kỳ dị có minh khiến cho phiến khu vực này phong tỏa chi lực đột nhiên co lại chính là cái này nằm trôi trên phi kiếm giờ phút này đều quấn quanh lấy một tầng đồng đậm hiện ra vàng nhạt chi sắc thuần dương khí lưu tại cái này thuần dương chi lực con chú nam trôi phi kiếm khí tức điên cuồng kéo lên kiếm quang tắc bọn mơ hồ lộ ra sắc bén chi ý nhường khôi đồng cái loại này b ắ t phẩm định phong yêu tôn đều cảm thấy làn da nhói nhói đây là thượng thanh kiếm quyết khôi đồng dù sao cũng là thượng cổ di chủng huyết mạch trong truyền thừa lưu lại không ít cổ láo mảnh vỡ ký ức giờ phút này rốt cục đem kia kia làm nó tim đ ậ p nhanh khí tức cùng trong trí n h ớ một ít nghe đồn đối mặt hảo nó thân thể khổng lồ chấn động mạnh một cái thanh â m bên trong tràn đầy khó có thể tin không đúng ngươi không phải thuần dương kiếm cúng người ngươi là thượng thanh nhất mạch tu sĩ vì sao muốn ngụy trang thành thuần dương kiếm cung tàn sát tộc ta ẩn nấp tại kiếm đồ hạch tâm chức d ụ s á t mặt không vận sóng đã bị nhận ra kia càng giữ lại bọn chúng không được tâm niệm vận động nam c h ô i đạt được thuần dương chi lực gia trị đã kéo lên đến trước mắt cực hạn phi kiếm đồng thời phát ra réo rắt sục sôi nhưng lại mang theo sừng s ứ n g sát ý kiếm minh lục tiên kiếm khí không phải trước đó bằng vào ngũ hành luân chuyển mô phỏng k i a một sợi chân ý mà là tại chân chính thuần dương chi lực đổ vào sau khi dẫn động thâm tàng vu phi kiếm bản nguyên bên trong từ chính pháp kiếm thuần dương kiếm khí biến thành cái tia đạo vết kiếm mặc dù vẫn như cũ ít ỏi kém xa chân chính lục tiên kiếm một phần ngàn tỷ vị năng nhưng bản chất tẩn chứa tiêm một tia lục tuyệt tiên thần vạn vật đều r i ế t kinh khủng chân ý lại không giả được năm đạo nhan sắc khác nhau lại giống nhau quấn quanh lấy vàng nhà xích mang cùng một vệ làm lòng người thần đông kết m ô n g nông bụi bụi tử khí kiếm khí tự năm trôi phi kiếm mũi nhọn bụi phát tại kiếm trận dẫn đạo hạng ở không trung đ ố n g nhiên giao hội dung hợp vũ hành luân chuyển thương sinh q u ấ y động kim sinh thủy thủy sinh mục mục sinh hỏa hỏa sinh thổ, thổ sinh kim một cái vô cùng ngưng thực ngũ hành kiếm khí tuần hoàn trong nháy mắt thành hình trung tâm một chút tia nông nông bụi b ông một đạo chỉ có lớn bằng cánh tay lại cô đ ộ n g tới g i ư ờ n g như có thể mở ra không gian nội ẩn ngũ hành lưu chuyển quang hoa cùng bên ngoài c h e mông mông bụi bụi t ử khí kinh khủng kiếm khí như là xuyên việt hư không giống như trong nháy mắt xuất hiện tại khôi đồng trước người khôi đồng vong hồn đại mạo sinh tử q u a n đầu thượng cổ di trùng huyết mạch hoàn toàn sôi trào nó phát ra một tiếng như tê liệt gà o t h é t cái c h á n cây kia độc giác đỗng nhiên buộc phát ra chói mắt á m kim quan mang quanh thân màu mực lân phiến đ ư ờ n g đấy vàng bạc yêu lực liệu lĩnh tân ra trước người hóa thành một mặt nặng nghề vô cùng mặt ngoài hiện ra cổ lão hải thú hư ảnh màu mực thủ nó kia ám kim s ắ t trong hai con người đông nhiên bắn ra hai đạo cô độc như thực chất chùm sáng màu vàng nóng phát sau mà đến trước đánh phía cái kia đạo kinh khủng kiếm khí đây là n ó thiên phú thần thông phá hủy m ắ t vàng、Ơm、ẩm ẩm chùm sáng màu vàng nóng dẫn đầu cùng ngũ hành lục tiên kiếm khí b a chạm phát ra kinh thiên động địa tiến g vang kim quan g băng tán kiếm khí chỉ là hơi chậm lại ảm đ ạ m một chút nhưng thế đi không giảm mạnh mẽ chạm tại màu mực thủy thuận phía trên giang g ắ c g i n người tiếng vỡ vụn văng lên kia mặt ngưng tụ khôi đồng hơn phân nửa yêu lực hiện hiện tiên tổ hư ảnh cường hãn thủy thuận lại như cùng tao nộ liệt băng cứng bị kiếm khí chém vào gần n ữ a trên mặt tuấn h hải thú hư ảnh phát ra y mắng kêu d ê n đông nhiên băng tán kiếm khí bên trong lẩn chứa ngũ hành luân chuyển chi lực điên cuồng làm hao mòn lấy thủy thuận yêu lực mà kia sợi lục tiên chân ý, càng lại như là giỏi trong xương dọc theo khe hở hướng vào phía trong ăn mòn trực chỉ khôi đồng bản nguyên khôi đồng có thể cảm giác được chính mình yêu lực tại bị cấp tốc tan giã thần hồn đều chuyển đến bị cắt đứt giống như kịch liệt đau nhức nó liệu mạng tôi động còn thừa yêu lực thậm chí thiêu đốt tinh huyết y đồ chống cự kiếm khí nhưng mà ngay tại nó cùng đạo này chủ kiếm khí căng thẳ sắt na siêu siêu si Siêu. Siêu. năm đạo nhan sắc khác nhau lưu bang thừa dịp khe hở mà vào chính là t r ư ơ n g dụ năm trôi bản m ệ n h phi kiếm bản thể ngang nhiên thẳng hướng bên cạnh kia sáu tên mới vừa từ kiếm khí trong gió lốc thở dốc tới đang muốn cứu viện khôi đồng thất phẩm yêu tôn những này thất phẩm yêu tôn như tại ngoại giới bất kỳ một tôn đều đủ để nhấc lên gió tanh mưa máu nhưng ở giờ phút này tại vạn tượng kiếm đồ cùng ngũ hành kiếm trận song trọng áp chế xuống khi lấy được nguyên khuyết thuần dương chi lực vô hạn giá trị phong mang tất lộ năm trôi bản bệnh phi kiếm trước mặt sự chống cự của bọn nó lộ ra như thế tái n h u ậ k h ô n viêm kiếm nặng nghề như núi mang theo bảng bạc thổ linh cùng thuần dương chi lực trực tiếp đụng nát một đầu yêu tôn vội vàng ngưng tụ bằng thương thân kiếm đánh vào đầu lâu đem nó nệ đến mắt nội đòn đóm xương sọ nứt ra t r ư ớ c lâm kiếm gừng hực như lửa hóa thành một đạo xích kim lưu hỏa xuyên thấu một cái khác đầu yêu tôn hộ thể yêu cương đem nó lồng ngực nùng chạy ra một cái cháy đen lô lớn thanh hoàng kiếm linh động như nước kiếm quang xào trá vòng qua vị thứ ba yêu tôn lợi c h ả o phòng ngự theo giới xương s ừ n chỗ bạc nhược tắt vào kiếm khí bộc phát xoắn nát nội phủ đề cử truyện hot tham gia quân ngũ cưới vợ ngươi cưới xong vương phi cưới nữ đế. trần bình an xuyên qua c h i ế n quốc từ nông phu bị bắt lính may mắn rắc tỉnh hệ thống gia tộc cốt lõi sức mạnh cực đơn giản khai chi tán diệp lấy vợ sinh con liền vô địch 18 t u ổ i phong quan quân h ầ u dẫn 800 t h i ế t kỵ hỏa t i ê u long thành ngựa đạp lục quốc một thương định giang sơn quét ngang luật thế đời trai thỏa trí tăng đồng một bước lên mây tỉnh nắm quyền thiên hạ say nằm gối l ư đế chương 270, m á u nhuộn nguyên quyết 4. ố n chương 270, m á u nhuộn nguyên quyết b lưu phong kiếm sắc bén như kim tốc độ nhanh đến cực hạn chỉ thấy bạch kim quang mang l ó e lên vị thứ tư yêu tôn chỗ cổ liền nhiều một đầu dây nhỏ lập tức đầu lâu lan xuống u ôn nhạc kiếm c h ầ m ngưng như vực sâu kiếm thế nhìn như chấm nhất lại mang theo một cỗ h ú t nhiếp chi lực nhường vị thứ năm yêu tôn động tác c h ầ m chạm lập tức huyền hắc kiếm quang lướt qua đem nó chặn ngang chặt nước vị cuối cùng t h ấ t phẩm yêu tôn thấy đồng bạn trong c h ư ớ c mắt chết thảm năm người sợ vỡ mật q a y người định trốn chạy nhưng mà tại kiếm đồ cùng kiếm trận song trọng phong t ò hạng nó lại có thể chạy trốn tới lâu đây nam chuôi phi kiếm giải quyết riêng phần mình mục tiêu sau không chút nào dừng lại như là diễn luyện quá ngàn trăm khắp giống như. theo năm cái phương hướng vây kín m à tới kiếm khí sen lẫn thành mạng trong nháy mắt đem nó bao phủ rào sắt thành một đoàn huyết vụ đây hết thảy phát sinh ở trong c h ấ ớ mắt theo năm kiếm tập kích tới sáu vị thất phẩm yêu tôn mất mạng bất quá hai ba cái hô hấp mà giờ khác này khôi đồng rốt cục miễn cưỡng chống đỡ cái kia đạo ngũ hành lục tiên kiếm khí một cái giá lớn là cái chán độc giác cảm đạm vô quang che kín vết rách vậy toàn thân vỡ vụn hơn phân nửa dòng máu vàng nóng nhàn nhạt, nhạt như là dòng suối nhỏ giống như chạy xuôi khi tức vẻ vải tới cực điểm nó to lớn dựng thẳng đồng bên trong phản chiếu lấy sáu vị đồng tộc trong nháy mắt chết thảm cảnh tượng phản chiếu lấy kia năm trôi vờn quanh bay trở về mũi kiếm lần nữa chỉ hướng nó tản ra khí tức khủng bố phi kiếm cũng đổ chiếu đến trên bầu trời kia lạnh lùng vận chuyển phong tỏa tất cả vạn tượng kiếm đồ tuyệt vọng như là băng lanh nhất nước biển chém ấ t nó vì cái gì chúng ta cùng ngươi không oán không cựu khôi đồng thanh niên tràn ngập sự không cam lòng cùng hoang mang ẩn nấp trước dụ không có trả lời tâm niệm lại cử động năm trôi phi kiếm kiếm trận tự phát vận chuyển vũ hành kiếm khí lần nữa bắt đầu ngưng tụ luân chuyển dung hợp mà lần này mục tiêu trực chỉ đã là n ỏ mạnh hết đà khôi đồng khôi đồng trong mắt lóe lên cuối cùng vẻ điên cuồng nó đột nhiên mở ra miệng lớn thể nội còn sót lại yêu lực tinh huyết thậm chí bộ phận bản nguyên bắt đầu liều l ĩ n h tiêu đốt nó muốn tự bạo lôi kéo cái kia ẩn giấu đ ị c h nhân đồng quy vũ tận nhưng mà chưng dụ sao lại cho nó cơ hội này chấn quắt khẽ một tiếng dường như nguồn gốc từ hư không vạn tượng kiếm đồ đột nhiên run lên kia bao p h ủ thiên địa tái nhật kiếm khí hướng vào phía trong vừa thu lại hóa thành vô số đạo cô động kiếm khí xiến xích trong nháy mắt quấn lên khôi đồng ngay tại bành trướng thân thể kiếm khí xiềng xích bên trong lẩn chứa thuần dương chi lực chấn áp trong cơ thể nó nổi điên yêu lực đồng thời ngũ hành kiếm trận hảo quan tỏa sáng nam c h ô i phi kiếm phân loại ngũ phương kiếm quan g rủ xuống hình thành một tòa ngũ hành kết giới đem khôi đồng tính cả t r u n g quanh nó không gian một mực khóa kín khôi đồng trong mắt sau cùng quan g mang dập tắt chỉ còn lại vô tận đoán độc cùng t i n h mịt sau m ộ t khắc cái kêu đạo ngưng tụ càng nhiều thuần dương chi lực cùng lục tiên chân ý ngũ hành kiếm khí im ắng x qua suy rất nhỏ cắt đứt âm thanh khôi đồng thân thể cao lớn cứng tại nguyễn đ i ệ một đạo tinh mị đường kẽ sám tự cái chán độc g á c chỗ hiện, hiện. thẳng tắp hướng phía dưới lan tràn lập tức thân thể của nó tính cả thể nội viên kia sắc bạo liệt yêu đan như là phong hóa ngu xuẩn dọc theo cái kia đạo đường k â s á m lạng yên không một tiếng động vỡ ra trôn bụi cuối cùng hóa thành nhỏ bé nhất bụi bặm cùng linh quang tiêu tán ở kiếm đồ không gian bên trong bát phẩm đỉnh phong yêu tôn kim đồng mặc lân giao nhất tộc này c h i tộc trường khôi đồng vỡ lạc theo vị cuối cùng yêu tôn tử vong mảnh này bị kiếm đồ bao phủ khu vực hoàn toàn lâm vào tĩnh mịch chỉ có phía dưới đống kia tích như núi g a o tộc thi hải cùng khắp lưu huyết hà im lặng nói vừa rồi phát sinh thảm thiết tàn sát chức vụ thân ảnh, t r ầ m rãi tự kiếm đồ hạch tâm trong hư không h i ệ n hiện hắn sát mặt hơi tái nhuận đồng thời thôi động vạn tượng kiếm đồ cùng năm trôi bản bệnh phi kiếm thi triển cường độ như thế công kích mặc dù có thuần dương chi lực vô hạn tiếp tế đối tâm thần tiêu hao cũng là to lớn nhưng hắn không có thời gian nghỉ ngơi ngu bàn tay phủ t ă n g thần diệm đường vân duy trì liên tục nóng lên tại hắn hạ o nguyện động mình tầm mắt h ạ rõ ràng nhìn tới theo tất cả kim đồng mặt lân giao tử vong hải lượng hôn tạp yêu khí huyết khí hồ lực cùng thuần dương chi khí bản nguyện chi lực chính như cùng chăm sông đổ về một miệng giống như theo những cái kia thi hải bên trong phiêu tán đi ra bị cái này t ử khí nguyên khuyết thiên địa quy tắc cấp tốc thu nạp thôn vệ trong đó ước chừng chừng sáu thành tản vào nguyên khuyết hư không t ư dưỡng mảnh này bí cảnh bản thân ước chừng ba thành thì hướng c h ạ y nguyên khuyết chỗ sâu gốc kia kim sắc cây dâu vị trí bị thần thụ chi linh h ấ p thu mà cuối cùng chỉ có chưa tới một thành lại là khuynh hướng thuần âm thuộc tính hôn tạc bản nguyên tại long chiến v u giá cùng l o n g tâm c h i cương bị động dẫn dắt hạng từng kia từng sợi tụ hợp vào trương dụ thể nội bị chân lòng vũ trang hắc thu mặc dù chỉ có chưa tới một thành nhưng cơ số thực sự quá lớn đây chính là mấy ngàn gia o tộc bao quát một vị bát phẩm đ ỉ n h phong sáu vị thất phẩm yêu tôn toàn bộ còn xuất lại trang bị lan bên trong chân long vũ trang bộ phận xích rượu long huyết long tiên kim tử văn long tham đồng thời b ộ c phát ra quan g man g m á n h liệt hải lượng bị long tâm chi cơn ư g dung luyện chiết xuất sau âm thuộc tính bản nguyên điên cùng tràn b à o xích rượu long huyết biến thành xích hồng long ảnh ngửa mặt lên trời thét dài huyết diễm ngập trời nơi trọng yếu một chút thuần dương hỏa c h ủ n tại âm thuộc tính bản nguyên kích thích h ạ n ngược lại càng phát ra ngưng thực âm dương khoáy động ở giữa một đạo rõ ràng hỏa hệ pháp tắc văn lộ lặng yên tại long ảnh hạch tâm thành hình long ti phong duệ chi khí b ố n phía vô số tinh mịn phù văn màu vàng lưu truyền cuối cùng hội tụ thành một đạo tượng t r ừ n g cho kim hệ pháp t ắ c vết tích từ văn long tham xanh biêu biếc b à n g bạc sinh mệnh tinh khí như thủy triều phun trào trong đó cái kia đạo đại biểu đất một sinh cơ đạo vận phi t ố c diễn biến thăng hoa cuối cùng n g ư n g kết ra một cái ẩn chứa một hệ áo nghĩa pháp t ắ c hạt giống ba kiện linh vật khí tức đồng thời tác bọn trong nháy mắt sông phá lục phẩm đỉnh phong g ô n g cùng x ư ơ n xích bước vào một cái hoàn toàn mới cấp độ thất phẩm thất phẩm linh vật đạo vận viên mãn pháp tác sơ sinh cái này đã là theo trung phẩm tới thượng phẩm bản chất bay bọn ba kiện linh lập tức trả lại tới trương dụ giao lòng chi thể cùng đàn cung nguyên thần hắn cảm thấy một cỗ tinh thần mà mênh mông lực lượng c h ả y khắp toàn thân vừa rồi tiêu hao tâm thần cấp tốc khôi phục thậm chí mơ hồ có chỗ tăng thêm trương dụ c h ầ m rãi phun ra một n g ụ m trọc khí trong mắt tinh quang lấp lóe hắn cúi đầu nhìn phía dưới kia phiến bị máu tươi thẩm thấu tàn khốc đ ạ i địa lại nhìn một chút trên mu bàn tay có chút tỏa sáng phụ tang thần diệm cuối cùng cảm ứng đến thể nội chân lòng vũ trang tấn thăng cùng phản hồi đại đạo tranh phong mạnh được yếu thua hắp giọng tái diễn trước đó lời nói thanh âm tại tử khí nguyên khuyết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 một kim đồng mặc lân giao h u y ề n nhất tộc hủy diệt như là đầu nhập nước động trong đầm khối thứ nhất tự thạch kích thích vợn sóng cấp tốc quyết tán tiếp xuống trong vòng mười tháng t ử khí nguyên khuyết các nơi liên tiếp bạo phát cực kỳ bi thảm tán sát sự kiện chứng cứ tại một mảnh xích nham sơn mạch lấy dung nham là tổ tính tình d ữ dằn toàn thân bao trùm màu đỏ sầm tinh giáp địa h ỏ a tinh hạt nhất tộc bị một b ứ c đông nhiên giáng lâm tái n h ậ n kiếm đồ bao phủ kiếm đồ bên trong thuần dương kiếm khí như mưa trộn lẫn lấy làm cho người s ợ hãi mông nông bùi bùi kia băng đem chọn tòa xích nham sơn hóa thành say thịt luyện ngục cầm tại loại này mông m ô n g bụi bụi kiếm khí trước mặt bị tùy tiện xuyên qua toàn tộc trên dưới không một may mắn thoát khỏi nơi dừng chân tại một mảnh rộng lớn độc trướng đầm lầy am hiệu ẩn nấp cùng thi độc thiên tốc hủ cốt ngô t ộ c đàn tự cho là ẩn thân bí ẩn nhưng không ngờ vô hình không gian cấm c ô chi lực không có dấu hiệu nào giáng lầm ngay sau đó chính là hừng hực đường hoàng thuần dương kế quang đem nồng đậm độc trướng gột rửa không còn b ộ c lộ ra khổng lồ nô thân tại sau này ngũ hành kiếm quang rào sát h ạ n đứt thành từng khúc mùi hôi huyết dịch đem đ ầ m lầy nhuộn thành màu xanh sẫm trong tộc mấy vị lấy quỷ dị độc độ chi thuật nghe tiếng b ắ t phẩm yêu tôn thậm chí chưa thể chạy ra trăm dặm liền bị theo hư không không hiểu đầm già phi kiếm đinh rết bay lượn tại nguyên khuyết không trung thoái nham phù đ ả o ở giữa lấy tốc độ thần thông chứ danh n g â n dự kim bằng bộ lạc giống nhau chưa thể may mắn thoát khỏi bọn chúng vẫn lấy làm t i ê u nạo cất tốc tại phong tỏa không gian kiếm đổ vây quất hạn g thành phí công giấy rủa yêu thể bị thuần dương kiếm khí tùy tiện x é rách màu bạc lông vũ hỗn hợp có huyết vũ từ không trung bay là tạ b ầ xuống vị yêu tiếp cận cự phẩm đình phong danh sưng b bị một đạo phát sau mà đến trước linh động xảo trá đến cực điểm kiếm quang tinh chuẩn điểm nát yêu yêu hồn tại chỗ vẫn lạc ngoài ra còn có lấy man lực cùng phòng ngự xưng hùng ban sơn cổ viên bộ tộc am hiểu huyễn thuật cùng tinh thần công kích mệ tâm h u y ễ n hồ nhất mạnh thậm chí một chi không tranh quyền thế chỉ câu hấp thu thuần dương chi khí điều hòa bản nguyên huyền ngọc linh quy tộc q u ầ n tuần tự có năm sáu quy mô không nhỏ ít ra nắm giữ một vị cao gia yêu tôn trấn giữ yêu thú c h ủ tộc tại ngắn ngủi trong vòng mười tháng tại tử khí nguyên khuyết các nơi tao nộ gần như diện tộc t ứ c độ sát hiện trường lưu lại ngoại trừ nồng đầm tới tan không ra huyết tinh cùng bám nghiệm r chính là kia sắc bén vô song đường hoàng thật lớn thuần dương k i ế m khí lớn như thế quy mô thần số cao lại rõ ràng nhằm vào yêu t ộ c thế lực huyết tinh thánh tẩy hoàn toàn phá vỡ nguyên khuyết bên trong kia y ê u đ ấ t mà ngắn ngủi cân bằng đã dẫn phát người sống sót không có gì sánh kịp hoảng sợ cùng ngờ vực vô căn cứ là thuần dương kiếm cung chỉ có bọn hắn thuần dương phá hư kiếm quyết mới có như thế thuần túy thuần dương k i ế m khí bọn hắn muốn làm gì thừa dịp nguyên khuyết phong bế muốn đem chúng ta yêu tập đuổi tận giết tuyển độc chiếm nơi lây cơ duyên sao k i người quá đáng không lẫn yêu quá đáng đầu、no、mâu cơ h ộ i t r ư ớ c tiên chỉ hướng giống nhau thân ở nguyên khuyết thuần dương kiếm cung tu sĩ dù sao thuần dương kiếm khí là nhất tươi sáng tiêu chí mà kiếm đ ồ vây rết c h i cảnh cũng có người sống s ó t xa xa nhìn thấy m ộ t hai thuần dương kiếm cung tự nhiên là hoan hưởng bọn hắn kiệt lực giải thích tuyên bố tuyệt không phải phe mình gây nên nhưng thịnh nộ cũng sợ hai phía dưới yêu tộc cùng rất nhiều vốn là đối nhân tộc ôm lấy địch trí thế lực chỗ nào nghe lọn một chút cùng bị hạ i yêu thú tộc ôm lấy đ c h trí thế lực chỗ nào nghe l n một t r cảm thấy thọ tử hô bi lo lắng trở thành mục tiêu kế tiếp yêu tôn tại nguyên khuyết phong bế chạy trốn vô đã tìm không thấy cái k i a suất quỷ nhập thần chân chính hung thủ như vậy nắm giữ lớn nhất hiểm nghi lại giờ phút này giống nhau bị nhốt ở đây thuần dương kiếm cung liền trở thành tốt nhất cho hạ giận mục tiêu mấy c h i phẫn nộ yêu t ộ c thế lực liên hợp lại không để ý thương vong đối thuần dương kiếm cung phát khởi như thủy triều tấn công mạnh thuần dương kiếm cung nội vàng không kịp chuẩn bị trong lúc nhất thời tổn thất nặng nề t a m đảo bắt đại thế lực đồng khí liên c h i thuần dương kiếm cung bị tấn công còn lại bảy đại thế lực vân g i n hội đạp hư sơn phòng bách hoa gốc vô hà hương thiên đ ô cắt cũng không cách nào ngồi yên không lý đến bọn hắn hoặc chủ động hoặc bị ép cuốn vào chi cùng phát cùng yêu tộc thế lực bạo phát kịch liệt xung đột nhưng mà yêu tộc tại tuyệt cảnh giới phản công hung hãn vô cùng lại về số lượng chiếm cứu ư thế bắt đại thế lực liên quân giống nhau bỏ ra nặng nề một cái giá lớn nhiều vị tử phụ trưởng lao trọng thương đệ tử hao tổn càng lớn rơi vào đường cùng bọn hắn chỉ có thể co vào phòng tuyến tại nguyên khuyết khu vực trung tâm tìm tới một chỗ đối lập hoàn chỉnh dễ thủ khó công thượng cổ cung điện di tích tập hợp tám nhà chi lực bày ra trồng chất phòng ngự đại trợn co đầu rút cổ trong đó theo trận mạ thủ cái này mới miễn cưỡng chặn lại yêu tộc một đợt nối một đợt gần như bất kể một cái giá lớn điên cùng xung kích nguyên quyết bên trong thế cục hoàn toàn trở hướng về phía nhân tộc tu sĩ cùng yêu tộc thế lực bén nhọn đối lập h u y ế t tinh rằng còn bực sâu nhưng mà theo thời gian trôi qua mới tử vong sự kiện còn tại không ngừng xảy ra hơn nữa không còn cực hạn tại yêu tộc một chút cỡ trung tiểu tu tiên tông phái đội ngũ m ấ y v ị nổi tiếng tán tu thậm chí bao gồm một hai vị cùng bát đại thế lực như gần như xa chuyên quyền độc đoán tử phủ cựu phẩm c a o thủ cũng lần lượt bị phát hiện vẫn lạc tử trạng cùng lúc trước bị đồ yêu tộc cùng loại chung quanh lưu lại thuần dương kiềm khí lần này tất cả mọi người ý thức được không được bình thường nếu như chỉ là nhằm vào yêu tộc còn có thể hiểu thành thuần dương kiếm cung cùng yêu tộc có thủ riêng hoặc muốn loại trừ đoạt bảo đối thủ cạnh tranh nhưng bây giờ liền nhân tộc tu sĩ cũng bắt đầu gặp nạn lại người chết lẫn nhau ở giữa quan hệ rắc rối phức tạp có là cựu địch có là quen biết hời h ợ n có căn bản chưa từng gặp mặt hung thủ dường như hoàn toàn ngẫu nhiên không có chút nào đặc biệt mục tiêu duy nhất điểm giống nhau chính là thân ở tử khí nguyên khuyết bên trong hắn không phải tại n h ầ m vào nào đó nhất tộc hoặc một phương nào thế lực hắn là đang tiến hành không khác biệt giết chóc một cái làm cho người sởn hết cả gai ốc kết luận tại tu sĩ bên trong lạc yên chuyển ra khủng hoảng tại không cách h nào thoát đi t ử khí nguyên khuyết bên trong đối mặt một cái dấu ở chỗ tối tiến hành không khác biệt đổ sắt kinh khủng tồn tại bản năng cầu sinh vật trên tất cả ân đoán cùng nghĩ kỵ còn sót lại thế lực khắp nơi bất luận là nhân tộc tu sĩ vẫn là yêu t ộ c đại năng bắt đầu bị ép bông u xuống thành kiến cùng cựu h ậ n tại mấy vị còn có hy vọng c ử u phẩm tu sĩ cùng yêu tôn dẫn đầu hạ bọn hắn khó khăn đ ạ t thành tạm thời hiệp nghị từ bỏ phân tàn trú đóng ở bắt đầu hướng nguyên khuyết bên trong một chỗ đối lập vắng đạt dễ dàng cho chiều ứng lẫn nhau lại không dễ bị đột nhiên tập kích bình nguyên khu vực tập kết lấy bắt đại thế lực phòng ngự đại trận làm mạnh tâm thế lực khác ở ngoại vi tầm tầm bộ phòng cấu trúc lên một cái khổng lộ hôn hợp nhân tộc trận pháp cùng yêu tập thiên phú thần thông liên hợp vòng phòng ngự ngay tại tu sĩ cùng đám yêu th t ử khí nguyên quyết một chỗ khác vắng vẻ che kín đá lởm chầm q u á i thạch cùng khô héo cổ m ụ c tàn phá quần thể cung điện bên trong một trận chiến đấu kịch liệt đã gần đến hồi c u ố i chưng ơ dụ thân ảnh ở giữa không trung như ẩn như hiện mu bàn tay kim văn lấp lóe thao túng trôi nổi tại không trung đem vương viên hơn mười dặm bao phủ vạn tượng kiếm đồ kiếm đồ tung xuống tái nhợt tuần dương kiếm khí hình thành cường đại không gian áp chế đối thủ của hắn là một đầu thân dài bất quá mười t r ư ợ n g lại toàn thân lưu chuyển lên ám kim cùng u lam song sắc văn hoa tương tự cự mãng lại sinh ra độc giắc cùng bốn cái lợi trào kỳ dị yêu thú phúc h đây là chân chính thượng cổ dị t r ù n g nắm giữ không thấp si vẫn thần thú huyết mạch si vẫn tổ long cựu từ một trong mặc dù không phải thuần t r ù n g long tộc nhưng ti trưởng nuốt sóng c h ấ n nước trời sinh liền có thể điều khiển kim nước hai hệ linh khí lại không phải ngày mai tu luyện bật được chính là thiên phú quyền hành bản năng thúc đẩy uy lực vô tận thần thú huyết mạch điểm xuất phát viễn siêu bình thường yêu thú thời kỳ thượng cổ đa số chúa tể một phương chỉ là càng là cường đại thần thú huyết mạch sinh sôi càng là khó khăn phần lớn tàn lụi tại thời gian trường hạ chỉ có long phượng kỳ lân chờ số ít chủng tộc bằng vào đặc thù bí pháp kéo dài cũng khuyết trương tộc đàn phương thành thiên địa c ử phách trước mắt đầu này phúc hải phan long nhiễm chính là si vẫn mỏng manh huyết mạch di tổ người mặc dù tu thần đạo lại có thể đồng thời ngự sử kim chi sắc bén cùng thủy c h i b i ế n hóa cả hai hỗ trợ lẫn nhau công phòng nhất thể rất khó đối phó giờ phút này đầu này cựu phẩm yêu tôn cấp bậc bàn long nghiêm đã là toàn thân vết thương c h ố n g chất vậy màu vàng s ậ m nhiều chỗ vỡ vụn lộ ra phía dưới u l a m huyết đ ụ độc giắc cũng gây mất một đoạn nó điên cuồng gào thét quanh thân kim mang cùng hơi nước xe lẫn hình thành vô số sắc bén kim sắc thủy nhận cùng nặng nề u lam thủy thuẫn l i ề u mạng ngăn cản đến từ bốn phương tám hướng công kích đ ễ cử chuyên h ọ t bắt đầu một thân vô địch đại t r i ề u đang ra hơn hai ca t r ư ơ n g vô địch hài hước giải trí ổn lựa đọc và cờ mở tờ đ ề u cao la thiên xuyên qua ngày thứ nhất liền được c h í n quyền thiên thư thiên đạo kinh nội dung giới thiệu t ó m t ắ t vô địch thiên đạo luyện thể quyết nội dung giới thiệu t ó m t ắ t vô địch thiên đạo quan tưởng pháp nội dung giới thiệu t ố n tác vô địch thiên đạo thân pháp nội dung giới thiệu tống tác vô địch chương hai trăm bảy mươi một thần thụ chi nghi hai chương hai trăm bảy mươi mốt thần thụ chi nghi hai tại kiếm đồ áp c h ế giới năm đạo nhan sắc khác nhau lưu chuyển vàng nhạt thuần dương đạo vận kim q v a n g qua lại kim nhận thủy t h u ậ n ở giữa uy tích huyền ảo khó lường mỗi lần từ bất khả tư nghị góc độ khởi s ư ớ n g một kích trí mạng bàn long nghiêm thiên phú xác thực kinh người kim thủy tương sinh cương nhu t ị c h tế kim nhận sắc bén vô s o n g đủ để mở ra bình thường t ử phủ tu sĩ hộ thể linh quang thủy thuật thì tính bền dẻo mười phần lại có thể hấp thu hóa giải đa số linh khí công kích nó thậm chí có thể ngắn n g i dẫn động phụ cận trong địa mạch thủy hành linh khí nhấc lên phạm vi nhỏ sóng g ữ sung kích b ấ y n h i ê u kiếm đồ không gian ổn định c h ư n dù cũng cảm thấy một chút áp lực kẻ này là hắn gần đây tao nộ mạnh nhất đối thủ một trong nếu không phải có phủ tăng thần diệp liên tục không ngừng cung cấp thuần dương chi lực duy trì kiếm đồ cùng phi kiếm đỉnh phong đi lực chỉ bằng vào tự thân dù là vận dụng chân long vũ trang hắn cũng không phải đối thủ hắn tâm niệm nhanh quay ngược trở lại điều khiển phi kiếm tiết tấu đột nhiên biến đổi k h ô n b i ê m kiếm đột nhiên h à o quan tỏa sáng nặng nghề thổ hành kiếm khí ngưng tụ thành một tòa hư hảo sơ nhạc ở bang đánh tới hướng bản long nghiêm vô cùng gây nên lực lượng cùng thổ khắc thủy đặc tính cư b à n long n h i ê m gầm hét kim mang đại thịnh vô số kim sắc lưới đao chém về phía sơn nhạc h ư ảnh đồng thời u lam thủy thuẫn tầm tầm trùng lên ý đồ ngành kháng ngay tại nó lực lượng bị không viêm kiếm kiềm chế lưu phong kiếm cùng t r i ế c lâm kiếm bỗng nhiên gia tốc lưu phong kiếm hóa thành một đạo cơ hồi nhìn không thấy kim sắc dây nhỏ lâm thẳng lịch l â n phía dưới một chỗ lúc trước bị kích thương vết thương cũ t r i ế c lâm kiếm thì liệt diễm tăng gọn thuần dương chi lực bám vào trên đó mạnh mẽ chém về phía đức gãy độc giác phần gốc g i n g bàn long n h i ê m phát ra thống khổ mà nổi giận gạch gạch liệt kim thủ một mực rời rạc bên ngoài vận sức chờ phát động thanh hoàng kiếm cùng quân nhạc kiếm lạng yên không một tiếng động đâm vào bởi vì kịch liệt đau nhức mà mở ra miệng lớn kiếm khí hóa thành vô số tơ mỏng chui hướng thể nội trong tiến hành phá hư nam kiếm phối hợp v ũ hành luân chuyển sinh khắc chi đạo vận dụng đến cực h ạ n càng có thuần dương chi lực gia trì lục tiên kiếm ý dấu dếm bàn long nghiêm trong ngoài bị quản chế thiên phú thần thông bị tầng tầng phá giải rốt cục chống đỡ không nổi không i ê m kiếm chấn áp chi lực rơi xuống đem nó trùng điệp ép hướng mặt đất nam trôi phi kiếm q a n mang nối thành một mảnh n ũ hành kiếm kh hóa thành một đạo ngũ sắt xe lẫn nội ẩn mông mông bụi bụi rết chóc chân ý hủy diệt kiếm luân tự chỗ cổ trợ ậ lóe lên suy đầu lâu to lớn mang theo khó có thể tin hoảng sợ ánh mắt cùng thân thể cách rời áng kim cùng u la m v i ế t dịch như suối phun giống như tuân gia lập tức bị kiếm đồ tán phát thuần dương kiếm khí bốc hơi hơn phân nửa khổng lồ không đầu thi thể kịch liệt c o q u ắ c mấy lần rốt cục không động đậy được nữa bàng bạc yêu khí cùng sinh mệnh tinh khí bắt đầu tán loạn chức vụ chậm rãi phun ra một bụng trọ khí triệu hồi phi kiếm nhìn xem yêu thú kia thi thể cấp tốc vỡ b ụ n hóa thành tinh thuần linh khí bản nguyên, đa số bị nguyên khuyết thiên một phần nhỏ thuần dương t i n h chất linh khí hướng chạy phụ tang thần thụ phương hướng còn có kia quen thuộc vi lượng tinh thuần âm thuộc tính lại mang theo một k i a long khí bản nguyên bị chân long vũ trang lặng y ê n c ấ t đoạn tình cảnh như vậy hắn đã mắt thấy nhiều lần một cái ý niệm trong đầu trong lòng hắn càng thêm rõ ràng vung đi không được yêu vật tại ngoại giới tử vong suốt đời tu luyện linh lực hồn phách sinh mệnh tinh hoa tuyệt đại bộ phận sẽ trở về thiên địa tẩm bộ b ă n vận đây là thiên đạo tuần hoàn mà hạch tâm nhất trời sinh bản nguyên thì có tương đối sát xuất lưu giữ lại hình thành các loại thiên địa linh vật nhưng mà tại cái này từ khí nguyên khuyết bên trong tất cả vẫn là người thả ra linh khí bản nguyên cơ hồ bị vùng trời nhỏ này toàn bộ tiếp thu hoàn toàn không có thiên địa linh vật tạo ra đều thành lớn mạnh cái này nguyên quyết tẩm bổ kia thần thụ chất dinh dưỡng một phương t i ể u thiên địa có thể làm được sự t ì n h trên lý luận ngoại giới kia rộng lớn vô ngần đại thiên địa hẳn là càng có thể làm được nhưng vì sao ngoại giới hiện ra quy tắc là tán quy thiên tẩm bổ vạn vật mà ở trong đó lại là trực tiếp t h ô n p h ệ lớn mạnh bản thân ánh mắt của h ắ n dường như xuyên thấu nguyên k u y ế t hư giả thiên cùng nhìn về phía từ nơi sâu xa khác biệt lớn nhất có lẽ ngay tại ở cái này từ khí nguyên quyết là có chủ đ ô n g vương công mặc dù vẫn nhưng bộ phận bản nguyên cùng đạo vận dung nhập giới này sau đó lại bị gốc kia phủ tăng thần thụ chi linh lấy bạn cổ thuế nguyệt xâm nhiễm d u n g hợp dù chưa hoàn toàn luyện hóa hạch tâm cũng đã nắm giữ bộ phận quyền hạn khiến cho giới này thiên địa quy tắc vận chuyển mang tới thần ý chí như vậy bởi vậy suy đoán ngoại giới kia vô ngần thiên địa chẳng phải là ở vào trạng thái vô chủ thậm chí liền tam thanh đạo quân như thế tồn tại cũng không cách nào ảnh hưởng thiên địa xa chuyển toàn bộ thiên địa đều ở vào vô ý thức trạng thái căn bản không có thiên mệnh cái này nói chuyện suy đoán này quá mức xa xôi viễn siêu trương dụ giờ phút này cảnh giới cùng nhận biết có khả năng nghiệm chứng hắn thậm chí không cách nào xác định ý niệm này là chính mình tại tuyệt cảnh áp lực dưới suy nghĩ lung tung vẫn mơ hồ đụng chạm đến một loại nào đó cấm kỵ chân tướng hơn nữa cho dù cái này phỏng đoán làm thật đối với giờ phút này khốn tại nguyên khuyết hắn mà nói cũng không có chút nào giúp í c h hắn lắc đầu đem cái này quá hùng vĩ suy nghĩ tạm thời đ ạ i xuống nhưng vào lúc này trương dụ trên tay phủ tang thần diệp đường vân đống nhiên không có dấu hiệu nào nóng dựt lên một đạo ánh sáng màu vàng kim nhặt từ đó tuân ra Cấp thần thụ chi linh đi thẳng vào vấn đề ngựa khí bất thiện lệ mà lệ mề mấy tháng đã qua còn tại xử lý những này tặc ngư trời đêm nghiện không thành hắn ánh mắt sắp bén những tu sĩ kia cùng yêu thú đã phát giác được nguy hiểm hội tụ đến một chỗ bố trí xuống đại trận bao đoàn sửa ấm ngươi làm thật sự cho rằng nương tựa theo ta giao phó ngươi điểm này thuần dương chi lực quyền hạn liền có thể chính diện đối cứng nhiều như vậy tu sĩ cùng yêu tôn liên thủ trong bọn họ tử phủ cựu phẩm không dưới mười vị bát phẩm càng nhiều nếu như trước đó không có phong bế xuất khẩu bọn hắn còn có thể sẽ chạy trốn hiện tại ngoan cố chống cự một khi liên thủ p h ả n kích uy lực há lại trước đó ngươi tập kích bất ngờ lạc đàn mục tiêu có thể so sánh chưng ơ dụ nghe t h ầ n s ắ c bình tĩnh cũng không có ngoài ý mớn hắn có chút không n g ờ i ngữ khí nghe không ra gọn sóng tiền bối minh d á m văn bối sao dám vương lòng bằng lòng tiền bối sự tình tự nhiên hoàn thành chỉ l à việc này nguy hiểm cần cẩn thận chuẩn bị như sự tình có không h ạ i cùng l ắ m thì văn bối liều lên đầu này tính mệnh chính là thần thụ chi linh n g a y vậy cười lạnh một tiếng trong mắt hàn ý càng tăng lên cầm tính mệnh uy hết ta tiểu tử ngươi có phải hay không đánh giá quá cao chính mình vẫn là coi là ngoại trừ ngươi bản tọa liền không tìm được cái thứ hai thích hợp người mang tin tức nói cho ngươi bây giờ nguyên khuyết đã xuất thế bị nhốt ở đây khát vọng thoát thân có khớ người ta tùy ý chọn một cái lấy thoát khốn là dụ còn sợ không ai cướp thay ta làm việc chưng dụ trầm mặc hắn biết đối phương lời nói không loa chính mình cũng không phải là không thể thay thế thấy trương dụ không nói thần thụ chi linh dường như nghĩ tới điều gì ánh mắt ở trên người hắn qua lại l i ế n nhìn nhất là cẩn thận cảm ứng đến những cái kia yêu thú sau khi chết bản nguyên tiêu tán nhỏ bé hướng chảy đống nhiên lời nói xoay chuyển bất quá bản tọa cũng là phát hiện một cái chuyện thú vị những này yêu thú vẫn là sau tuyệt đại bộ phận bản nguyên bị nguyên khuyết cùng bản tọa hấp thu nhưng trong đó tương đối một bộ phận tinh em thuộc tính linh khí lại biến mất có chút kỳ quặc dường như là bị ngươi dùng phương pháp gì giữ lại hắn nhìn chằm chằm trương dụ ánh mắt ngự khí mang theo tìm tòi nghiên cứu ý vị mới đầu ta tưởng rằng nguyện miệ đang hấp thu, dù sao miệng thuần âm nhưng suy đi nghĩ lại bản tọa chưa từng nghe nói n g u y ệ t miệng có trực tiếp thôn vệ âm thuộc tính bản nguyên trí năng trên người ngươi còn có cái khác bí mật hoặc là nói ngươi hiện tại đem kia n g u y ệ t miệng giao ra cho bản tọa nhìn xem như thật không này có thể bản tọa liền tự mình ra tay thay ngươi dọn sạch những cái kia còn sót lại sâu tiến như thế nào chưng ơ d ụ trong lòng run lên s á t mặt nhưng như cũng duy chỉ lấy chấn định lắc đầu nói tiền bối minh xét n g u y ệ t miệng xác thực không tại v á n bối t r ê n thân nếu không lúc trước tiền bối dò xét lúc liền đã phát hiện về phần những cái kia âm thuộc tính linh khí liên quan đến thượng thanh nhất mạch truyền thừa thực sự không tiện hướng người ngoài lộ ra còn mời tiền bối thứ lỗi thần thụ chi linh neo h mắt lại màu vàng kim nhặt trong mắt q u a n g mang lấp lóe nhìn c h ầ m c h ầ m trương r ụ nhìn hồi lâu phảng phất muốn đem hắn từ trong ra ngoài nhìn thông tấu thật lâu thần thụ chi linh mới h ừ lạnh một tiếng cũng không biết là tin vẫn là tạm thời không muốn trong vấn đề này dây dưa hắn ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo bước xuống tối hậu thư mà thôi mặc kệ ngươi dùng chính là cái gì bản toạc chỉ nói cho ngươi một chút cái này t ử khí nguyên quyết lần này kiếp h ờ i liền đã định trước chỉ có thể có một p h ư ơ n g có thể còn sống rời đi không phải bọn hắn chết chính là ngươi vong ngươi tự giải quyết cho tốt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 thượng thanh túc địch một chương hai trăm bảy mươi hai thượng thanh túc địch một nhìn xem thần thụ chi linh thân ảnh lần nữa tiêu tán thành vô hình chưng ơ dụ trong lòng t ĩ n h như d i ế m g cổ cũng không nhắc lên nửa phần v ậ n sóng bước hiếp uy hiếp mạng sống như treo trên sợi tóc như vậy cảnh ngộ với hắn mà nói sớm đã không phải lần đầu nhấm nhác ban đầu đạp con đường tại trường lăng tiên môn ngoại môn kia hình hạo liền năm lần bảy lượt tận lực làm k h ó dễ chèn ép như muốn đoạn đạo đồ khi đó hắn tu vi thấp chỉ có thể ẩn nhẫn thận trọng từng bước về sau tại quy khư tao nộ kia đa mưu túc trí lưu đạo nhân tức thì bị cầm chắc lấy uy hiếp lấy tự thân tính m ệ n h uy hiếp bị ép cuốn vào một trận lại một trận h i ể m cục mấy chuyến bên bờ sinh tử bồi hồi như là để tuyến con non dối bây giờ cái này sống sót không biết nhiều ít và năm b ả n thể chính là tiên thiên linh căn p h ụ tăng thần thụ chi linh lấy khó lường thần thông cùng trưởng khống nguyên khuyết quyền hành đem hắn cuốn tại nơi đây cỡ b ư ớ c hắn đi tàn sát sự t ì n h đ ộ n g một tí lấy nguyên thần giáng lâm gạt bỏ linh trí cùng nhau uy hiếp dường như cục diện càng thêm hung hiểm tuyệt vọng nhưng mà chức vụ tâm cảnh lại so trước kia bất kỳ thời khắc nào đều muốn trầm tĩnh hình hạo đã sớm bị hắn xa xa bỏ lại đằng sau bây giờ chỉ sợ liền ngưỡng vọng hắn bóng lương tư cách đều đã mất đi nếu không phải bằng lòng hình vô cực đối phương thậm chí không xứng lại để cho hắn nhìn nhiều l ư u đạo nhân lão hồ ly k i a tinh thông tính toán cuối cùng cũng không phải cùng hắn lập xuống uống máu chi minh theo như nhu cầu mặc dù vẫn giấu dếm xảo trá nhưng song phương đã đứng ở đối lập bình đẳng đánh cờ trên này về phần trước mắt cái này thần thụ chi linh c h n g vụ đáy mắt chỗ sâu lướt qua một tia cực hẳn quan mang thực lực đối phương sâu không lường được thủ đoạn thông thiên nhìn như đem hắn đẩy vào tiệ cảnh trưởng khống sinh tử nhưng cẩn thận suy nghĩ đối phương vì sao không trực tiếp siêu hồn b ạ t phách khống chế tâm thần hoặc tìm người khác vì sao từ đầu đến cuối lấy hoàn thành ước định sau tiến về thanh đế bí cảnh t r u y ề n lời làm điều kiện thậm chí tại phát giác hắn khả năng ẩn giấu nguyện miện sau cũng chỉ là ngôn ngữ bất bách mà không phải lập tức trở mặt đậu thủ bởi vì kiêm kỵ kiêm kỵ hắn thượng thanh đệ từ đích truyền thân phận phía sau khả năng tồn tại thiệt giáo dư uy càng kiêm kỵ vị kia có thể dẫn động cựu sắc hà thanh ngọc trượng cưỡng ép đem tử khí nguyên k u y ế t theo hư không lôi ra thượng thanh t i ề n gối thần thụ chi linh khốn thủ nơi đây cũng khát vọng hiểu rõ ngoại giới biến đổi lớn nhất là cùng mạnh trương thần quân tin tức tương quan t r ư ơ n g d ụ là trước mắt xem ra thích hợp nhất cũng nhất an toàn người mang tin tức nhân tuyển ít ra tại thượng thanh nhất mạnh tiềm ẩn can thiệp h ạ hắn con cờ này không thể tùy tiện hủy đi chỉ cần cho ta thời gian trương dụ nắm chặt lại quyền cảm thụ được ngu bàn tay phủ tăng thần diệp đường vân chuyển đến ấm áp cũng cảm thụ được thể nội chân l o n g vũ trang thôn vệ đông đảo yêu thú âm thuộc bản nguyên sau mang tới không ngừng tăng trưởng lực lượng hôm nay bị ép làm nào bị quản chế tại người ngày khác như con đường có thành cựu thực lực đầy đủ hôm nay đủ loại bức hiếp cùng bị khuất nhất định phải cùng cái này p h ù tang thần thụ thật tốt tính toán đem quần c u ộ n tâm tư đẻ xuống chưng dụ cấp tốc cảm giác m ố t phía vàng vào p h ù tang thần diệp ban cho đông quân quyền hành hắn đối toàn bộ t ử khí nguyên khuyết linh khí phân bố cùng sinh linh hội tụ có rõ ràng hơn n ắ m chắc quả nhiên chính như thần thụ chi linh lời nói tuyệt đại bộ phận may mắn còn sống sót tu sĩ cùng yêu thú khí tức đang từ bốn phương t h m hướng hướng phía nguyên khuyết khu vực trung tâm kia p h i ế đối lập khoáng đạt bình nguyên hội tụ kia cố hỗn hợp nhân tộc trận pháp linh quan cùng yêu tộc huyết khí yêu vân khí tức cực lớn đoàn như là trong đêm tối hải đăng tỏ rõ lấy sau cùng lực lượng để kháng ngay tại tập kết nhưng mà ngay tại trương dụ chuẩn bị khởi hành tiến về vậy cuối cùng chiến trường tiến hành sau cùng thanh lý lúc cảm giác của hắn đột nhiên dừng lại tại một phương hướng khác trong khoảng cách bình nguyên có chút xa xôi một chỗ khu vực lại còn chiếm cứ một cố độc lập mà cường đại linh lực ba động c ố khí tức này tuần tí mà ngưng tụ cùng khu vực trung tâm kia h g ô n tạc ồn ào náo động khí tượng hoàn toàn khác biệt lại không có chút nào hướng trung tâm dựa s á t vào dấu hiệu thế mà còn có l ạ đàn hơn nữa quy mô dường như không nhỏ trương dụ cảm thấy kinh ngạc tại hắn thể hiện ra đủ để diệt sắt cựu phẩm yêu tôn tiến hành không khác biệt săn giết kinh khủng thủ đoạn sau lại còn có thế lực có can đảm thoát ly đ ạ i bộ đội một mình an phận ở một góc là tự tin quá độ vẫn là có khác ỷ vào bất quá chuyện này với hắn mà nói không thể nghi ngờ là chuyện tốt nếu có thể đi đầu gạt bỏ chi này lạc đàn lực lượng không chỉ có thể suy yếu cuối cùng quyết chiến áp lực càng có thể thu hoạch càng nhiều âm thuộc bản nguyên tiến một b ư ớ c cường hóa tự thân từng cái đánh tan dù sao cũng tốt hơn một đầu đâm vào địch nhân trọng binh tập kết thành lũy c h ư n dụ không do dự nữa thân hình hóa thành một đạo lưu chuyển thân xích kim quan mang hữ ảnh thay đổi phương hướng hướng phía cố độc lập khí tức vị trí lặng yên mau chóng bút đi bằng vào quyền hành cảm giác cùng tốc độ g i a t r ì bất quá hơn nửa ngày q u a n cảnh hắn liền đã tiếp cận mục tiêu khu vực theo khoảng cách rút ngắn yêu cố độc lập khí tức chi tiết cũng càng thêm rõ ràng đó là một loại hắn cũng không lạ l ắ m nhưng lại chưa bao giờ tự mình giao thủ qua đặc biệt mà rộng lớn linh lực b a đ ộ n trang nghiêm trang nghiêm nội liễm nhưng lại mơ hồ lộ ra một loại phổ độ chúng sinh tiếp dẫn bị ngạn hùng vĩ mệnh lực trong đó càng sen lẫn một tia cùng bản thổ t i ê n đạo khác lạ dường như nguồn gốc từ thiên ngoại kỳ dị vật luật cảm giác hoàn toàn rõ ràng sắt na chư dụ trôi nổi tại giữa không trung thân hình có chút dừng lại trong mắt hàn mang đột nhiên thịnh cơ hồ phải hóa thành thực chất tàng băng trách không được dám độc lập với này không cùng người khác hợp lưu hắn thấp giọng tự nói thanh âm mang theo khắc cốt lanh ý hóa ra là thiền tông con lựa chọc ở xa tây mưu hạ châu cực lạc tỉnh thổ vậy mà cũng buôn ba vô tận hải vực chạy tới cái này đông hải tam đảo c h i địa g ó c phần này náo nhiệt sắc ý như là k i ể m chế đã lâu dung nham núi lửa từ đáy lòng ẩm bang dâng lên trong nháy mắt tràn ngập quanh hơn cái này s ắ c ý thậm chí so sánh kia phủ tăng thần thụ chi linh phất đất càng thêm thuần túy càng làm góp hơn sâu công cố từ hắn trở thành thượng thanh chân truyền đệ tử tại trường lăng tiên môn tổ sư điện công chính thức b á i nhập tiệt giáo một khắp kia trở đi liệt dương sư tôn liền từng vẻ mặt nghiêm túc khuyên bảo q u a hắn ngọc nhi người đã nhập ta thượng thanh chi môn kế tục đạo thống có một chuyện cần cả đời ghi nhớ ngày sau trên con đường tu hành như gặp t h i ề n tông tự đệ không cần nhiều lời không cần hỏi bởi bỉ giết chết bất l u ậ tội lúc đó trương dụ còn không hiểu truy vấn nguyên do liệt dương sư tôn trầm mặt thật lâu phương ngữ khi trầm trọng mà phức tạp giải thích nói việc này liên quan đến thượng c ủ a một cọc kinh tiên bí mật liên lụy rất rộng bây giờ không tiện nói tỉ mỉ h á n chỉ lời nói năm đó thượng thanh đạo quân xuất vạn tiên cách tiên ý đồ bình định lại càng không trật tự tất nhiên lọt vào giữa thiên điệu rất nhiều thế lực liên hợp phản đối có thể nói thế gian đều là địch nhưng cùng cái khác thế lực ở giữa càng nhiều là đạo lý lớn niệm lợi ích cách cục chi tranh thắng bại là chuyện thường b ì n h ra đơn giản được làm đua thua làm g ặ c tuy có thù hận lại không phải không thể hóa giải huyết hải thâm cựu duy chỉ có cùng cái này t i ề n tông một mạnh thượng thanh mối h ậ n là khắc vào thực chất bên trong tan tại trong huyết mạch tử thủ cả hai chi đạo hoàn toàn tư ơ n g phản như nước với lửa tuyệt không nửa điểm điều hòa sau khi liệt dương sư tôn lúc ấy nói không tỉ mỉ chỉ mơ hồ đề cập thiền tông sở tu phương pháp mặc dù nhìn như cũng lấy âm dương ngũ hành làm cơ sở kỳ thực về căn bản sớm đã nhận lấy vượt ngoại chi lực sâu xa ảnh hưởng thậm chí ăn mòn đã xảy ra một loại nào đó trên bản chất nhiều sóng loại này nhiều sóng cùng vu tu chuyên chú rèn luyện n ụ c thân khí huyết ủy tiên sở trường hồn phách nguyên thần yêu tiên biến hóa cầu đạo trở bảng môn hoàn toàn khác biệt đề cử chuyên hò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 cho dù đường đi cùng chính thống t i ê n đạo khác thường nhưng về căn bản cũng không thoát ly luyện tinh h ó a khí luyện khí hóa thần luyện thần phản hư luyện hư hợp đạo cái này một bao quát trừ thiên vạn đạo tu hành tổng cương đơn giản là thiên về điểm khác biệt hoặc vu mỗ một giai đoạn đi được càng xa càng lệch mà thôi cuối cùng còn tại này phương thiên địa đại đạo cho phép thậm chí diễn sinh phạm c h ù bên trong mà thiên tông chi đạo tự chỗ nền móng liền đã khác biệt theo liệt dương sư tôn thuật thiên tông tu hành bắt đầu cái gọi là khí hải cảnh cũng không phải là khai phá hạ đan điền khí hải quán thông kỷ kinh bắt mạch thắp sáng huyệt khiếu con người mà là cấu trúc cái gì tăng mạch thất lu trong đó quan k h i ế u huyền ảo cùng tiên đạo kinh mạch học thuyết khác lạng cho dù cũng không sâu biết cho đến đệ nhị cảnh tiên đạo tu sĩ ở thất hải cô đ ộ n nguyên thần mà thiền tông tu sĩ lại ngưng tụ xá lợi tử vật này không phải hư không phải thực dường như hồn không phải hồn tục truyền có đủ loại không thể tưởng tượng nổi c h i năng cùng nguyên thần c h i đạo một trời một vực về phần đệ tam cảnh tiên đạo chính là khai phá tử phủ nội ẩn c à n khôn thai n g h n đạo quả thiền tông thì là cấu trúc linh đài danh sưng phương thốn linh sơn tiếp dẫn tịch thổ càng mấu chốt chính là thiền tông tu sĩ không chế âm dương ngũ hành chi lực cũng không phải là dựa vào ngũ hành tương sinh tương khắc âm dương chuyển hóa thiên địa trí lý mà là xen lẫn một loại tên là hương hòa thần đạo kỳ dị lực lượng cũng tham chiếu một ít vượt ngoại p h á p m ô n đem mấy loại lực lượng lấy một loại phương thức quỷ dị tổ hợp gia tiếp cùng một chỗ tạo thành một loại chỉ tốt ở bên ngoài lại uy lực không thể khinh thường đặc biệt hệ thống sức mạnh có thể nói thiền tông t r i đạo chính là hỗn hợp bộ phận tiên đạo gia lông đại lượng thần đạo p h á p m ô n cùng không rõ nội t ì n h vượt ngoại trí lực hình thành tạp giao sản phẩm tồn tại bản thân liền bị rất nhiều thủ vững chính thống tiên đạo đại năng coi là đối với thiên địa đại đạo ô nhiễm cùng k i n h luận liệt dương sư tôn cuối cùng càng là đề cập một c ọ p thượng thanh nhất mạch coi là vô cùng n ụ c nhã chuyện xưa năm đó cách thiên tri chi chiến bên trong thượng thanh đạo quân tọa hạ một gã kinh tài tuyệt d i ễ m thân truyền đệ tử lại trong lúc kịch chiến bị thiền tông đại năng lấy quỷ bí thủ đoạn độ hóa mưu phản môn tưởng phản đầu nhập thiền tông môn hạ việc này làm cả thượng thanh nhất mạch hồ thẹn hận ý ngọc trời cho nên thượng thanh môn quy thiết luật một trong chính là gặp thiền tông người giết không tha giữa hai bên chỉ có người chết ta sống tuyệt không loại thứ hai khả năng ngày xưa chỉ là nghe nói hôm nay lại thật ở đây gặp nhau c h ư n dụ trong lồng ngực kia cô thuộc về thượng thanh đệ tử truyền thừa hận ý cùng chu sát sứ mệnh như là bị nhen lửa phong hỏa cháy đường ngực lên h á n thu liễm ký tức lạc yên tới gần chỉ thấy phía trước cách đó không xa một tòa cũng không tính cao ngất lại thế núi kỳ tuấn rất có linh tú chi khí ngọn núi bên trên quả nhiên tụ tập mạng lớn thân mang hoặc màu v ắ n g đất hoặc rán đỏ hoặc xanh nhạt tăng bảo thiền tông tu sĩ những tu sĩ này số lượng ư ớ c trường hơn trăm người khí tức lẫn nhau cấu kết liền thành một khối càng làm người khác chú ý chính là bọn hắn cũng không phải là đơn giản tụ tập mà là kết thành một loại nào đó huyền ảo trợ thế tất cả tu sĩ theo đặc biệt phương vị ngồi xếp bằng quanh thân c h á n phóng n u h ò a hoặc kim hoặc bạch hoặc thất thải linh quang những này linh quang cũng không phải là tán loạn mà lại như là nhận vô hình chỉ dẫn hướng về đỉnh núi bưng hội tụ mơ hồ hình thành một đạo thô to mà ngưng thực của sáng phóng lên tận trời kia trong cuộc sáng ẩn chứa tinh thuần nguyện lực cùng kỳ dị thiện sướng phản âm dường như tại nếm thử khai thông xuyên thấu tử khí nguyên khuyết kia phong cấm thiên địa vô hình mít trướng cùng n g i giới sinh ra liên hệ muốn cầu viện binh vẫn là muốn lấy bí pháp phá giới c h ư n dụ ánh mắt lạnh lẽo tuyệt không thể khiến cái này con lựa chọc được, được. á cấp tốc phán đoán thực lực đối phương thiền tông đẳng cấp cùng tiên đạo khác biệt nhưng đại khái có thể tương tự đỉnh núi nơi trọng yếu có sáu tên người mặc cẩm tú cà xa đầu có thịt b ù i tóc q u ê n thân phật quang nhất là ngưng thực nặng nề g h lao tăng khí t ứ c bên thâm như biển mang cho trương rụ áp lực không thua kém một chút nào tử phủ cựu phẩm thậm chí đỉnh phong nhân tộc tu sĩ đây là thiền tông g i ả lam chính quả đối ứng trên tiên đạo tam phẩm tử phủ tại cái này sáu tên g i ả lam bên ngoài thì là một trăm lẻ tám tên thân mang đơn giản tăng ý n g a khí t ứ c tinh thuần thống nhất tráng niên hoặc trung niên tam nhân bọn hắn từng cái ánh mắt kiến nghị quanh thân khí tức ước trừng tại đàn cùng chung tam phẩm lục phẩm tả hữu cấp độ đây là t ì khưu chính quả những ngày thiền tông tu sĩ sắp xếp rất có chương pháp mỗi mười tám tên t ì khưu vớn quanh một gã g i ả lam lấy đặc biệt phương vị kết thành một cái nhỏ bé trợ thế lẫn nhau phật quan giao g hòa khí tức liền thành một khối dường như mười tám người thành kia g i ả lam kéo dài cùng lực lượng tăng p h ư c khí mà sáu cái dạng này tiểu trận lại lấy một loại càng thêm hùng v ị phương thức nối liền cùng một chỗ cộng đồng tạo thành đỉnh núi cái kia đạo trùng tiên của sáng sáu cái hạch tâm trận nhãn sáu trận tương liên khí cơ tuần hoàn qua lại mơ hồ tự thành một phương phật quốc tịnh thổ h ư ảnh tản mát ra không thể xâm phạm trang nghiêm khí thế lại thật ở một mức độ nào đó chống tự lấy t ử khí nguyên khuyết quy tắc c ấ p chế cũng nếm thử cùng ngoại giới thành lập yêu đất liên hệ thật là tinh diệu trận pháp thật cổ quái lực lượng vận hành phương thức chưng ơ d ụ trong lòng thầm d u n thiền tông có thể nơi này phương thiên địa đặt chân thậm chí có thể cùng thượng thành cái loại này q u á i vật khổng lồ kết xuống tử t h ủ quả nhiên có chỗ độc đáo của nó trận pháp này ẩn chứa nguyện lực cùng loại kia vượt ngoại vận luật kết hợp hình thành phòng ngự cùng khai thông chi lực cùng thuần vị lại mũ hành linh khí tiên đạo trận pháp khác biệt quá nhiều Bất quá, cũng dừng ở đây rồi. c trong trong ông giữa thiên điệu đống nhiên tối xâm lại một bức cự đại vô bằng biên giới chạy xuôi màu tái nhợt chạch vạn tượng kiếm đồ hư ảnh như là màn trời rủ xuống mang theo c r ấ n áp hư không bàng bạc vĩ lực cùng xé rách tất cả sắc bén kế bí hướng phía tòa kia thiền tông tu sĩ tụ tập sân phòng ngang nhiên bao phủ xuống kiếm đồ triển khai trong nháy mắt liền đem kia phóng lên tận trời phật quang cổ sáng cương ép áp chế và mẹo ngăn cách kiếm đồ hư ảnh phía dưới ngọn núi bên trên cái kia tên là thủ người mặc kim sắc tú long cà xa khuôn mặt khô gầy lại ánh mắt như điện lao tăng chậm r ã i dương m ị mắt hắn cũng không kinh hoàng chắp tay trước ngực cao t ụ n g một tiếng vật hiệu thanh âm to xuyên thấu kiếm đồ áp chế rõ ràng t r u y ề n ra a di đ ả phận vần tăng mahaza chính là tây mưu hạ châu đại lôi âm tự tọa hạ hộ pháp già lam không biết là thần thánh phương nào giá lâm có thể hiện thân gặp mặt tỏ rõ nhân quả thanh âm bình thản lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ thiền định chi lực ý đồ chấn an sao động không gian ổn định chúng tăng tâm thần chức vụ thân ảnh chậm rãi tại kiếm đồ nơi trọng yếu tái n h ậ t quang mang bên trong hiện hiện ra đứng lơ lửng trên không mà không thay đổi quan sát phía dưới kia bóng ánh khắp nơi phật quang cùng từng đôi hoặc k i n h sợ hoặc n g h i hoặc hoặc thương xót tăng chúng đôi mắt không nói tiếng nào không có thương lượng đáp lại ma ha ra g i ả làm là kiếm đồ bên trong đ ố n g nhiên sáng lên vô cùng vô thận ẩn chứa thuần dương phá t tà chân ý màu tái n h ậ t kiếm khí cùng tự trương dụ sau l ư n g bay lên phát ra reo rắt s ụ p sôi văng lên chạy sôi vàng nhạt thuần dương đạo vận cùng sừng sức lục tiên sát ý năm đạo kinh thế kiếm quang thiền tông từ người duy rét mà thôi đề cử chuyện hot ta có một trăm cái thần cấp đồ đệ hoàn thành sáu năm trước ta bị hệ thống bắt cóc lên núi bị ép dạy dỗ một trăm cái danh chân thế giới đồ đệ sáu năm sau ta quay về đô đồ thị đống nhiên phát hiện sự tình không đúng vì sao nhân vật phản diện sau lưng đại lao đều là ta đ ồ t ử đồ tôn chương hai trăm bảy mươi ba phật tổ trong mắt một chương hai trăm bảy mươi ba phật tổ trong mắt một và tượng kiếm đồ kia tre khuất bầu trời hư ảnh phía dưới vô cùng vô tận thuần dương kiếm khí như là lưu tinh p h á không mang theo xe rách tất cả sắp bén hướng phía phía dưới đỉnh núiê phật quang sáng tróiền tông trợ thế p ô thiên cái địa bắn trụn mà xuống c h ư n d ù không có chút nào ý do xét hắn muốn bằng mượn kiếm đồ bản thân mình mông m i năng đi đầu rảo sát kia một trăm linh tám danh tắc là trận pháp nền tảng khí tức tương liên tỷ khưu tăng trúng phá căn cơ kết trận ngự đối mặt bất thình lình thai h o a ngập đầu cầm đầu ma ha già khô gầy trên mặt không hề b ậ n tâm một tiếng gào to tiếng như cổ tháp không trung trong nháy mắt đẻ xuống kiếm khí đẩy trời phá không dít lên rõ ràng chuyển vào mỗi một vị t h i ề n tông đệ tử trong t h a i đúng đi đâu bá n g o hồng một trăm linh tám tên tỷ khưu tăng trúng ngầm hiểu cùng kêu lên quất khẽ lục tự đại minh chân nôn thốt ra tiếng gầm nhập ra lại kiếm khí trong gió lốc hình thành từng vòng từng vòng mắt trần có thể thấy kim sắc sóng âm vợ sóng ngắn ngủi trở ngại bộ phận kiếm khí hạ xuống chi thế mỗi một tổ mười tám tên tỷ kêu thiền lực trong nháy mắt còn t h ô n g hoàn toàn giống một thể tại đỉnh đầu bọn họ phía trên từng mặt đường tính vượt qua mười t r ư ợ n g nặng nghề ngưng thực mặt ngoài lưu chuyển lên phức tạp phản bằng cùng to lớn b ả n chữ phật ấn kim sắc quang thuận trống g i n g ngưng kết sáu mặt kim sắc quang thuận lẫn nhau khí cơ tương liên phật quan giao hỏa càng cùng trung ương sáu tên giả làm kia mênh mông như biện thiện hô ứng lẫn nhau. Trong nháy mắt, một mặt bao trùm toàn bộ đỉnh núi khu vực dày đến mấy trượng như là kim sắc lưu ly li rèn đúc giống như hình bán cầu hợp lại lồng ánh sáng đem tất cả thiền tông tu sĩ một mực tre trở ở bên trong ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm sau một khắc thuần d ư ơ n g kiếm khí tạo thành mưa to ẩm vang đụng vào kim sắc phật quang quắc lên đinh hai nhức có tiếng nổ đùng đoàng vang lên liên miên cơ hồ muốn xé rách mảng nhĩ của người ta lồng ánh sáng màu vàng mặt ngoài như là bị đầu nhập cự thạch mặt hồ kịch liệt nhộn nhạo lên vô số gợn sóng cùng gợn sóng khi quan cùng kiếm khí điên cùng đụng nhau trôn vùi bắn ra ánh sáng trói mắt mưa lồng ánh sáng bên trên kia to lớn bạn chữ phật tấn xoay tròn cấp tốc tản mát ra nhu hòa mà c ứ n g c ỏ i tỉnh hóa chi lực không ngừng làm hao mòn trung hòa lấy kiếm khí bên trong lẩn chứa thuần dương chân ý quả nhiên có chút môn đạo chưng d ụ ánh mắt ngưng lại t h i ê n tông có thể nơi này phương thiên địa đặt chân tuyệt không phải may mắn cái này phòng ngự trận pháp x à o r ư ợ u đem cá thể t h i ê n lực cùng tập thể nguyện lực kết hợp đối thuần v í linh khí công kích kháng tính cực cao nhưng hắn thủ đoạn há lại chỉ có từng đó nơi này bạn kiếm quy tông chưng dù tâm niệm vận động bạn tựa kiếm đổ tùy theo hưởng kia đầy trời tản mát kiếm khí bỗng nhiên dừng bất quá trong nháy mắt sáu trôi thuần v í từ cô đ ộ n g đến cực hạ n thuần dương kiếm khí cấu thành dài đến trang trượng t h â n kiếm chạy xuôi tái n h ậ n hỏa diễm giống như quan g hoa to lớn kiếm cương tại kiếm đồ trong không gian tình l ì n h thành hình sáu trôi tái n h ậ n cự kiếm có chút rung động dẫn động quanh mình không gian phát ra không chịu nổi gánh nặng bù bù mang theo kiếm đồ không gian chấn áp chi vi cùng thuần v í đến cực h ạ n phá hủy kiếm ý như là sáu cái thiên phạt chi mâu hướng phía phía dưới kia sáu mặt xoay tròn vạn chữ quang ẫ n ẩm vàng đấm rơi bất động minh vương phẫn độ chấn ma ma ma ha a sắc mặt trang nghiêm đến cực tấn quyết trong tay biến ảo như hoa sen nở rộ chỉ thấy phía sau bọn họ h ư không bà mẹo d i ê n phần mình hiện ra một tôn mơ hồ lại uy áp kinh người hư ảnh hoặc ba đầu s á u tay n ắ m sử vung roi hoặc mặt hiện phất nộ chân đạp yêu ma hoặc dáng vẻ trang nghiêm thân thả ánh sáng vô lượng chính là phật môn hộ pháp minh vương tri tượng hư ảnh l ó a lên liền dung nhập diên phần mình chỗ trận thế bên trong đạt được minh vương hư ảnh g i á t r ị k i a sáu mặt kim sắc quang t u ẫ n trong nháy mắt đã xảy ra biến hóa về chất kim quan nội liễm chuyển thành một loại chấm ngưng nặng nề ám kim sắc thuận thể dường như hóa thành thực chất kim cương lưỡ li độ dày tăng thuất mặt trung ương vạn chữ phật ấn xoay tròn tốc độ tiêu t h ă n g đến cực h ạ n lại phát ra trầm thấp phật sướng thanh â m tản ra không còn là đơn thuần phòng ngự v ầ n sáng mà là một loại c h ấ n thủ b ắ t phương vạn ma bất sâm kiên cố đạo vợn dường như thật có thể đem tất cả công kích cự tuyệt ở ngoài cửa sừng sững bất động đông đông đông đông đông đông sáu âm thanh dường như có thể đánh sơ sát h ồ n phách dung chuyển sơn nhạc nột ngạt tiếng vang cơ h ộ không phân t h ầ n tự nổ tung tiếng gầm hỗn hợp có cùng bạo linh khí sóng sung kích hiện lên hình khuyên đột nhiên q u y tán đem đỉnh núi tất cả nhô ra nham n thạch cổ mộc toàn bộ san thành bình địa ép là một bịp sau trôi tái nhận c ử kiếm mũi kiếm r ắ n r ắ n chắc chắc địa thứ tại điên cùng xoay tròn ám kim s ắ t vạn trong chữ chỉ một thoáng t i ế n quang cùng phật quang kịch liệt đuối sông rào sát trôn bụi hào quang trói mắt làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng chỉ có thể nhìn thấy kia sáu mặt quang thuẫn lấy kiếm nhọn tiếp xúc điểm làm trung tâm hướng vào phía trong lom xuống nhìn thấy mà giật mình bộ con g ám kim quang mang như là nến tàn trong gió giống như kịch liệt chật trở trợn sáng tác thuẫn sau duy trì trận pháp tỉ khiêu tăng chúng càng là cùng nhau thân thể mạnh, sát mặt trong nháy mắt trắng bệnh như tờ giấy khỏe nhạt nhạt, mặc dù quan mang h m đạo lo môn nước nhưng cuối cùng không có vỡ vụ quá cứng xác rồi đen chưng dù trong mắt hàn quan nói lên cái này thiền tông trận pháp lực phòng ngự viễn siêu lúc trước hắn tao nộ bất kỳ yêu tập tiên phú thần thông không thể kéo dài được nữa ngũ hành luân chuyển lục tiên kiếm khí chưng ơ d ụ không do dự nữa át chủ bài ra hết tâm niệm khai thông ở giữa khôn b i ê m trương lâm thanh hoàng lưu phong quân nhạc năm chuôi bản bệnh phi kiếm từ hắn bên cạnh thân hư không nhảy ra hóa thành năm đạo nhan sắc khác nhau lại đều chạy sôi vàng nhạt thuần dương đạo vận kinh hồng trong nháy mắt dựa theo huyền ảo quỹ tích bố trí xuống ngũ hành kiếm trận đem phía dưới kia vững như thành đồng thiền t ô n g trận thế lần nữa bao phủ ở bên trong kiếm trận bờ thành một cỗ khác hẳn với kiếm đồ thuần dương chi lực khí cơ tràn ngập ra kim mục nước lửa thổ ngũ hành sinh khắc chi lực tuần hoàn lưu truyền lẫn nhau diễn sinh lại chế ước lẫn nhau hình thành một loại vi rượu mà ổn định quy tắc trật cực á i này n đối phía dưới kia chủ yếu ỉ lại nguyện lực cùng đặc biệt t h i ề n định quy tắc kết hợp phật quang phòng ngự sinh ra một loại kỳ dị quáy n h u cùng ăn mòn hiệu quả chỉ thấy kia ám kim sắc quang thuẫn mặt ngoài kim quang tốc độ lưu chuyển rõ ràng b ớ ứng hữu một kia dường như lâm vào vô hình vũng bùn kia v ạ n pháp bất xâm đạo vẫn cũng xuất hiện nhỏ xíu hữu loạn cùng lúc đó chưng ơ dụ trên m u bàn tay phủ tang thần diệm đường v â n quang hoa đại thịnh như cùng sống đi qua càng băng bạc càng tinh thuần gần như bản nguyên tử khí nguyên k u y ế t thuần dương chi lực bị hắn lấy đông quân quyền hành điên cồn rút ra hóa thành lục đạo nóng bỏng xích kim quang l đạt được cái này gần như vô hạn thuần dương chi lực gia trì nam trôi phi kiếm tranh minh thanh âm vàng tận mây xanh kiếm q u a n g tăng gọn dường như hóa thành năm vòng nhan sắc khác nhau mặt trời nhỏ vũ hành kiếm khí tại kiếm trận bên trong luân chuyển tốc độ đống nhiên tiêu thang sinh khắc biến hóa kỳ diệu tới đỉnh cao trung tâm một chút cực độ ngưng tụ nông nông bụi bụi quan g hoa lục tiên kiếm ý bị triệt để thắp sáng chạm đề cử c h u y ể n hót nho nhỏ khu ma nhân từ bó quán đi ra trừ tà sư hoàn thành viêu cao siêu phẩm đánh quái tập thế l o g i thế giới rộng mặt trời xuống núi trong thành đóng cửa tà linh g ư ơ n g mắt tinh quái tàn phá vệ bộ doanh đăng thành trừ t à sư cầm kiếm võ quán một học đồ đứng ngạo n g h ệ quần ma bên trong làm thủ nhất t ị n h đất chương hai trăm bảy mươi ba phật tổ trong mắt hai chương hai trăm bảy mươi ba phật tổ trong mắt hai chương dụ mặt không biểu tình chập ngón tay như kiếm đối với phía dưới tôn này từ sáu mặt quan g thuẫn dung hợp viên hóa còn tại đau khổ trẻo chống ám kim phật đ à hư ảnh lăng không hư hư v ạ c h một cái ngũ hành kiếm trận trung tâm cái tia đạo dung hợp ngũ hành sinh khắc l n điện rượu n ê n n ô n g tuần dương bản nguyên cùng một sợi chân chính lục tiên kiếm ý chân thủy hỗn nộn nông nông đùi bụi kim khí rốt c u c hoàn toàn ngưng tụ thành hình kiếm khí bất quá dài hơn một trường ngắn màu sắc u ám không đáng chú ý nhưng xuất hiện sana toàn bộ kiếm đồ không gian đều dường như vì đó ngưng kết rút rút y một cỗ nhằm vào nguyên thần bản nguyên chém chết tất cả đạo pháp thần h ô n g đồ tiên lục thần cũng không không thể kinh khủng sát phạt ý niệm như là vô hình vô chất luồng không khí lạnh dẫn đầu xung kích mà xuống t phía dưới bất luận là đau khổ trèo c h ố n g t ì k h i ê u tăng chúng vẫn là kiệt lực duy trì minh vương hư ảnh cùng trận pháp hạch tâm sáu tên già lam tại cỗ này lục tiên chân ý quét sạch mà qua trong n h y mắt đều thần hồn bị trấn k í c sâu một hơi sâu trong linh hồn bản năng nhất sợ hãi bị vô hạn phóng đại thiền tâm chập trờn phật quang tan giã cái này đây là lục tiên kiếm khí ngươi ngươi là thượng thanh môn nhân mahaza giả lam một mực không hề bận tâm trên mặt rốt c ụ c hãi nhiên biến sắc hắn rốt c ụ c hoàn toàn xác nhận lai lịch của đối phương cũng minh bạch vì sao sát ý như thế không chết không thôi đại ca diếp l u ô n hồi trận vạn phật hướng tông mahaza muốn rách cả mí mắt khàn dọn cuồng hống lại không nửa phần cao tăng phong phạm chỉ có tuyệt cảnh cầu sinh điên cuồng hắn cùng cái khát năm tên giả lam đồng thời mánh cắn đầu lưỡi phun ra một miệng lớn ẩn chứa bản m ệ n h tinh túy cùng kim sắc xá lợi quang hóa tinh huyết liều linh đánh vào riêng phần mình trận nhãn một trăm lẻ tám tên tỷ khưu tăng chúng cũng biết tới sinh tử c o n đầu cùng kêu lên tụng nghiệm lên nhất là tối nghĩa thơ bảo tiêu hao rất lớn nhất bản hộ pháp kinh đem còn sót lại tất cả thiền lực nguyện lực thậm chí sinh mệnh tinh khí không giữ lại chút nào rót vào dưới chân trận pháp sáu mặt tám kim sắc đã che kín vết rách quang thuẫn đột nhiên hướng vào phía trong co v à o để ép dung hợp kim quang liên cùng p h o n trào lại trong chốc lát hóa thành một tôn cao đến hơn ba trăm trượng càng thêm ngưng thực nặng nghề diện mục rõ ràng dáng vẻ trang ngh phật đà hư ảnh hai con ngươi nửa mở nửa khép dường như thương xót dường như b ì nghiêm quanh thân lưu chuyển lên vô số nhỏ bé phạt b ă n lòng bàn tay phải ứng lên chậm rãi nâng lên phản phất muốn nâng lên mảnh này bị kiếm đổ phong tỏa t h i ê n địa. cái k i a đạo từ đầu đến cuối ngoan cường nguyện lực cổ sáng cũng hoàn toàn co bảo dung nhập phật đà hư ảnh mi tâm khiến cho kim quan g bên trong mang tới một loại nhân quả không dính n g h i ệ p lực khó xâm tiếp dẫn bị n g ạ n hùng vĩ nguyện lực khí tước đây là thiền tông trận pháp tối trung cực phòng ngự giám vẽ nhưng mà cái tia đạo tối tăng mở mịt ũ hành lục tiên ki làm tối tăm mở m i ệ n g kiếm khí chạm đến tôn này dáng vẻ trang nghiêm phật quang phổ chiếu to lớn kim sắc phật đà hư ảnh lúc thời gian dường như xuất hiện sát nang ngưng trệ sau m ộ t khắc phật đà hư ảnh kia nhìn như có thể nắm rơ lên trời vạn pháp bất x â m lòng bàn tay xuất hiện một đạo rõ ràng thẳng tắp màu xám vết tích vết tích lúc đầu mảnh như sợi tóc lập tức như là nhỏ vào thanh thủy bên trong m g ự c nước im ắ n g mà nhanh chóng t r ó n nhiễm lan tràn ra màu xám những nơi đi qua sáng chói kim quang như là nắng gắt càng đạo tan g ã lưu chuyển phạn văn đức thành tương c tiêu tán kia m i n ngông từ bi nguyện lực, bất diệt như là gặp khắc tinh nhao nhao tán loạn trôn b ụ i phật đà hư ảnh phát ra y m ắng tràn ngập thương xót cùng không cam lòng thở dài thân thể cao lớn theo lòng bàn tay bắt đầu vỡ vụn tiêu tán p h ú c p h ú c p h ú c p h ú c trận p h á p nơi trọng yếu khi mao chờ sáu tên giả lam như gặp phải bạn quân trọng truy nện ở ngực đồng thời cổn g phúng ra hỗn hợp có nội t ạ n g khối vụ dòng máu màu vàng k i m nhạt khí tức như là quả bóng xì hơi giống như điên cồn u g rơi xuống sau l ư n g minh vương hư ảnh gào thét một tiếng trong nháy mắt băng tán vô hình kia một trăm lẻ tám tên tỷ khưu tăng trúng càng là không chịu nổi cùng nhau dênh t m nhiều hơn phân nửa trực tiếp khô tàn trên mặt đất thất khiếu chảy máu mặt như giấy vàng hấp hối duy trì trận pháp thiền lực kết nối hoàn toàn đ và tuyệt hợp sáu già lam một trăm linh tám tỷ khiêu chi lực dung hợp minh vương gia trì chú n g sinh nguyện lực mà thành trung cự c phật quốc bảo hộ chi trợn tại cái này ẩn chứa lục tiên chân ý một kiếm phía dưới tan thành mây khói kiếm khí dư thế chưa tuyệt tối tăm mở mịt khoan g hoa lướt qua phía dưới băng tàn trận hình mấy tên sát lại gần nhất tỷ khiêu tăng chúng bị kia tối tăm mở mịt kiếm khí biên giới nhẹ nhàng đảo qua bọn hắn thậm chí không kịp phát ra tiếng kêu thảm thân thể tựa như cùng phong hóa vô thanh vô t ứ c hóa thành nhỏ bé nhất bụi bặm tính cả trong cơ thể của bọn họ xá lợi tử hồn phách chấn động cùng một chỗ hoàn toàn trôn bụi dường như chưa từng tồn tại tại thế gian này một kiếm chân phá g i ả l à m trọng thương thì k h i ê u chế h t chưng dụ trôi nổi tại trống không thân ảnh cũng là hơi trao đảo một cái sắc mặt đột nhiên tái nhợt mấy phần cướp ép kích phát cũng không chế cái này một sợi lục tiên kiếm ý nhất là đem nó cùng ngũ hành kiếm trận thuần dương chi lực dung hợp chém ra đối với hắn nguyên thần tiêu hao có thể xưng kinh k h n g nếu không phải có phụ tang thần diệp liên tục không ngừng cung cấp thuần dương chi lực tẩm bổ thần, hồn, giờ phút này chỉ sợ đã nguyên thần nhưng hắn trong ánh mắt sát ý cùng quyết tuyệt không chút nào giảm v ũ hành luân chuyển tâm niệm thôi động đ ạ t được thuần dương chi lực cấp tốc bổ sung quang hoa hơi phục nằm trôi bản mệnh vi kiếm phát ra hưng ơ phấn tranh minh ngang nhiên hóa thành năm đạo lấy mạng lưu quang giết vào phía dưới đã tán loạn một mảnh hỗn độn t h i ề n tông trong chợ hàng đầu mục tiêu chính là kia sáu tên thụ c h ọ c g thường cơ hồ mất đi năng lực phản kháng g i ả lam thượng thanh yêu đạo người chết không yên lành ngã p ậ t như lai tất nhiên a một gã già lam mặt lộ vẻoán độc dễ rủa lấy tê ra một cái bắt vụ trạm phát bảo bắt vu nổ tùng miễn cưỡng ngăn trở trước lâm kiếm liệt d i ễ m mục đích lại bị xuất quỷ nhập thần thanh hoàng kiếm theo dưới xương s ừ n đâm vào têu thảm im bặt mà dừng một tên khác giả lam ý đồ thi triển phật môn nộ i tuật h thân hình hóa thành nhàn nhạc kim quang môn trốn lại bị sớm đã khóa chặt không gian khôn v i ê n kiếm lấy nặng nghề kiếm khí cương ép dung ra lập tức bị lưu phong kiếm cùng quân nhạc kiếm giao nhau dạo sát phật quang hộ thể như là giấy maha ra tu vi xấu nhất bị thương cũng đối lập nhẹ hơn hán khuôn mặt bật mẹo lại không hiền l n h gào t h t đem còn sót lại thiền lực cùng vỡ vụn xá lợi từ cùng một chỗ thiếu lốt hóa thành một đạo s lại muốn ngọc thạch câu phần nhưng mà chư d ụ sớm có phòng bị vạn tượng kiếm đồ không gian chi lực có hơi hơi c h u y ệ n liền đem kia chỉ kính chết đi cùng lúc đó nam trôi phi kiếm đã b â y kín m à t ớ i ngũ hành kiếm khí tuần hoàn đem nó một mực bay n ố t maha ra tuyệt vọng nhìn thấy trôi này loé ra thổ hoàng sắc nặng nề g h q u a n g mang phi kiếm vào đầu chém xuống k ê thẳng cùng tiếng giống giận dữ liên tục không ngừng nhưng lại cấp tốc bị sắc bén kiếm minh cùng pháp bảo tiếng bạo liệt bao phủ đã mất đi trận pháp che chở lại bản thân bị trọng thương cho dù thân làm già lam cá thể thực lực bất phản nhưng ở đạt được nguyên khuyết thuần dương chi lực gia trì phong mang tất lộ ngũ hành phi kiếm vây công hạng cũng bất quá chống đỡ một lát liền lần lượt vớt lạc thần hồn câu diện còn sót lại t ì k h i u tăng chúng sớm đã sợ đến vỡ mật thiền tâm sụp đổ đeo khóc lấy chạy từ phía nhưng ở vạn tượng kiếm đồ bao phủ không gian phong tỏa phía dưới tại ngũ hành kiếm trận lưu lại sát cơ bên trong bọn hắn lại có thể trốn hướng vương nào chưng dụ sắc mặt lạnh lùng thậm chí không cần lại sử dụng phi kiếm, chỉ tâm dẫn động kiếm đồ kia vô cùng vô tận thuần dương kiếm khí lần nữa như mưa như chút nước bao trùn cả ngọn núi Để cử